trước 1155, Tam Sơn đại thế, đại điện trên quảng trường, nhiệt nhiệt náo náo, giống như chợ. Lý Thanh Nhàn nơi, không người nói chuyện, vắng ngắt. Lý Thanh Nhàn trước mắt, Vạn Tiên Huyền Hóa, Vô Tận Lưu Quang, Thiên Mệnh Tông lực lượng, bị chóp cả rốt giống như từng tầng từng tầng chóp mở. Hồi lâu phía sau, Lý Thanh Nhàn xoay đầu nhìn phía Thiên Mệnh Tông phía sau núi, Thiên Mệnh đại trận nơi. Trước đây không lâu, bất luận là Chu Huyền Sơn vẫn là cái phong, dù, bất luận là Mệnh thuật Tông môn vẫn là xã, đều nhắc nhỏ qua. Thiên Mệnh đại trận có biến. Sát thực, bên trong có thể cảm nhận được bàng bạc vĩ lực, Vô Tận Thiên Uy, chỉ là có chút quán thuộc. Lý Thanh Nhàn chớp một cái mắt, trước mắt hào quang tiêu tan, khắp nơi tiếng người ồn ào. Khắp nơi mệnh thuật sư nhóm, dồn dập lợi bình tham dự diễn pháp hạ phẩm mệnh thuật sư. Các thời kỳ thiên mệnh đại diễn pháp kéo dài nhiều ngày, quá trình phức. Vừa sáng diễn xong bốn pháp, chọn lựa ra ưu tú mệnh thuật sư, liền ngừng lại, người thắng trận đem tại ngày mai tiếp tục diễn pháp. Qua giữa trưa, liền bắt đầu trung phẩm diễn pháp. Trung phẩm diễn pháp, lấy thế cục, mệnh, cục mệnh chủ, đơn mệnh bố trí cái phân hội trưởng. xuống, vòng thứ nhất pháp kết thúc, người trận vì là ngày mai vòng thứ 2 chuẩn bị. Mới vừa lên đèn, Thiên Mệnh Tông lớn bày yến hội, chúng mệnh thuật sư một bên hưởng dụng cái tối, vừa cho chuyện hôm nay nhìn thấy nghe. An nghỉ cơm tối, tất cả mọi người lặng xuống. Đặc biệt là hạ phẩm cùng trung phẩm mệnh thuật sư, lặng lặng mà nhìn hội trường ngay phía trước. Mới một đời Thiên Mệnh Tông đại trưởng lão Hạng Tinh Long mỉm cười đi lên trước, hướng các vị vừa chắp tay, nói: "Hôm nay Thiên Mệnh đại diễn pháp, quần hiền đến hết, anh tài tụ hội, để ta Thiên Mệnh Tông cửa nhà rực rỡ." Hạ tinh Long nói xong rất nhiều lời sùng, Mệnh Mệnh ý, là bồi dưỡng giới tân huyết, kéo dài vạn năm. Năm nay Nhiều lần có người nói, mỗi lần đều là như vậy mấy thứ, lan qua lượt lại, đều nhìn chán. Lão phu muốn nghĩ, cũng đúng, này thiên mệnh đại diễn pháp đã nhiều năm không biến, tất cả nội dung, tại trước kia thú cầu đều bài kiến. Vì lẽ đó, lão hủ hôm nay liền đi quá giới hạn một lần, dời cái mặt già này, mời nhân tộc thượng phẩm ưu tú thanh niên tuấn kiệt, tiến hành tiểu mới diễn pháp, để tránh cho thiên mệnh đại diễn pháp bị trở thành một cái đầm nước động. Tốt. Rất nhiều mệnh thuật sư dồn dập khen hay, đặc biệt là các tuổi trẻ mệnh thuật sư, đều nghĩ gặp cái mới mẻ. Hạng Tinh Long nói, hôm nay, mời tới mấy vị mệnh thuật giới kỳ Lao bọn họ mỗi người các chuẩn bị một điểm nhỏ đồ chơi, lấy này kiểm nghiệm nhân tộc thượng phẩm tân huyết. Nói khó, cũng không tính khó, nói đơn giản, ngược lại cũng không đơn giản. Bất quá, bởi lần này diễn pháp là mới tăng thêm, tầm thường thượng phẩm chưa có chuẩn bị, sợ là sở không được phương pháp. Bởi vậy, lão hủ bạo gan chỉ định hôm nay thanh niên thượng phẩm bệnh thuật sư, trước tiên vì là trừ vị dò đường diễn pháp, làm sao? Đám người nhẹ nhàng gật đầu, này đồ không nói ra được cái gì đến. Hạng Tinh long liếc mắt một cái toàn trường, nói, có thể đến cùng chọn ai lên trước chàng, đem lão phu làm khó. Chọn không nổi danh đi. Mọi người chắc hẳn không phục, dựa vào cái gì hắn trước tiến lên? Trọng tiếng tam lớn, thực lực nhưng lại không hẳn năng lực ép quân hùng. Hiện nay thanh niên mệnh thuật sư, tiếng tam cùng thực lực kiêm cùng người, bất quá lắc đác mấy người. Ta phái đoàn thiên cơ trấn thủ trấn yêu tháp, cái kia tại chỗ tuổi trẻ một đời thượng phẩm mệnh thuật sư người số 1, vô cùng sống động. Tất cả mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn nơi căn phòng. Nhan Vương điện hạ, kính xin ngài lên sân khấu, để thiên hạ mệnh thuật sư chứng kiến tuổi trẻ một đời mệnh sư phong thái. Chư vị, tốt hay không? Được. Không biết chuyện mệnh thuật sư nhóm dồn to, hưng phấn nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đã trở thành nhân tộc mệnh thuật sư hoàn toàn xứng đáng tầm gương. Đi qua, mệnh thuật sư tuy rằng cường đại, nhưng bởi rất ít trực tiếp ra tay, càng phần nhiều là thần bí, giỏi về ở sau lưng đùa bỡn mệnh thuật, tại đại đa số nhân tộc trong lòng, kém xa những tu sĩ khắc căn mạnh. Đạp phá Hóa Ma Sơn cũng tiêu diệt yêu tộc, vô hạn tất cao mệnh thuật sư tại tu sĩ bên trong địa vị. Nhân gian chân vương, mệnh giới thần thoại, đến không hết vinh dự ấn tại Lý Thanh Nhàn trên đầu. Đám người mơ tưởng mơ ước, nếu thật sự có thể mắt thấy nhàn vương mệnh tuật, đó chính là dạng này đại diễn pháp thu hoạch lớn nhất. Nhưng mà, rất nhiều thượng phẩm mệnh thuật sư mặt trầm giống như nước, có nhìn phía Lý Thanh nhàn, Cố quan sát Tiên Mệnh tông chúng trưởng lão, đám người dồn dập lấy ra đưa tin phù bản. Lý Thanh Nhàn đưa tin phủ bản oang oang vang lên không ngừng. Lý Thanh Nhàn ngồi ngay ngắn gian phòng, trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, nếu trưởng giả cho mời, cái kia vãn bối liền đều xấu. Lý Thanh Nhàn nói xong, bước ra một bước gian phòng, bảy ý ngự phòng bay xuống tại đất. Tốt, Nhàn Vương điện hạ không hổ là mệnh giới tầm gương, không có gì bất ngờ xảy ra, ngài đã nhất phẩm định thần đi. Trước đây không lâu đặt chân nhất phẩm. Lớn như vậy hội trường vang lên liên tục không ngừng cảm tiếng. Tuy nói mọi người trước suy đoán Lý nhất phẩm định thần, nhưng chính thái nghe được, cảm giác lại không giống nhau. Nhất phẩm Lý Thanh Nhàn đã không phải là đại biểu tuổi trẻ một đời. Hắn cùng với tuổi trẻ một đời trong đó, cách một cái không thể vượt qua Angkor. Năm đó được xưng mệnh vật giới đệ nhất thiên tài đoàn thiên cơ, cũng bất quá là tam phẩm mà thôi. Hạng Tinh Long mỉm cười gật đầu, nói, "Nhàn Vương diễn pháp, cử thế hiếm thấy, lao hủ liền không nói nhảm nhiều." "Mời." "Mời." Hạng Tinh Long cùng Lý Thanh Nhàn sóng vai mà đi, hướng đi thiên mệnh đại điện. Từ quảng trường đến thiên mệnh đại điện, cần trải qua ba tầng Hán Bạch Ngọc lật thành bình đài, 3 tầng thang lầu. Cùng lúc đó, ba vị lão giả đứng tại đệ nhất đạo trên bình đài. Người trẻ tuổi nhìn sang, gặp được là Tam Bạc chỉ là tò mò. Người lớn tuổi nhìn ba vị tướng mạo cực kỳ tương tự chính là lao nhân, ánh mắt sâu thẳm. Đi đến tầng thứ nhất thang lầu trước, Hạ Tinh Long nhìn về phía trước bình đài, nói: "Ba vị này lao tiên sinh, sao không thể cùng Nhàn Vương điện hạ so với, ba người đều chỉ là nhị phẩm." Duy nhất sở trưởng, bởi vì huyết mạch liên kết, thế cục hòa vào nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, ba người tròn đầu tỏa ra, mặt lộ vẻ tiếu dung, phản phất nhà giàu lão ông. Lý Thanh Nhàn hơi hành lễ nói: "Bái kiến Tam Sơn đại tiên sinh." "Khách khí, khách khí, khách khí." Ba người cùng nhau mỉm cười đáp lễ. Nghe được Tam Sơn đại tiên sinh danh hiệu, Ở đây tuổi trẻ mệnh thuật sư mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ba người này trời sinh thông linh, học tập mệnh thuật sau, càng là hiển lộ thần dị. Tại hạ phẩm thời gian, ba người tiểu sông ra không nhỏ tên tuổi, lên cấp thượng phẩm sau, chuyên tâm tu luyện, những năm này trái lại không nổi danh. Ba người từng tại chư vương trận chiến thời điểm, rực rỡ hào quang, lấy tam phẩm thân, dẫn thân vào triều đình, chống lại rất nhiều thượng phẩm mệnh thuật sư không rơi xuống hạ phong. Ở giữa Thiên Sơn đại tiên sinh nói, ba người chúng ta bất thành khí, gần đây nghiên cứu ra mới vận dụng mệnh thuật phương pháp, có thể lập chín tầng thế cục. Nhưng ba người trung quy cũng không phải là một người, thế cục có thiếu, bởi vậy không ngừng mạ muội thịnh giáo khắp nơi cao thủ. Đáng tiếc, có lẽ là chúng ta vận khí không tốt đến nay chưa có thể tìm tới vấn đề nơi. Nghe nói Nhàn Vương điện hạ mệnh thuật tuyệt cường, mong rằng Nhàn Vương điện hạ mắt thần thấy rõ, trợ giúp chúng ta hoàn thiện này Tam Sơn đại thế pháp. Mọi người vừa nghe liền minh bạch, ba người này nơi đó là nói chính mình Tam Sơn đại thế pháp không đủ, rõ ràng là tại nói, tự chế ra cái môn này mệ thuật chưa đến một lần thất bại. Phạm La đối thủ của bọn họ cũng không có thể nhìn ra trong đó chấn ý, dĩ nhiên là không nhìn ra vấn đề. Ba vị đại sư kiêm ngưỡng, vạn bố thông thế cục chưa bao giờ bài kiến Tam Sơn đại thế pháp, hôm nay như có thể nhìn thấy, có phúc ba đời, mong rằng ba vị không tiếc chỉ giáo. Xin mời, xin mời. Chương 1156, bảy đạo đại thế. Hạ Tinh Long Hở hững nhìn Tam Sơn đại tiên sinh nhìn một chút, xoay người ly khai, mặt mỉm cười, lại quét về phía Giang Nam Mệnh tông chờ thế lực nơi. Những mệnh thuật sư kia thấp giọng nghị luận. Đã lâu không gặp ba người, các người ai trải qua cái gì Tam Sơn đại thế pháp? Lão phu trải qua, ba người liên thủ, xác thực đồng phẩm vô địch, mặc dù nhất phẩm định thần ra tay, cũng bắt ba người không có biện pháp chút nào. Ba người bọn họ liên thủ, không có hở Nếu như có cái hở thì sẽ không như vậy. Trận này diễn pháp vốn là vì là Nhàn Vương điện hạ chuẩn bị. Nếu chỉ là ba người này, lấy Nhàn Vương điện hạ thực lực cũng không coi là cái gì, sợ là sợ có thiên mệnh tông giúp đỡ, cái kia thực lực của ba người này sâu không lường được. Tiếp theo ba trận diễn pháp, một tầng so với một tầng khó. Lúc này, Thiên Sơn đại tiên sinh nói, "Thỉnh giáo Nhàn Vương điện hạ, là văn đấu, vẫn là đấu võ?" Như thế nào văn đấu, như thế nào đấu võ? Văn đấu chính là nhìn thế cục, lấy lời nói phân tích các trận, song phương không tranh tài, chỉ là tốn thời gian mất công sức. Đấu võ chính là ba người chúng ta bố trí xuống đại thế cục, mời điện hạ vào cuộc, lấy giải thế cục. Đấu vô miện không được sẽ phạm phong thấp vọng, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng hao tổn tinh thần. Đám người gật đầu, loại này lối pháp, tại mệnh thuật giới cũng coi như tầm thường. Cái trước nhìn đơn giản, nhưng ngôn tướng môn nói từng cái nói rõ ràng, hao tốn trí tuệ, còn tại giải thế cục bên trên. Người sau tuy rằng không cần tiêu hao quá nhiều trí tuệ, có thể một khi hãm sâu thế cục bên trong không cách nào tự kiểm chế, trái lại bị hư hỏng tâm thần thậm chí tâm trí. Một ít lão mệnh thuật sư, dồn dập truyền âm lý thanh nhàn. Thủ đoạn của bọn họ đã hiển rõ. Đó chính là hao tổn ngươi trí tuệ cùng tâm thần. Biểu vì là diễn pháp, bên trong vì là hao tổn ngươi tâm thần, cẩn thận nhiều hơn. Lý Thanh Nhàn căn phòng bên trong, Niu nhóm cũng đều thấp giọng phân tích, tính ra tương tự chính là kết quả. Hà Báo cười gần nói, các người đám này vẻ nho nhã, quá phiền phức. Nếu đổi lại là ta, trực tiếp lập bàn. Lữ Văn Hoa cười nói, ngươi đây tựu không hiểu. Đối mặt yêu tộc, đương nhiên có thể trực tiếp lập bàn, đánh được quan quân vương túi đầu bại lui, giao ra trả bảo. Nhưng điện hạ dù sao cũng là mệnh tọa sư, muốn nghĩ giải thiên mệnh tông, tiểu muốn xuất ra để người tâm phục khẩu phục bản lĩnh. Dạng này diễn pháp, nhìn như bình thường, Kỳ thực trình độ hung hiểm gấp trăm lần ở quan quân thành hạ. Hả? Càng phải trực tiếp đánh ngã, miễn được đêm dài mộng nhiều. Ngươi tiểu thả 10000 cái tâm đi, Nhàn Vương điện hạ nếu dám đến này, tự có tính kế. Cũng vậy. Lúc nào động thủ ngươi nói, ta đã sớm nhìn Thiên Mệnh Tông không vừa mắt. Chúng lưu sĩ lắc lắc đầu, tại Thiên Mệnh Tông độc thủ, đừng nói nhị phẩm hạ báo, mặc dù là Nhàn Vương trong quân nhất phẩm mấy vị kia, cũng nửa bước khó làm. Lý Thanh Nhàn nói, ta ngày mai phải sớm về Hiền Vân Thành, vậy thì đấu vội đi. Mời Nhàn Vương điện hạ chỉ giáo. Ba người ngồi dưới đất, cùng nhau thi lễ. Chớp mắt sau, đất dung nối đất trời tối tam. Trước mắt mọi người trở nên hoàn hốt, ưu gặp chính mình phảng phất đưa thân vào dặm dặm trời xanh bên trên, ngồi ngay ngắn đám mây. Phía dưới, một mảnh kỳ dị đại lục, bốn tôn như núi cao cự nhân ngồi xếp bằng, chính là Tam Sơn đại tiên sinh cùng nhà vương. Một ít trẻ tuổi mệnh thuật sư cảm xúc dâng trào, thiếu một chút kêu thành tiếng. Đánh cờ thiên hạ, đại mệnh thuật sư diễn pháp. Cùng người trẻ tuổi bất đồng, thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm vận chuyển pháp lực, quan sát hạ phương thiên địa. Ba tòa núi lớn một chữ sắp xếp, tọa lạc ở phía chính bắc. Ba tòa phía trên ngọn núi lớn, Thiên Sơn, núi cùng người núi ba người ngồi xếp bằng bên trên. Tại ba người đối diện nam đoàn trên mặt đất, nhàn vương cũng xếp bằng trên mặt đất. Giữa song phương, cùng sở hữu hành hai dựng thẳng hai, bốn cái súng lớn, đem đại lục phân cách vì là chín khối đại địa. Mỗi khối đại địa bên trên đều đứng vững vàng ba điều hình tướng mà bất đồng sân mạch. Tổng cộng 27 cái sân mạch, mơ hồ liền thành một thể, hình thành cực lớn như thế. Đám người phát hiện, Lý Thanh Nhàn vị trí ở vào vị trí thấp, đột ngột một nhìn, thật như một vị đạo sĩ, tại tham bái đại điện trên ba tôn thần linh. Cái kia Tam Sơn đại tiên sinh mỗi cái trên mang theo dung, thần thái hào hiệp, quần áo bay đãng, thần quang vờ thần điều tượng. Thật là lợi hại đại thế cục. Chư vị đại sư, có thể giúp đỡ nói một chút sao?" Một ít gan lớn người trẻ tuổi vội vàng thỉnh giáo. Thính tâm quan sát, không thể ổn nào. 9 tầng đại thế cục quá khó bố trí, cũng không phải là người người đều có tinh kỳ đại sư loại kia tài năng, bởi vậy, Tam Sơn đại tiên sinh 3 người cắt ra 3 tầng đại thế cục, dung hợp thành một, hình thành chín tầng đại thế cục. Bởi hợp như hợp sức, tại một số phương diện, đạm này 9 tầng đại thế cục, thậm chí sát tại phổ thông chín tầng bên trên. Chín tầng kết hợp lại, hồn nhiên như một, Nhàn Vương điện hạ phải làm bước thứ nhất, chính là phân tích đây là cái nào chín tầng thế cục. Đơn chỉ một điểm này, cũng đủ để tiêu hao hết tầm thường nhất phẩm mấy ngày thời gian. Còn có, một ý tượng phẩm mệnh thuật sư lòng tốt giảng giải, còn lại mệnh thuật sư một bên nhìn, một bên lắng tai nghe. Mời nhàn vương điện hạ giải cục. Mời nhàn vương điện hạ giải cục. Mời nhàn vương điện hạ giải cục. Ba người đủ lời nói, sau đó, ba người âm thanh lập đi lặp lại không ngừng tại Lý Thanh Nhàn bên thai vang vọng, "Vĩnh viễn không thôi." Cùng lúc đó, sông lớn đổi nói, quần sơn chập trùng, cả tòa thiên địa, phảng phất sống một loại. Đám người đặt mình trong đám mây, nhìn như vậy kỳ dị tiên địa, không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên, Lý Thanh nhàn than nhẹ một tiếng, nói, "Tam Sơn đại tiên sinh." Ba người các ngươi tài trí Tuyệt Luân, trời sinh thông linh, bản có siêu phẩm tư chất, đáng tiếc, không tu tâm tính, chỉ cầu pháp thuật, lệch rời đại đạo. Xin chỉ giáo." Ba người cùng nhau thi lễ, thái độ kính cẩn. Hai tương đối so với đám người mơ hồ thay Lý Thanh Nhàn nắm đem mồ hôi. Lý Thanh Nhàn nói, nhiều tầng đại thế cục, cắt ở chô thiên địa, học thiên địa, sau đó cải thiên hoán địa. Sơn Hà loát lắc, dường như là cải thiên hoán địa, kỳ thực đồ có biểu, cải thiên hoán địa cũng không phải là đổi hình, mà là đổi thần, lấy mới chống đỡ mới ngày. Nếu cũng không phải là cải thiên hoán địa, như học thiên địa, nghiên cứu ký thiên lý, như cũng đại đạo vô cùng vị thế vô thượng, nhưng tức là các người liền trụ cột học thiên địa, đều sai lầm trong chất. Lý Thanh Nhàn đột nhiên đứng dậy, một cước đạp tại tại chỗ, động đất đãng. Đám người kinh hãi vạt phần, Tam Sơn đại tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người đều biết, tinh kỳ đại sư 9 tầng đại thế cục, thứ nhất thế cục chính là 88 lầu sơn Hà, người cùng thiên địa hợp, phiền phức cùng tình xảo hợp, có thể nói thiên hạ phiền toái nhất thế cục một trong. Nhưng đúng là như thế phiền phức phiền toái đại thế cục mới có thể gánh chịu bên trên tầng tầng sơn hạ. Mà các ngươi thì sao? Dĩ nhiên lên phong hợp lưu ảnh thế cục làm căn cơ. Là, này thế cục biến hóa vô phương, có thể ứng đối các trường hợp mê hoặc người khác. Nhưng đối với tu vi tuyệt cường, nhìn một chút nhìn nói đại mệnh thuật tới nói, bất quá phép che mắt mà thôi. Căn cơ không tốn sức, đất dung núi chuyển. Vì sao? Bởi vì các ngươi ba người, vốn là căn cơ không tốn sức, tự biết không cách nào lập chín tầng đại thế cục, bởi vậy đầu cơ trục lợi. Này thứ nhất phá, rất đơn giản, ta một cú này, chính là nhất chủ cột nhất giao mọi châu dài. Mời nhìn. Lý Thanh đang nói, quanh thân thần quang tỏa ra, từng đạo hình đao thần mang bay ra, dường như lộn xộn rơi khắp nơi. Nay chút ánh đao có nghiêng, có thâm nhập vào đất, có lửa lộ, muôn hình muôn vẻ. Bầy đao rơi xuống. Đại địa trầm dãi giạn nước, một khối này trên mặt đất còn đang ngạo nghễ dòng sông cùng con sơn, càng chậm dãi đông lại. Trước 1157, giải thế cục. Thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm chỉ liếc mắt nhìn, dồn dập than thở. Thật là lợi hại giao mộ châu giải, 312 đao, đao đao đánh trúng điểm mấu chốt, một đao không nhiều, một đao không ít. Này kiến thức cơ bản, quá vững chắc. Một ít hạ đạo nơi, xem không hiểu. Có mấy đao ta nguyên vốn cũng không hiểu, tinh tế cân nhắc, ảo diệu vô cùng, nguyên lai giao mộ châu giải còn có thể như vậy. Tỷ như đạo kia trấn huyền khí cơ, làm sao nhìn đều cảm giác được không có gì, có thể giao mộ châu vừa vào, mạch đều loạn toàn bộ khu vực, tự cùng mắt ho lao bệnh nhân mở rộng. Hắn thuận 88 đao hay giải, trước 87 đao, có thể nói toàn diện không giễu thủ, nhưng một đao cuối cùng, vẽ rồng điểm mắt. Tuy rằng không minh bạch vì sao, nhưng chỗ tinh diệu, kinh tâm độc phách. Đây chỉ là giải một chỗ, còn có mặt khác tám. Tám tầng thế cục sâu chua hắn tất cả giải thế cục, cũng cần phải sâu chua oi, bằng không không hẳn có thể toàn bộ giải thế cục. Hạ phẩm mệnh thuật sư nghe được rơi vào trong sương mù, trung phẩm mạng ký ức tập, phẩm mệnh sư mới có thể soi mói phẩm. Mà những đại mệnh thuật sư kia, không nói một lời, tinh tế cần nhắc Càng có đại mệnh thuật sư trực tiếp lấy ra mệnh bàn, ghi chép phân tích, dồn dập gần đầu. Đến đây dự lễ các thế lực lớn nhìn thấy tình cảnh này, tập tác lấy làm kỳ lạ. Vốn tưởng rằng Nhàn Vương chỉ là có thượng giới quan hệ, ẩn thế tông phái bối cảnh, không ní tới mệnh thuật nội tình loại này dày, để đại mệnh thuật sư cũng dồn dập học tập. Người núi tiên sinh chỉ về trong đó một thanh dao mổ trâu, nói: "Lão hủ có một chuyện không rõ, một đau này, nhìn như bình thường không, có gì lạ, vì sao nhưng dẫn đến dòng dã 37 thế cục hối mất thang bằng?" Kính xin Nhàn Vương điện hạ chỉ giáo." Lý Thanh Nan nói: "Chính như ta trước lời nói, này tòa thế cục gấp dễ xảy ra vấn đề." Này chút thế cục hối, nhìn thấy được chạy xuôi vô phương, thay đổi thất thường, nhưng đúng như trong gió tơ liễu, trôi nổi bất định. Một đạo kia, ở bề ngoài chỉ là đoạn một phương khí cơ đoàn, nhưng trên thực tế, các đức khí cơ lớn chuyển động tuần hoàn. Bởi vì, cái này khí cơ đoàn bốn là xây cấu sai lầm, này 12 đạo khí cơ, lựa chọn sai lầm, số lượng sai lầm, trình tự cũng sai lầm. Toàn trường Nghiên lặng như tờ. Lý Thanh Nhàn lời này có chút trọng. Nhưng một vị nhất phẩm đối với nhị phẩm nói như vậy, hình như cũng không có gì. Xin hỏi làm sao cải tiến?" Người núi tiên sinh nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, nên đất lại rồi. Sa nhã càng rắn chắc, hai họa càng lớn. Đơn thuần khí cơ đoàn biến động, không có chút ý nghĩa nào, giải này cuộc sau, ta sẽ đưa ra toàn bộ kiến nghị. Tốt, tiếp đó, ta giải thứ hai. Tại mọi người nhìn kỹ hạ, Lý Thanh Nhàn từng cái giải thể cục. Tại phổ thông mệnh thuật sư xem ra, Lý Thanh Nhàn phảng phất tại nguyên kỹ, tổng cộng 9, mỗi một chỗ đều dùng bất đồng giải pháp, mỗi một loại giải pháp đều dị thường tinh diệu, để thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm rất là thán thở. Nhất để đám người kinh ngạc, không chỉ là giải pháp tinh diệu, mà là kiến thức cơ bản vững chắc. Rất nhiều thượng mệnh thuật sư thậm chí chủ động biểu thị mặc cảm không bằng, Một lần nữa luyện đúng chắc kiến thức cơ bản. Trung hạ phẩm mệnh vật sư nhóm lờ minh bạch cái gì, có thể lại không thể phỏng đoán. Trợ lý Thanh Nhàn hiểu được thứ bảy thời điểm, một ít thượng phẩm mệnh vật sư rộng mở đứng lên. Nguyên lai là liền dòng giải, thủ đoạn thật là lợi hại. Vừa bắt đầu, dĩ nhiên hoàn toàn không thấy được. Thật không nghĩ tới, Nhàn Vương điện hạ thủ pháp cao siêu như vậy. Chờ chút, có ý gì? Chúng ta nghe không hiểu. Hà báo hô to, ngay từ đầu giải pháp, hình như là độc lập, như ngay từ đầu giao mổ châu giải, cùng phía sau tháp cổ pháp, nhìn không có quan hệ gì, coi như có, cũng không sâu như vậy có thể hiểu được hiện tại, nhưng phát hiện, phàm là trước một loại giải, tất nhiên tại thúc đẩy sau mở giải, một vòng tiếp một vòng, như long liên kết, hợp làm một thể. Đây là số rất ít đại mệnh thuật mới có thể sử dụng ra giải pháp, hơn nữa thường thường tốn thời gian từ lâu. Nhan Vương điện hạ thế cục chi năng, quả nhiên không phụ thiên thế tông thủ tự tên. Ván này, giải định rồi. Khen chốt quá nhanh. Một đám mệnh thuật sư nhóm dồn dập lúc đầu, có thể giải không quan trọng, tốc độ này thật là quá nhanh. Cứ theo đàn này, Tam Sơn đại tiên sinh phàm là lòng mang ý đồ xấu, đều khả năng bị liền rồng giải giải đắc đạo tâm tăng bỡ. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Lý Thanh Nhàn tiếp tục giải thể cục. Đến cuối cùng một chỗ, Lý Thanh Nhàn chạy tới ba tôn cự nhân trước mặt. Sau đó, sử dụng tất cả mọi người không tưởng được giải pháp, rời núi giải. Dợi núi giải là một loại rất chậm nhưng rất hữu hiệu giải pháp, thường thường nhằm vào những khó kia hiểu thể cục. Lý Thanh Nhàn dùng ở tại đây. Đám người còn không có trở minh bạch xảy ra chuyện gì, tiêu gặp bốn cái sông lớn phảng phất bốn cái bạch long, cùng nhau trở mình, lộ ra trắng cái bụt. Ầm ầm ầm. Thiên địa lật, đại địa phá nát, quần sơn băng giải. Ba tôn cự nhân thân thể lại đi, theo sụp đổ ba tòa núi ngã xuống đất. Trước mắt mọi người hào quang lóe lên, trở lại tiên mệnh quảng trường tiểu gặp ba vị Tam Sơn đại tiên sinh chật vật ngã trên mặt đất, chậm gì gì ngồi dậy. Lý Thanh Nhàn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc đích. Mới vừa hết thảy, hình như một hồi giấc ngủ chưa nhẹ mộng. Đám người còn đang suy tư, đều nói rợ núi dài rất chậm, có thể làm sao một khi dùng ra, nháy mắt đổ nát. Mời lý tiên sinh chỉ giáo, ba người cùng nhau túi đầu thỉnh giáo. "Thiện." Lý Thanh Nhàn duỗi chỉ một đạn, ba điểm hào quang bay vào ba người mi tâm. Chúng mệnh thuật sư nhóm than nhẹ, đáng tiếc, như vậy thì không cách nào biết làm sao cải tiến. Bất quá, này dù sao liên quan đến ba vị nhị phẩm đại đạo, không thể lùng tùng tiết ra ngoài nhìn gặp ba người hai mắt dại ra, sắc mặt không ngừng biến hóa, giống như mừng giống như nghi, giống như nghi tự si. Qua một hồi lâu, ba người mới chậm rãi chớp mắt. Đa Tạ Tiên Sinh tặng pháp. Tam Sơn Tiên Sinh sau khi đứng dậy, chắp tay hành lễ, hạ thấp xuống đầu, nghiêng thân, từ từ lùi về sau. Đám người một nhìn liền minh bạch, ba người đây là được Nhàn Vương ban thượng tạo hóa, tâm phục khẩu phục. Thiên Mệnh Tông đại trưởng lão Hạng Tinh long nói, nỗi danh bên dưới không hư sĩ, Nhàn Vương điện hạ, quả nhiên phi phàm. Chư vị, lần này diễn pháp, làm sao? Đắc sắc. So với trung hạ phẩm nhiều dễ nhìn. Đám người ồn dập tán thưởng. Hạng Tinh Long cười nói, mời điện hạ đăng cấp." Lý Thanh Nhàn cất bước hướng lên trên, leo lên một tầng bình đài, sau đó hướng tầng 2 bình đài nhìn lại. Tầng 2 trên bình đài, bóng loang loáng lẫnh, chậm rãi ngưng tụ thành một tòa cửa lớn. "Này." Một ít mệnh thuật sư sắc mặt tâm trầm Trẻ tuổi mệnh thuật sư vội vàng hỏi dò, "Hạng Tinh Long cười nói, "Chắc hẳn không ít bằng hữu biết được vợ ấy, không sai, vật ấy chính là Ta Thiên Mệnh Tông vãng xin môn. Vừa vào này cửa, trải qua một đời, có thiếu bổ khuyết, có tiết bổ giám tra tự thân, ở tu hành rất có lợi." Rất nhiều mệnh thuật sư lộ ra hâm mộ vẻ mặt, đều nghe qua cái này thần kỳ bảo vật. Bởi vì mỗi lần sử dụng, tiêu hao to lớn, mặc dù Thiên Mệnh Tông cũng rất ít mở ra. Trầm Biết Biển Lạnh rên một tiếng, nói: "Hạng trưởng lão, chúng ta bây giờ là đại diện pháp, không là khảo giáo Nhàn Vương Điện Hạ nội tình. Dùng Vãng Sinh môn, không tốt sao? Lời ấy sai rồi. Nhàn Vương Điện Hạ chính là nhân tộc Tầm Ương, mệnh thuật đại hiền, ta Thiên Mệnh Tông có bảo vật này, há có thể mèo khen mèo dài đuôi. Ta tin tưởng, lấy Nhàn Vương Điện Hạ thực lực, tất nhiên có thể thông trải qua nhân sinh, đủ đắc điểm, phụng dưỡng thân. sư đều biết, Vãng Sinh môn tuy tốt, nhưng có một chút tiến nhập phía sau, tâm chí mơ Hoàn toàn không, có kiếp này ký ức, chỉ còn lại cửa bên trong ký ức. Một khi xảy ra bất trắc, liền đầu hỏa nhập ma, không cách nào vãn hồi. Nhan Vương xích tử tri tâm, mặc dù trăm đời luân hồi, cũng sẽ không có sai sót. Chương 1158, Vãng Sinh môn. Không bằng như vậy, từ Lao phu hỗ trợ mở ra đi. Chấm biết biển đứng lên. Đám người thỉnh thoảng nhìn phía hai người, mơ hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Này Vãng Sinh môn mặc dù là bảo vật, nhưng cũng có thể khống chế. Như trong bóng tôi dùng thủ đoạn gì, mặc dù là mạnh như nhất phẩm định thần, cũng khả năng đổ. Bình thường xảy ra vấn đề không sao, nhưng tại thiên mệnh đại diễn pháp mắc lửa nước cờ vạn mệnh thuật sư mặt ngã ngã lột ngào, ai cũng khó ung dung. Đương nhiên, mời chấm đại sư lên trước mở ra. Hạng tinh long sau lùi lại mấy bước, rời xa vãng sinh môn. Nhìn thấy hạng tinh long thản nhiên như vậy, trong lòng mọi người trái lại trong lòng lột bột một cái. Chấm biết biển phi thân lên trước, đứng tại vãng sinh môn trước, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn cũng gật đầu đáp lễ, biểu thị minh b Lý Thanh Nhàn nhìn Vãng Sinh Môn, nói, Vãng Sinh Môn chính là chảo bạo, mấy năm mới có thể mở ra một lần, trong truyền thuyết, tiến nhập nải cửa, như mài rùa thoả đáng, liền có thể bù đắp quyết điểm, như không thiếu sót tiếc, liền có thể càng hơn một tầng lầu, tâm như lưu ly. Đã như vậy, vậy bản vương liền toàn lực ứng phó, mới có thể xứng đáng tiên mệnh tông tín nhiệm. Có thể được nhàn vương điện hạ bước vào, chính là Vãng Sinh Môn đích hạnh. Lý Thanh Nhàn một bước bước vào, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Vãng Sinh đại phóng phủ Tất cả mọi người một cái chớp mắt, đưa thân vào trong hư không, phía dưới, đại thành bàn nằm Dù khách như rể cười, cảnh sát trắng lệ. Phía dưới quang ảnh biến ảo, có lại thành Định Tây Vương phủ. Trong vương phủ, một vị đại nho tay cầm kinh thư, dạy dỗ ba cái thiếu niên. Một bài giảng kết thúc, đại nho khuyên nói ra, hiện nay Thần Châu đại loạn, dân không liêu sinh, yêu tộc họa loạn thế gian, ba vị tiểu vương ra lẽ ra gánh chịu chức trách lớn vì dân vì nước. Xin nghe tiên sinh giáo hấn Ba người không lưng hành lễ, đưa đi tiên sinh, sau đó đi ra ngoài, một đường tán chuyện. Đám người cẩn thận nhìn tới, ở giữa cái kia người, cùng Lý giống như lúc. Rất nhiều người thở một hơi, xem ra, lần này vãng sinh thật không có bị ác ý được hiện. Vương hầu tri tử, xác thực là không sai xuất thân, không có hoàng tử như vậy nhiều lục đục với nhau, cũng không bình dân như vậy nhiều gian khó tân khó khăn chất trở. Đám người lặng lặng nhìn, tự gặp thời gian lưu chuyển, hình tượng nhanh chóng thay đổi. Hết thể nhìn thấy được đều không có vấn đề gì, Lý Thanh Nhàn dần dần từng bước học văn tu võ. Đại căn thế giới, không có đạo pháp mỹ thuật, không có, có cơ quan văn tu, chính là thuần võ tu thế giới. Võ tu thực lực, cao nhất bất quá tương đương với đại tế quốc tam phẩm. Định Tây vương phủ có tam phẩm công pháp, Lý Thanh Nhàn tu hành khổ, không tính là tiên tư trời, nhưng cũng coi như là tiểu thiên tài. Tiến cảnh trước sau cùng một hình một đệ cách biệt không nhiều. Một năm, 2 năm, 3 năm. Trong lúc xác thực phát sinh một chuyện, nhưng đều không có gợi ra vấn đề lớn, liên tục bình bình an an. Đám người lập tức tin tưởng, Thiên Mệnh Tông xác thực không có giở trò. Đồng thời, rất nhiều người lại ước ao lý thanh nhàn số may, thân vắc đại khí vận chính là khác với tất cả mọi người, mặc dù tâm linh mơ mỏi, không chi kỳ thân. Thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm liên tục sử dụng mệnh bàn ghi chép toàn bộ vãng sinh môn chi tiết nhỏ cùng lý làm việc. Vừa bắt đầu, còn không có gì kết cấu, nhưng từ từ, mệnh thuật sư nhóm nhìn ra đầu mối. Nhàn Vương Điện hạ mặc dù tâm linh ngu muội, làm việc cũng tốt sinh lợi hại. Vãng Sinh môn, bản chất chính là đem nhân sinh loại loại, nhữu vì là một thể, rắc rối phức tạp. Tiểu Vương gia này nhìn như chỉ là một người, kỳ thực liên quan đến toàn bộ Định Tây Vương phủ, rắc rối phức tạp, vạn điển đang lên. Cho tới nay trải qua 5 năm, hàng năm một đại nạn, mỗi cuối kỳ một bên trong khó, mỗi tháng một nhỏ khó, hắn đều có thể bình an vượt qua, lợi hại a. Như hắn mệnh thuật tại thần, cũng không sao, lại cứ mất đi ký ức còn có thể như vậy. Ừ, lần này Vãng Sinh môn, nhiên là khó khăn nhất một đời. Cái kia Định Tây Vương chính là phản bội quốc tộc, nương nhờ vào chủ mới Hiện tại Cố đô đã qua, mới quốc định định, bắt đầu bắt tay cắt giảm cựu thần, chiều hướng phát triển. Nay Định Tây Vương phủ Nguyên bản đứng núi chịu sào, kết quả Lý Thanh Nhàn trong bóng tối ra tay, dĩ nhiên nhiều lần hóa giải Vương phủ núi nan. Mặc dù cũng chưa hoàn toàn giải quyết, nhưng vút vàng. Nhưng, Tân đế tức bộ thuộc địa chí tại nhất định được, cái kia Định Tây Vương vốn là dự định đặc biệt chết một kích, mặc cho Nhàn Vương làm sao làm, đều không cách nào khuyên bảo. Bởi vì Nhàn Vương nhiều lần bày mưu tính kế, gặp phải huynh kỵ, hiện tại đã bị bỏ, liền Định Tây Vương cũng bắt đầu không tin nhiệm hắn. tại điện hạ thủ đoạn Cao minh, bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, kết giao giang Những năm này đã nhỏ có quy mô. Lần này vãng sinh môn, độc a cứu gia tộc thì lại bất trùng, giữ gìn triều đỉnh, thì lại bất hiếu, vương tay bất kể thì lại bất nghĩa. Tóm lại, cũng không xong toàn pháp. Thế này sao lại là bù đắp thiên đối, đơn giản là chế tạo thiên luối. Thiên mệnh tông tốt tính kế, đem thực lực áp chế tại tam phẩm, như vậy mặc dù Nhàn Vương khí vận đủ này, cũng không một đấu một vạn lực lượng, chỉ có thể đàn hoàng lưu tính thiên hạ. Như Nhàn Vương điện hạ thật có thể thành công phá khó, trải qua tân sinh, cái kia thành tựu không thể đo trước. Dù sao vãng sinh môn chính là siêu phẩm bảo vật, đối với tiến nhập người tới nói, trải qua đều là thật. Đáng tiếc, vãng sinh môn chỉ có thể vào một lần. Có người nói, vãng sinh môn là thượng giới tam sinh cửa mảnh vỡ lựa chế, chỉ có thể luân hồi một đời, vì lẽ đó uy năng có hạn. Cái kia tam sinh cửa, có thể lặp đi lặp lại hai lần nhân sinh, thêm vào nguyên bản một đời, hình thành tam sinh người. Một khi tam sinh trải qua, liền được tạo hóa, như cá hóa long, không thể đo lường. Tam sinh thiên duyên, nhân gian nơi đó có thể được, bất quá là vọng tưởng thôi. Qua tốt một đời, đã là khó được. Các ngươi nhìn, Song Vương muốn ngả bại. Phía dưới đại càn thế giới, đột nhiên gia tốc. Đại càn đế bình định khắp nơi, sau cùng chỉ còn bốn vương. Bốn vương rốt cục không kiềm chế nổi, đánh tiếng quân bên cạnh cờ hiệu, cử cờ tạm phản. Bốn đường phản vương một đường công thành đột đất, đằng đằng sát khí. Lý Thanh Nhàn tự lĩnh một đạo đại quân, cùng cái khác các quân bất động, không chỉ có không có tiến quân thần tốc, trái lại không tiếp đắc tội phụ minh, chiếm trước Rick Châu thành cùng Thiên Kiên Quan, tiến nhập Tây Nguyên, Cao Tưởng, Quảng Tích Lương, cũng nhân lúc đại chiến, Bắc ra núi Tuyết, Nam Đoạt Gia biệt đội, sợ bị hỗn tại một góc. Mạnh thuật sư nhóm nhìn thấy tình Triều Đình bắt đầu không có lập tức ra tay, vốn là dẫn động, kéo tuyến, tâm, Mê Mắt tiến tới từng cái phá. Lý Thanh Nhàn nhìn được rõ ràng rằng, nếu không khuyên nổi định Tây Vương, liền một mình phát triển. Trong lúc này, cũng cùng bốn vương đôi bên cùng có lợi, tránh khỏi bọn họ bị Triều đình nhanh chóng tóm lấy, tình cơ xuất binh, kiểm chế thế lực Triều đình. Đám người này mới phát hiện, sớm tại rất nhiều năm trước, này Lý Thanh Nhàn tiểu dụng các loại phương thức giao hảo người Tây Môn sĩ. Lần này bốn vương phải bình, Lý Thanh Nhàn ngay lập tức ép bốn vương ai, cùng Tây Nguyên cường hào, môn phái, Lục Lâm quân binh, rất mau quân, thêm chặt chẽ mạnh, tại, tướng, không phải chuyện nhỏ. Lại thêm bốn vương trong bóng tối tố có cấu kết, vẫn chưa quên luyện mình, tại trước một năm, Song Vương đánh được có đến có vẻ. Nhưng mà, đến rồi năm thứ hai, tình thế thay đổi đột ngột. Triều đình binh nhiều tướng mạnh, quân chi phí phong phú, thứ nhất năm cố ý đánh tiêu hao chiến. Năm thứ hai, bốn vương hiện hiện xu hướng suy tàn, đại can triều đình liên chiến liên thắng. Nhưng mà, để tất cả mệnh tuật sư bất ngờ chính là, đại can vương triều nhiều lần nghĩ động lý thanh nhàn, đều dẫn đến thất bại, thất bại nguyên nhân đa dạng lẹo người cẩn thận hồi loại loại cử động, mới biết, lý thanh nhàn dĩ nhiên trong bóng tối lợi dụng các loại thủ đoạn, quản nhiều điều hạ trên 1159 một đời chính phạt. Sau đó, từng kiện chuyện bị đại mệnh vật sư nhóm tinh lựa ra. Nhan Vương trọng thương trọng công tính tình, mặc dù tái thế là người, cũng vẫn không đổi được ra các người nhìn nhìn Tây Nguyên quân binh khí, so với cái khác các quân tốt. Tây Nguyên quân lương bổng cũng là tốt, Bạch Tính cũng khen, quân chính sông toàn, khó được. Còn có một chút, phàm là Hàn Hắn đi ra binh, đều có một cỗ tinh khí thần, cùng tầm thường binh lính cản qué bất đồng. Này, mới là trọng yếu nhất, về các thời kỳ nhìn nhìn, có binh khí, có vi, có lương bổng binh lính, nhiều hơn nhiều, còn không thường thường bị Chân chính tường quân, đều có một loại tinh khí thần. Đây mới là khó được nhất. Hàn đội với tình báo coi trọng trình độ, cũng vượt xa người bình thường. Ta mơ hồ cảm giác được, Thiên mệnh tông lần này dùng vãng sinh môn nhằm vào Nhàn Vương, có chút nâng lên tảng đá đập chân của mình. Một khi Nhàn Vương đi ra, có tạo phản kinh nghiệm. Đám người cười không nói. Được sự giúp đỡ của Lý Thanh Nhàn, bốn vương dĩ nhiên chậm rãi ổn định thế cuộc, tuy rằng như cũ thua nhiều thắng ít, nhưng thế cuộc không trở nên ác liệt nữa. Trong đó Trung Vương cùng Mỹ Vương, dĩ nhiên đem gả con gái cho Lý Thanh nhàn, tiến hành thống gia. Ba thế lực lớn một liên thủ, tình thế lập tức bất động. Đại hôn sau 3 tháng, Định Tây Vương chiến chết, Lý Thanh Nhàn hai cái huynh đệ đại bại chạy tán loạn. Lý Thanh Nhàn nắm lấy thời cơ, hiện lên ở phương Đông Tây Nguyên, thừa cơ nuốt xuống Định Tây Vương bộ hạ cũ cùng thế lực. Cái kia hai cái huynh đệ chạy trốn tới Tây Nguyên quân, nghĩ muốn phân quyền, Lý Thanh Nhàn trước tiên giả bộ không biết, dẫn xạ xuất động, chờ hai người xảy ra chuyện, triêu cáo tội danh, bao vây hai người ở thấp gốc. Từ đó, Lý Thanh Nhàn kế tục Định Tây Vương tước, trở thành Tây Nam thế lực lớn số 1. Lý nhập đại, năm, đại một trong vào triều đình, ra hạ động. Nhưng sau đó, thiên hạ lần thứ 2 chấn động, vĩnh vương bị độc sát, Tất cả mọi người nói, là hoàng thượng độc sắt vĩnh vương. Nguyên vốn thuộc về triều đình tốt đẹp tình thế nguy chuyện, Vĩnh Vương thuộc hạ các thế lực lớn dồn dập phản lại triều đình, tìm đến phía Định Tây Vương quân. Thứ 11 năm, đại càn triều đình chậm chạm bắt không được ba phần vương, nhiều năm liên tục tranh chiến náo được kêu ca sôi trào, thêm vào năm đó đại càn hướng nhiều lần tản sát thành, hận cũ sâu loại, các nơi nghĩa quân dồn dập đánh cũ hướng, cơ hiệu khởi nghĩa. Đại càn quốc loạn một cái, xung quanh tiểu quốc răng, trên quốc khối lại, lại hạ, liên tục vàng, ra cái gì sai lầm lớn, cân đối phát triển. Đặc biệt là Lý Thanh Nhàn danh tiếng đã bị trở thành các loại cố sự, cái gì năm bắt Man Vương, cái gì nước ngập Tam Quân, cái gì một người chém Tam Anh, cái gì cũ hướng hoàng tử, cái gì yêu dân như con. Thứ 15 năm, Trung Vương cùng Ngụy Vương lần lượt qua đời, song vương người thừa kế nội đấu. Lý Thanh Nhàn trước tiên giả ý bàn quan, sau đó nhân lúc triều đình xuất binh trước, đột nhiên ra tay trước, trấn áp khắp nơi, đem đã sớm xem trọng Tinh binh Hãn tướng thu vào dưới trướng. Đang ở quan sát mệnh thuật sư nhóm nhẹ nhàng gật đầu, chẳng thể trách những năm trước đây Lý Thanh lĩnh, like chính một ngày. Đến đây Định Tây Vương quân chiếm cứ Thần Giang phía Nam, lông cánh đầy đủ. Trái lại triều đình một phương, khắp nơi nổi lửa, nhiều năm liên tục đại chiến, càng trình hiện xu hướng suy tàn. Mắt nhìn dựa theo kế hoạch, Định Tây Vương quân tiếp tục phát triển, liền có thể thần trang vì là bằng tự thành một quốc gia. Thứ 20 năm, thiên mệnh mồ hôi chỉnh hợp Thảo Nguyên man tộc, Thảo Nguyên man quân như gió xoáy một dạng năm hạ, như bẻ cành khô giống như phá hủy lại cạn, kiếm chỉ Định Tây Vương quân. Mệnh, thiện, mệnh đoạn, nghĩ thành công đi ra tộc, kế, sớm bị Trước tiên lấy giang Nam Thủy quân không ngừng đột kích gây rối, sau đó vườn dầu tóc thị chiến, tiếp tục bồi dưỡng binh tướng, cũng không đối kháng chính diện. Thứ 22 năm, mắt nhìn man tộc liền muốn chinh phục tất cả quốc gia, lệnh Tây Vương quân hùng hạn ra tay. Định Tây Vương quân hệt như ban đêm một đám lửa, chiếu sáng khắp nơi nghĩa quân hai con mắt. Thảo Nguyên quân lấy dũng mãnh chữ danh, đi tới như phong kỵ binh đại quân, có thể nói vô địch. Định Tây Vương quân những năm này liên tục tại huấn luyện kỵ binh, đồng binh, trận, thương, các loại vào Vừa bắt đầu, Định Tây Vương Quân cũng không có phái ra đối phó kỵ binh binh chủng, mà là từng bước lui về sau, để Thảo Nguyên Quân lầm tưởng Định Tây Vương Quân thực lực bình thường. Theo Lý Thanh Nhàn từng bước từng bước bố cục, cuối cùng, Song Vương tại gia tiên trấn lớn Bình Nguyên, đầu nhập tất cả chủ lực đại quân. Thảo Nguyên Quân huynh sở hữu, lấy ra dòng giá 200.000 kỵ binh đại quân. Chỉ dựa vào nhánh đại quân này, cũng đủ để bình định các thời kỳ bất kỳ quốc gia nào. Định Tây Vương Quân, lấy ra chuẩn xa trận thương Đi trận va na, Những trận chiến đấu tiếp theo, không có chút hồi nào. Sa trận đọ pháo ngăn chặn ở kỵ binh xung phong, câu lơi hái thương bộ binh hạng nặng cùng trưởng thương bộ binh giống đâm lợn chết một dạng, đối với mất đi tính cơ động thảo nguyên kỵ binh triển khai huyết tính rất chóc. Man binh dũng mãnh, Định Tây Vương quân một chiến tử thương nặng nề. Nhưng, Thảo Nguyên quân kỵ binh chủ lực lớn chạy tán loạn, thẳng trốn ngàn dặm. Từ đó phía sau, Thảo Nguyên quân mỗi gặp quy mô lớn tác chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, từ từ, chỉ có thể vào làm quy mô nhỏ rối. Định thì Mệnh thuật sư nhón kém một chút tuôn ra thổ khẩu. Nhưng mà, một ít mệnh thuật sư đột nhiên phát hiện một vài vấn đề. Các người hồi tưởng một cái, lệnh cây vương quân trợ rèn, hình như không ngừng luyện chế nhằm vào man tộc kỵ binh binh khí, có chút binh khí, tựa hồ đối với yêu tộc cũng hữu hiệu. Đúng, ta lúc đó còn kỳ quái, tuy rằng chế tạo không nhiều, chỉ mấy và bộ, ta còn nói qua ở lãng phí. Đây chính là đại mệnh thuật sư chỗ kinh khủng sao? Rõ ràng tâm thần mông muội, ký hoàn toàn không có, dĩ nhiên cũng có thể lờ mờ tính tới thiên mệnh thủ đoạn. Nhan Vương, hại a. Một đám mệnh thuật sư sau lưng lạnh cả người. Thiên mệnh tông đã vô liêm sỉ đến sử dụng bản ở ngoài triều, không ngừng tăng thêm vãng sinh môn độ khó. Có thể nằm ở trong cuộc lý thanh nhàn, dĩ nhiên rất sớm chuẩn bị, liền cục ngoại rất nhiều mệnh thuật sư đều không có thể nhìn ra. Vãng sinh môn bên trong vẫn còn tiếp tục. Lý thanh nhàn dựa vào ưu thế tuyệt đối, chinh phục man tộc, cũng xuất lĩnh toàn bộ nhân tộc lên phía Bắc Hàng Ưu. Đáng tiếc, yêu tộc tuy rằng không có yêu giới yêu tộc mạnh, nhưng như cũng mạnh hơn nhiều thảo nguyên quân. Nhân tộc liên quân vừa, vừa lui, khó được một thắng. Cuối cùng, nhân tộc liên quân lùi tới thần phía sau, yêu tộc tiếp tế theo không kịp, tạm thời không có năng hạ. Thứ 27 năm Định Tây Vương Lý Thanh Nhàn bắt phạt, không có kết quả, về thứ 30 năm, bắt phạt, không có kết quả. Thứ 33 năm, bắt phạt, không có kết quả. Cách mỗi 3 năm, Định Tây Vương quân liền xuất binh bắt phạt, nhưng tiếc rằng yêu tộc quá mạnh, nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Định Tây Vương Lý Thanh Nhàn chưa bao giờ từ bỏ. Cái kia tại đối mặt đại càn dấu tài trẻ tuổi người, chậm rãi nhìn dâu tóc. Cái này lão nhân tóc trắng, nhưng so với lúc còn trẻ càng có dục khí, không ngừng bắt phạt. Từ từ, sự tình xảy ra biến hóa. Vừa bắt đầu, Định Tây Vương đối thủ chỉ là yêu tộc. Theo thời gian chuyển dời, sân sau chiến đấu Dòng dõi đọc quyền, Văn Thần Võ tướng sinh ra dị tâm, thiên thai nhân họa không ngừng. Nhưng, bất luận phát sinh cái gì, Lý Thanh Nhàn Bắc phạt chi tâm cũng không làm ham mọn. Lần thứ 10 bắt phạt sau, yêu tộc đánh lén, tóc bạc Lý Thanh Nhàn trọng thương, tại trên đường rút lui, nhìn răng mà vẫn, đại tình vùng xuống. Trước 1160, Tam sinh thiên duyên. Tất cả mệnh thuật sư yên lặng mà nhìn phía dưới đại cảnh thế giới, nhìn cái kia tóc trắng xóa trên mặt hiện ra tạng lớn quần áo thô ban lão nhân. Vãng sinh ngôn, làm lại một đời, nhưng này một đời, nhưng không người có thể định thành bại. Nói hắn thành, nhưng cuối cùng thua với yêu tộc nói hắn bại, thiếu niên dầu rốt dầu mối, thanh niên bồi dưỡng thế lực, trung niên nhất thống định Tây Vương Quân, kéo chết đại cản Vương Triều, Phật tận Man Quân, lão niên bằng thần răng nơi hiểm yếu, chết chết ngăn trở yêu tộc, thậm chí mười qua thần răng, bắc phạt không ngớt. Vãng Sinh môn hào quang lóe lên, tiểu gặp Lý Thanh Nhàn ngồi xếp bằng tại tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Nhạ Sơn rộng yên lặng như tờ. Vãng Sinh môn thành bại phán định, không phải người tại bên trong được cái gì, mà là đi ra Vãng Sinh sau, được Vãng Sinh môn cả ký ức sau, được cái gì. Đây cũng là Vãng Sinh môn nhất chỗ đặc biệt. Tự định sinh tử. Đám người tinh tế nhìn thấy Nhãn Vương đóng chặt trong hai mắt, chậm dãi chảy ra hai giọt bóng ánh nước mắt, chậm rãi hóa khí tiêu tan. Đám người rồn rập than nhẹ. Tại rất nhiều mệnh thuật sư xem ra, chỉ là một ngày cố sự. Nhưng tại Vãng Sinh Môn bên trong người tới nói, đó là hắn một đời. Đột nhiên Lý Thanh Nhàn sau lưng Vãng Sinh Môn thần quang chiếu sáng, minh chiếu vòng trời. Vãng Sinh Môn đột nhiên thu lại, hóa thành một vòng tầng tầng lớp lớp kỳ lạ mâm tròn, bánh răng vô số, lên ken vang vọng, từ từ chuyển động, hiện ra tại Lý Thanh Nhàn sau đầu. Sau đó, mâm tròn từ từ bị không tên lực lượng hòa tan, biến mất không còn hơi. Mệnh tu sĩ nhóm đa số nghi hoặc không giải, nhưng mấy vị không đáng chú ý ông lão hai mắt chữ lớn. Cái kia loại lực lượng, Này nhàn vương lại được tạo hóa a sau đó, rất nhiều mệnh tu sĩ nhom cười. Chu Huyền Sơn, Triệu Thanh Xuyên đám người cười được vui vẻ nhất. Thiên Mệnh Tông trên giới, có chết chết cắn răng, có sắc mặt đen điện. Vãng Sinh môn, bị Lý Thanh Nhàn thu rồi. Hạng Tinh Long vận dụng pháp lực, quát lớn nói, "Mời." Nhưng câu nói này chưa xuất khẩu, một tiếng nhẹ nhàng hư lạnh truyền ra, sau đó, Tinh Long khẩu không thể lời nói, ánh mắt loạn, im lặng. Đám người dồn dập lén lút đánh giá xung quanh. Tất nhiên là siêu phẩm ra tay, ngăn cản Hạng Tinh Long xấu nhàn vương cơ duyên. Đám người lặng lặng chờ đợi, Thiên Mệnh Tông đám người lẫn nhau nhìn một cái, bí mật truyền âm, vẫn chưa hành động. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt của hắn bên trong, dày đặc sương mù, thần mây trắng tầng. Hắn chấp một cái mắt, mây mù chậm rãi tản ra, hai mắt dần dần sinh quang. Qua một hồi lâu, hắn hai mắt trong suốt, than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Đa Tạ Thiên Mệnh việc nhân không ai. Hạng tinh Long cười khổ nói, mong rằng Nhàn Vương điện hạ trả về ta phái chưởng Ngài tại sông lớn thu được nhiều kiện siêu phẩm bảo vật, tội gì mơ ước ta thiên mệnh tông bảo vật. Triệu Thanh xuyên thanh thủy âm thanh vang vọng quảng trường, hạ trưởng lão lời ấy sai rồi. Vãng sinh môn bốn là thượng giới đồ vật, lưu lạc nhân gian, cũng không tính thiên mệnh tông bảo vật. Thứ hai, mọi người đều nhìn được minh bạch, lúc đó thanh nhãn sư đệ tâm thần mơ mộng, chưa mở lĩnh tức, chính là bảo vật trọng chủ, đức người ở huống chi, vãng sinh môn là các ngươi thiên mệnh tông tự cảm thử thách là mệnh ra, sau cùng thử thách qua, ngược lại là muốn về khen thưởng. Đường đường mệnh thuật thứ nhất tông, sẽ không lật chứ? Đúng đấy, sẽ không lật lọng đi. Sẽ không, Thiên Mệnh Tông sẽ không như vậy. Ta tin tưởng Thiên Mệnh Tông sẽ không không biết xấu hổ. Chúng mệnh thuật sư nơi đó còn không nhìn ra Thiên Mệnh Tông ý nghĩ dồn dập cổ vũ. Thiên Mệnh Tông các trưởng lão một mặt ngượng ngịu, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, nếu như cường hành muốn về, sợ là sẽ phải trở thành thiên hạ cười nhạo, có thể không cần, dù sao cũng là siêu phẩm trọng bảo. Chu Huyền Sơn điều đình nói, việc này tạm thời gác lại không nghị, chờ Thiên Mệnh đại diễn pháp sau khi kết thúc, thương lượng lại cái song toàn ngân kỳ mỹ biện pháp, hạng trưởng lão, làm sao? Hạng Tinh Long trầm mặc chốc lát, mỉm nói, bảo bị đoạt, Ta tin tưởng Nhàn Vương Điện hạ nhất định sẽ đưa ra hợp lý giải quyết phương pháp, nếu còn tại đại diễn pháp, vậy thì mời Nhàn Vương Điện hạ lên ngoài lại trên, tiến hành thứ 3 diễn pháp. Lý Thanh Nhàn thập cấp mà lên, leo lên tầng thứ 3 bình đài bậc thang. Hạ Tinh long nói, này lần thứ 3 diễn pháp, bạn cùng vãng sinh môn liên kết, vãng sinh môn không tồn, cái kia thứ 3 diễn pháp chỉ có thể thay đổi. Lão phu nghĩ tới nghĩ lui, tầm thường diễn pháp, xác thực không làm khó được Nhàn Vương Điện hạ, lại được vãng sinh môn gia trì, e sợ đã là nhất phẩm vô địch, nửa bước siêu phẩm. Ta nhìn, không bằng xin mời điện hạ vào ta thiên mệnh đại trận, giúp phái ta thiên mệnh đại trận tra thiếu bộ lầu. đường Toàn trường mệnh thuật sư đứng dậy, mặc dù là một ít lão mệnh thuật sư, cũng đổi sắc mặt. Thiên mệnh đại trận đó là địa phương nào? Được Xương Thiên Hạ đệ nhất mệnh trận. Ngàn châu vạn thành đại thế cục tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Huống chi, toàn bộ mệnh thuật giới đều biết, Thiên mệnh đại trận dẫn nhập thiên lôi, uy thế càng thêm, đừng nói Lý Thanh Nhạn, mặc dù là siêu phẩm mệnh thuật sư tiến nhập, cũng thập tử vô sinh. Không thể. Cháy nhà ra mặt chuột. Thiên mệnh đây là muốn giết người a? Làm. Hà Báo mở miệng liền mắng. Làm ta Nhàn Vương quân không người sao? Một đám võ tướng dập nắm chặt binh khí. Hạng Tinh Long mỉm cười nói, "Chư vị hiểu nhầm, chúng ta là mời Thiên Mệnh đại trận khảo giáo Nhàn Vương, cũng không phải đánh đánh giết giết. Huống chi, là Nhàn Vương điện hạ chính mình lấy đi Vãng Sinh môn, hỏng rồi phía sau thứ ba diễn pháp, chúng ta có thể làm sao? Thử hỏi chư vị, ai còn có thể sáng tạo một đạo diễn pháp vượt qua Vãng Sinh môn? Không, đều bằng nhau liền được." Đám người ngậm miệng không nói. "Nghe nói các ngươi Thiên Mệnh tông bí địa cực nhiều, sao không cởi mở một cái, mời Nhàn Vương diễn pháp?" "Ồ, đó là cởi mở quỷ địa vạn tượng đồ, vẫn là hang lớn từ dưới, hoặc là diệt dạ ma quật." Chư vị chọn" Hạng Tinh Long một câu nói, để đám người tự ngồi. "Này ba cái địa phương, khả năng so với Thiên Mệnh đại trận càn quỷ dị, lần trước vạn tượng đồ quỷ khoa cử loại loại quái dị, rõ ràng trước mắt. Này ba châu bí địa, Thiên Mệnh tông chính mình đến nay cũng không tham dò mình. Vậy thì đổi an toàn một chút." Như an toàn một chút, tầm thường mệnh thuật sư liền có thể tới lui tự nhiên, mời Nhàn Vương điện hạ diễn pháp, khó tránh coi khinh người. Trầm Biết Biển nói, "Nhàn Vương diễn pháp, mục đích là vì là biểu diễn mệnh thuật, giúp đỡ hậu bối, càng cơ sở, càng tốt." Ta nhìn, cho mọi người đều có thể thông qua bí địa, để Nhàn Vương điện hạ rượi vào kiến thức cơ bản giải quyết Đám người học được càng nhiều. giống cái kia liền rống giải, lao già ta cả đời này đều làm không được ra, càng không nói đến những đệ tử còn lại. Trong trường lao nói đúng lắm. Đám người ồn, ồn ào nào Lý Thanh Nhàn đột nhiên hỏi, "Thiên Mệnh đại trận, chính là lấy Thiên Tủy thư viện địa chỉ cũ vì là hạch tâm đại trận." "Ngươi sao?" Hạng Tinh Long Thất Thanh sợ nói, vội vàng câm miệng. Thiên Mệnh tông trưởng lão kinh hãi nhìn Lý Thanh Nhàn, đây chính là Thiên Mệnh tông không chuyển ra ngoài bí mật. Hầu như tất cả Thiên Mệnh tông đệ tử một mặt mở mịn, hoàn toàn không biết Lý đang nói cái gì. Cái khác, các khắc cấp tông mệnh thuật sư đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù là Chu Huyền Sơn, cũng buông xuống lông mày trầm tư. Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói: "Nghe nói Thiên Mệnh đại trận sẽ ùn ùn không ngừng bốc lên đại lượng thế cục, muội thêm ra một tòa thế cục, Thiên Mệnh đại trận thì sẽ tăng cường một phần, nhưng là như vậy." Xác thực, Hạng Tinh Long tiếp chứa như kim, nhìn phía Lý Thanh Nhàn ánh mắt càng ngày càng cảnh giác. Lý Thanh Nhàn đột nhiên đi lên, tránh khỏi Thiên Mệnh đại điện, hướng đi trên đỉnh ngọn núi bên giới. các lão lẫn nhìn một chút, liên tới. Các phẩm mệnh thuật tới, phẩm bên dưới phải tại chỗ chờ đợi, giương cổ lên trên 1161, Quần Sơn chứng Kiến. Tại mọi người cùng đi hạ, Lý Thanh Nhàn vòng qua đại điện phía sau tháng cửa, đi đến trên đỉnh ngọn núi vách núi bên, nhìn hướng về phía trước. Quần Sơn chập trùng, thanh phong rải rác. Tấm mắt có thể đạt được trăm tòa trên núi, đều xây đầy lâu vũ, đại phái khí tượng. Chỉ có cách đó không xa một tòa không đáng chú ý núi nhỏ, thổ địa trống trải, bên trên chỉ mấy căn phòng hư tử. Lý Thanh Nhàn nhìn những phá kia ra nhà, suy nghĩ xuất thần. Thiên Mệnh Tông trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, nghi hoặc không giải. Hạng Tinh Long chau mày, nghĩ đến Tiên Mệnh Tông truyền thuyết, mơ hồ đoán được một ít khả năng, nhưng lại cảm giác được quá hoang đường. Dù sao, mặc dù là trưởng môn, đối với năm đó đoạn lịch sử kia cũng không rõ ràng. Có thể Lý Thanh Nhàn một người ngoài, làm sao có thể một khẩu gọi ra Thiên Tủy Thư về tên. Nơi đó, nhưng là Thiên Mệnh đại trận mắt trận hệ tâm. Lý Thanh Nhàn nói, bên trong xe ùn ùn không ngừng bước lên mới thế cục, có thể là thật. Hạng Tinh Long nói, mỗi một khoảng thời gian sắp thực sẽ bước lên mới thế cục, bất quá Thiên Mệnh đại trận thế cục cùng bình thường bất đồng, cũng không phải là thực thể, mà là Thiên Mệnh đại trận lực lượng biến thành. Nhiều năm như vậy, Thiên Mệnh đại trận tích lũy thế cục đã phá trăm triệu chứ. Nhiều vô số kể. Hạng Tinh Long khẽ mỉm cười, vẻ mặt hờ hững. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói: "Đúng đấy, dù sao cũng là các thời kỳ các đại sứ nỗ lực." Nhàn Vương Điện Hạ mời vào trận. Hạng Tinh Long nói: "Hạng trưởng lão, như Nhàn Vương Điện Hạ ra sơ suất gì, Nhàn Vương quân chắc chắn chắn san bằng Thiên Mệnh Sơn." Thậm Chi Hải nói. Hạng Tinh Long cười nói: "Một lần diễn pháp mà thôi, không đến nỗi, không đến nỗi." Hết thể từ Nhàn Vương Điện Hạ chính mình định đoạt. "Ta đi một chút liền về." Lý Thanh Nhàn bước ra một bước, ngự phong bay trên trời, giống như tiên nhân trôi về Thiên Thư viện địa chỉ cũ. Đám người nhìn chằm bóng lưng, ngưng trợ. Thiên Mệnh Tông đám người lại mắt, tim đập nhanh hơn. Thiên mệnh đại trận hấp thu lôi đình sau, mấy vị trưởng lao trước sau tới gần, nhưng đều bị lớn lao lực lượng đẩy ra. Trưởng môn mang bệnh đến đây, như cũng không cách nào tiến nhập. Này Lý Thanh Nhàn lại mạnh, e sợ vậy. Thiên mệnh tông đám người con mắt chậm rãi trợn lớn. Cửu gặp Lý Thanh Nhàn hình như không trở ngại chút nào tựa như rơi tại trên ngọn núi nhỏ kia, đứng tại cũ nát sân bãi, trùng quanh, quanh quan sát. Cái khác mệnh thuật sư nghi ngờ nhìn Thiên mệnh tông mệnh thuật sư, rở trò quỷ gì, Thiên mệnh đại trận làm sao còn không phát động? Không là muốn diễn pháp sao? Co như không kinh thiên động địa, cũng tới điểm thần hoa lánh, tựu này. Cái khác mệnh thuật sư nhóm trong bóng tối suy đoán, Thiên Mệnh tông mệnh thuật sư lẫn nhau nhìn, bí mật truyền âm. "Sư Minh, có phải là ra chuyện rắc rối gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao Thiên Mệnh đại trận không đẩy ra hắn? Hắn đi nơi đó, làm sao đi theo hậu viện nhà mình một dạng? Hắn hình như bái kiến Thiên Tụ thư viện. Mệnh tuật trà lâu là có, nhưng cùng nơi này cũng không giống nhau, hơn nữa ly khai phía sau ký ức mơ hồ. Các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng trong ngược niệm cái gì? Hoàng rồi, hắn không sẽ là tứ tổ một trong chứ? A. Chẳng thể trách Lady Vãng Sinh môn, vậy ấy chính là Tiêu tổ tìm tới, đời sau tổ sư lựa chế. Không được ăn nói linh tinh." Hạo Tinh Long cắt ngang Thiên Mệnh Tông người truyền âm suy đoán. Thiên Mệnh Tông tu sĩ trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng sâu, bởi vì Lý Thanh Nhàn một lúc nhìn nhìn nơi này, một lúc sờ sờ nơi đó, rõ ràng trở lại chuyện cũ. Cái kia loại động tác cùng thần thái, là không giấu được mệnh thuật sư nhóm. Cái khác mệnh thuật sư dồn dập đặt câu hỏi: "Ta nói hạng trưởng lão, nơi này là địa phương nào? Thực sự là Thiên Tủy thư viện? Có thể cùng chúng ta từ mệnh thuật trà lâu đi vào, không giống nhau a." Mệnh thuật lâu chính là bên Hải Tiên Sinh sáng chế, làm sao sẽ cùng Mệnh Tông có quan hệ? Ta mơ hồ nhớ được Uyên Hải Tiên Sinh cùng quý phái sư tổ là cùng thời đại người, hả? Quý phái sư tổ người tên gì? Thân thân bị bí, còn dùng mệnh thuật che lấp. Chờ chút, chỗ đó không phải là trong truyền thuyết quý phái tổ sư trốn cũ chứ? Thiên Mệnh Tông tu sĩ cùng nhau trầm mặt. Tại chỗ các phái mệnh thuật sư nhóm cười, rất có ý tứ. Chư vị Thiên Mệnh Tông, nói một câu à, Nhàn Vương đều đi các ngươi tổ sư trốn cũ, làm sao còn không mở đại diễn pháp? Ta làm sao cảm giác được, người Nhàn Vương cùng trở lại trốn cũ nhớ lại năm đó tự như. Đừng nói, còn thật giống. Các ngươi nói, Nhàn Vương điện hạ, có phải hay không là Mệnh Tông tổ sư chuyển thế? Không thể, Nhàn Vương điện hạ coi như là chuyển thế, cũng là thượng giới tiên nhân. Đám người phát hiện Thiên Mệnh Tông đám người hệt như điêu khắc lên người, ngươi một lời nói ta một lời trêu trọng. Thiên Mệnh Tông người giờ khắc này mỗi cái rất kiêu tốn, một câu nói cũng không phản bác. Trên quảng trường cái khác mệnh thuật sư nghị luận sôi nổi, không tìm được manh mối, chỉ có thể chờ. Cuối cùng vết núi, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn trong Thiên Tụ thư viện đi tới đi lui. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn đi đến Thiên Tụ thư viện trên đỉnh ngọn núi biên giới, hướng xuống dưới phương nhìn tới. Đám người cũng nhìn sang, không có thứ gì, cái kia núi vốn là không cao, phía dưới là đá trắng cùng cỏ thảo, cách mặt đất bất quá cao mấy chục trượng. Cái khắc mệnh thuật sư mơ mơ hồ hồ Nhưng Thiên Mệnh Tông thượng phẩm mệnh thuật sư hãi hùng kia phía. "Này Lý Thanh Nhàn, làm sao cái gì đều biết? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu Thiên Mệnh đại trận? Cái kia phía dưới, nhưng là nổi danh thế của quật, bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người nhìn thấy một ít thế cục bản từ trên đỉnh ngọn núi bay xuống, biến mất không còn tăm hơi." Thiên Mệnh Tông các tu sĩ lo lắng. Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn phía cuối cùng trên vách núi treo leo Thiên Mệnh Tông đám người. "Ta thay bạn bè Tiêu thần phòng, hỏi vị một câu, còn nhớ được mệnh thuật hướng thiện bốn chữ." Thiên chúng phẩm như bị lôi cức. Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên thông hiểu tổ sư tên hơn nữa có thể nói ra trước mặt mọi người, không chỉ có như vậy, lại vẫn tự xưng là bạn bè. Cái kia Lý Thanh Nhàn thân phận, quá ý vị sâu xa. Những môn phái khác đại mệnh tuật sư nhóm, có âm thầm thở dài, có bỗng nhiên tỉnh lộ. Nhưng mà, hầu như tất cả Thiên Mệnh Tông người, đều không để mắt đến trong những lời này trọng điểm. Mệnh thuật hướng thiện, Thiên Mệnh Tông môn quy. Lý Thanh Nhàn chưa chờ Thiên Mệnh Tông người hồi phục, chậm rãi nói, "Ta đã từng hỏi Tiêu thần phòng, nếu như có một ngày, Thiên không lấy hướng, hướng thiện, không hướng thiện, ra làm sao?" Đám người nghiêng tai lắng nghe. Thiên Mệnh Tông người do dự có muốn hay không căn ngang. Tiêu Thần Phong nói, "Như vậy Thiên Mệnh Tông, không cần cũng được." Lý Thanh Nhàn nói xong, không biết vì sao, toàn bộ Thiên Mệnh của Sơn truyền ra đến không hết vang vọng, hình như mỗi một tòa núi đều vang vọng một lần. Bất quá trước mắt, ngàn tiếng hội tụ một, như lôi nổ ra. "Như vậy Thiên Mệnh Tông, không cần cũng được." Âm thanh cũng không phải Lý Thanh Nhàn. Thiên Mệnh Tông người toàn thân bộ lông trùng lập, âm thanh này để người từ hồn phách nơi sâu xa cảm thấy kính nể, chỉ có thể là tại chỗ cấp phái mệnh thuật sư trong lòng ngạn nhiên, nhìn xung quanh, là Tiêu Tổ âm thanh. Một cái thượng phẩm mệnh thuật sư đột nhiên mở miệng, đầy mặt vẻ xấu hổ. Thiên Mệnh tông người vốn muốn nói hắn lớn như vậy tuổi, nhưng vẫn như thế không hiểu chuyện, bại lộ Thiên Mệnh tông bí mật, có thể lợi đến bên miệng, nhưng nhớ tới mệnh thuật hướng tiện im lặng. Các phái mệnh thuật sư chăm chú cấm miệng, nhưng từng cái từng cái lao ra hỏa con người chuyển được cùng vị tinh linh tựa như, không ngừng đánh giá Thiên Mệnh tông đám người, suy đoán loại loại nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia tiêu tổ chính là Thiên Mệnh tông khai phái tổ sư. Mặc dù mọi người không biết tên, nhưng trong lịch sử, vẫn cứ ít nhiều gì lưu có dấu vết của hắn, năm đó những chuyện lớn đó, ít nhiều gì cùng hắn có liên quan. Quân Sơn chứng kiến. Chu Viễn Sơn than thở một tiếng. Chương 1162, Hưa ngồi Triều đỉnh. Mệnh thuật sư nhóm nhìn phía Cổn Sơn, tâm sinh ngậm trông. Vị tiêu tiêu tổ hạn gì vĩ lực, ngàn năm phía sau, Cổn Sơn như chứng nhân. Thiên Mệnh Tông đệ tử như cũ không nói một lời. Bọn họ thậm chí không dám chỉ trích Lý Thanh Nhàn giả thần giả quỷ. Hạng Tinh Long hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Tổ sư ra nhóm sự nghiệp to lớn kinh thiên, chúng ta hậu bối vô năng, không thể nói là khai thác sáng tạo pháp, nhưng những năm gần đây, giữ cái đã có sức. Chúng ta con cháu đời sau mặc dù chẳng ra gì, nhưng cũng bảo đảm Thiên ngàn năm không đoạn." Nhìn liệt tổ liệt Tông Tại trời sằng giám. Nhan Vương điện hạ, ngươi nói những câu nói này là dụng ý gì? Như mượn tổ sư tên, loạn ta Thiên Mệnh Tông, vậy ta Thiên Mệnh Tông trên lỡ, làm cùng chung mối thù, thể tử thủ vệ Thiên Mệnh Tông ngàn năm danh danh. Lý Thanh Nhàn than thở nói, cùng đại tể Triều Đình làm hại mệnh giới, độc tôn một phương thời điểm, các ngươi không thủ hộ ngàn năm danh danh, cùng ma môn hợp lưu thời điểm, các ngươi không thủ hộ ngàn năm danh danh, đưa yêu tộc ở không để ý mà dẫn trừ thời điểm, các ngươi tại Tiêu Tổ Chính Miệng nói ra lời này, các ngươi muốn thủ hộ ngàn năm thánh danh. Hạ Tinh Long khẽ cau mày, rước khó nói, này thứ ba diễn pháp, bởi vì bất ngờ, chưa có thể hình thành. Nếu Nhàn Vương điện hạ như vậy nói ồ nói tả, mượn Tiêu Tổ tên nục ta tiên mệnh tông trên dưới, cái kia mới thứ ba diễn pháp, liền muốn khảo giáo khảo giáo Nhàn Vương. Nha, đúng rồi, chân chính thứ ba diễn pháp trước, triều đình không sai, có thánh chỉ tuyên đọc. Tại đám người nghi ngờ ánh mắt bên trong, cách đó không xa đi nhanh đến một đội ngự vây rất nhiều quan to đến đây, ở giữa rất nhiều hồng y thái giám giơ Một ít mệnh vật sư nhìn một chút nhận ra dẫn đầu cái áo bào tím quan to. Rõ ràng là tân nhậm nội các thứ phụ, nay trên tiềm đề thư phòng buổi học, nhị phẩm văn tu trang tận trung. Sau đó, một ít mệnh thuật sư mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bởi vì cái kia trang tận trung phía sau, đi theo con chức, mỗi cái tay trái Vương Mệnh Bảy, tay phải Vương Mệnh cờ. Không nhiều không ít, vừa vận 20 người, 20 đối với Vương Mệnh Kỳ bài. Tâm thương mệnh thuật sư, mặc dù đối mặt một bộ Vương Mệnh Kỳ Bảy, cũng sẽ phải chịu triều đỉnh khí vận trấn áp. Hiện tại dòng giá 20 mặt Vương Mệnh Kỳ Bảy vừa ra, đừng nói Lý nhản, mặc dù là siêu phẩm mệnh sư, cũng không dám động. Một khi ra tay, đó chính là vận nước áp, thiên mệnh cấm. Cái kia trang tận trung không chờ đến gần, dứt khoát giơ lên thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa vận hoàng đế, sắc viết: "Hiện nay đại tế, ngày Thanh Lãng, tứ hải yên bình. Nhan Vương Lý Thanh Nhàn, trầm khinh miệt thiên địa, bội nói nghịch lý. Theo thiết thảm hành, tổn thương hóa ngữ dân. Khi quân kháng trị, hưởng là bề tôi. Đoạt tước bãi quan, tước vị là bình dân. Đặc biệt mệnh thiên mệnh tông đám tu sĩ, cùng mà phát động, thiên hạ cùng giết." Trang tận trung lớn tiếng tuyên bố, cổ đãng, tiếng đứng biên giới, hai tay sau lưng, lặng nghe. Nghe tới tước vị là bình dân thời điểm, Đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hình như đặc biệt vui vẻ. Tại thánh chỉ niệm tụng xong một sát na, cuồn phong đột nhiên nổi lên, mây đen hội tụ, gào khắp thảm thiết, thiên địa tối tăm. Mây đen bên trong, lộ ra một cái hắc long chỉ chảo mạnh lớn, uy thế đầy trời. Ở đây tất cả không phải tiên mệnh tông mệnh thuật sư chỉ cảm thấy hô hấp khó khoái, pháp lực cản trở, một thân bản lĩnh dĩ nhiên đi tất tất bát bát. Nhưng mà, từng đạo kim quang tự thiên mệnh tông tu sĩ trên người lên, ẩn ẩn long thể, long văn xoay quanh. Một ít nguyên bản muốn ra tay hắn phái, mệnh sư chết chết rằng, thời khắc này như động thủ, đó chính là đối kháng hoàn quyền, tất nhiên sẽ bị vặn nước áp. Bọn họ vừa giận vừa thương xót, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tại chỗ khác, Lý Thanh Nhàn có lẽ còn có chạy thoát thân cơ hội, nhưng ở tại đây, không có khả năng. Một cái Thiên Mệnh Tông, đích đích sát sát bắt không được hiện nay Nhàn Vương. Nhưng thêm vào Thái Ninh Đế, rất khác nhau dạng. "Giết!" Hà Báo vừa ra khẩu, vung vậy lớn mạch đao, quét ngang hướng Thiên Mệnh Tông đám người. Nhàn Vương quân tướng lĩnh đồng loạt ra tay. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả động thủ người biến mất không còn hơi. Hạng Tinh long mặt mỉm cười, nói, "Thiên Mệnh đại diễn pháp, há có thể đánh đánh giết giết. Trước tiên ngủ một hồi đi. Thiên tông, thay trời định mệnh." thiên mệnh tại ta. Nói xong lời cuối cùng, Hạng Tinh Long sắc mặt một nghiêm túc. Tất cả Thiên Mệnh Tông đệ tử cùng nhau quát lớn nói, thay trời định mệnh, thiên mệnh tại ta. Ầm ầm ầm. Đại địa rung lên, long xà khơi lụ. Ở đây tất cả mệnh tu sư, trong phút chốc chỉ cảm thấy linh cùng thân tách rời, dĩ nhiên mất đi đối với thân thể khống chế. Hạng Tinh Long hở hức quét đám người nhìn một chút. Lúc này, trên không truyền đến một tiếng dàn mua âm thanh. Thay trời định mệnh, mệnh tại ta. Bái trưởng môn. Thiên cùng nhau quát lớn. Tùy gặp một vị mặt chữ ông lão chân đạp mây trắng, từ từ mà hàng. Quanh thân, quanh giá 6 đám thần quang. Thiên Mệnh Tông trưởng môn Tông Hóa Thiên quát tay, hướng xuống dưới một trảo. Phía dưới hai đối với Vương Mệnh Kỳ bại, Thánh Chỉ và rất nhiều hoạn quan nâng đồ vật, nên phong mà lên, trải ra sau lưng Tông Hóa Thiên. Vương Mệnh Kỳ bại cùng Thánh Chỉ chờ Thánh Vật Kim Quang Ba Phủ, như tơ đang dệt, một cái chớp mắt, Kim Quang đan dệt thành Kim Luân Điện. Đại điện sâu sắc, long uy đường hoàng. Bên trên ngồi ngay ngắn một bóng người, hư hư thật thật, nhìn không rõ ràng. Bóng người kia hai tay nâng lên ngọc tỷ, hướng xa xa đầu, thình đầu nửa miện, lưu bương Này Một đám cấp phái mệnh thuật sư càng thêm tuyệt vọng, hơn ngồi triều đình. Thời khắc này, Thái Ninh Đế đem chọn cái vận nước tạm thời giao cho Tông Hoa Thiên. Đại Tề vận nước, cùng Thiên Mệnh Tông cấp thời kỳ tích lũy đại khí vận, một khi liên thủ, vô địch thiên hạ. Mặc dù là trong đám người siêu phẩm, thời khắc này cũng lặng lẽ không nói gì, bởi vì nơi này là Thiên Mệnh Tông. Đây chỉ là bắt đầu. Đột nhiên, từng cái từng cái ông lão mặc áo trắng hiện ra tại Thiên Mệnh Tông quần sơn các nơi, có đứng tại chân núi, có ngồi xếp bằng đầu cảnh, có đứng vết núi, có ngồi trên chòi nghỉ mát. Nay chút nửa trong suốt người áo trắng, dường như chỉ là tại nghỉ ngơi. Nhưng tất cả mọi người nhưng toàn thân sợ hãi. Quân Hiên Hồ Đạo. Tông Hóa Thiên phía sau, từ dưới lên, từ trong hư không, chậm rãi hiện ra một đạo to lớn với tượng. Một mắt hắn bạch ngọc nhà tù vết tượng. Bên trên, Cửu Long bộc lên. Đó không phải là bóng mở, là bản thể. Cửu Long bích. Một ít mệnh thuật sư tuyệt vọng đến thậm chí nhắm mắt, liên loại bảo vật này đều lấy ra, thiên hạ đã không người có thể cứu Lý Thanh Nhàn. Một tấm bảng, tại tự Cửu Long bích trên chậm rãi rơi xuống. Kim biên lang gái, chói chữ vàng thể, hào quang và trượng. Cái miếu. Ầm Tại càng phía sau, một tòa núi cao bóng mờ Đợi ra hư không, hoành treo trời cao. Trên núi cao, bốn tôn người giống, nhanh chóng núi tứ đế, vận nước đều đến. Quốc vận Sơn. Mệnh thuật sư nhóm thật dài thở dài. Hư ngồi triều đỉnh, quân hiền hộ đạo, Cửu Lăng Bí, Thái Miếu, Quốc Vân Sơn. Bất kỳ một vật đơn độc xuất hiện, đều đủ để để siêu phẩm mệnh thuật sư do dự, hiện tại cùng nhau xuất hiện, mạnh như Lý Thanh Nhãn, cũng lại không lật bản khả năng. Nơi này là Thiên Mệnh Tông, người nói chính thống, không là mà tu. Rơi xuống lại nhiều thiên thần, cũng là vô dụng. Chương 1163, độc tài đang chém. Rất nhiều mệnh thuật sư thật dài thở dài. Sự tình Trung quy đến rồi không cách nào vãn hồi một bước. Đạo thánh chỉ này, triệt để đứt đoạn mất thiên hạ hòa bình khả năng. Lý Thanh Nhàn một chết, Nhàn Vương Quân tuyệt không chịu giảng hòa. Nhan Vương Quân, không là Thủ Song Quân. Thủ Song Quân, là Triệu Đình tướng sĩ. Nhan Vương Quân, là Nhàn Vương tướng sĩ. Cái kia mấy triệu học tập Nhàn Vương công pháp tướng sĩ, như biết Nhàn Vương bị hại, há có thể bó tay chịu trói. Tuy rằng tất cả mọi người dự liệu qua cái này khả năng, nhưng đương sự tình phát sinh tại trước mắt, nhìn thấy vận nước trấn áp Nhàn Vương, tâm sinh oán giận thất vọng. Này thiên hạ, làm sao sẽ có loại này vô liêm sỉ đế vương. Nhưng, chung quy đã muộn. Thiên Mệnh Tông cùng Thái Ninh Đế, quá dứt khoát. Thiên Mệnh Tông đánh bạc Tông phái hết thảy, Thái Ninh Đế cũng làm tốt tương lai nội loạn chuẩn bị. Đáng tiếc, chúng mệnh thuật sư nhóm rất nghĩ ra tay, nhưng bị vận nước ép được thở không nổi. Huống chi, Thiên Mệnh đại trận, đến nay không lúc đích. Tại Thiên Mệnh Tông đối chiến Thiên Mệnh Tông, không có phần thắng. Lý Thanh Nhàn đứng ở Thiên Tụ Tư Viện, nhìn phía bầu trời, trầm rãi mở miệng. Định Vương đường kiếm nam tu luyện công, ma, quan, tộc, đế, cha, hoàng tử, hoàng nữ, án tử, giết tử, vô đạo, cấu kết ma tà, chóc tính, bạo ngược xây dựng thêm tử ma địa, tàn độc, dân không yêu sinh, thiên hạ hỗn loạn, ngu ngốc, muốn dẫn thiên ma hành thế, thành lập nhân gian ma quốc, điên cuồng. Phạm này loại loại, không phải trường hợp cá biệt. Đường Kiếm Nam người này, chính là tà tử, thủ phạm, loạn nguyên, độc tài. Thánh nhân viết, độc tài đang chém. Nhan Vương Quân nghe lệnh, thiên hạ đồng đạo người nghe lệnh, theo ta, khởi binh, giết tặc. Định thần nhất phẩm, chiêu cáo thiên hạ. Một lời đã ra, thiên hạ đều biết. Tất cả văn tu ở trong nháy mắt này, đầu váng mắt hoa. Nay một ngày, bọn họ đã sớm lộ tới, bọn họ liên tục đang nghĩ đến cùng là Thái Ninh đế buộc Lý Thanh Nhàn phản, vẫn là Lý Thanh Nhàn chủ động phản. Nhưng vô luận như thế nào, mặc dù Lý Thanh Nhàn chủ động phản, với bắt đầu tất nhiên cũng là đánh cần vương thành quân chấp khẩu hiệu. Nhân tộc khởi binh, tóm lại là muốn cái thể diện, muốn một đại nghĩa, kiếm chỉ hoàng thượng, quá không thể diện. Thời khắc này, rất nhiều văn tu nội tâm sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được mâu thuẫn. Này Lý Thanh Nhàn làm việc quá lô mãng, tại sao còn không cần vương thành quân chấp đây, liền trực tiếp tăng lên trên đến giết tặc. Nhưng mà, những thượng phẩm kia các đại nho có nhẹ nhàng thở dài, có cười ha, ha có vỗ tay tán thưởng. Ta quân, cương phong chi tử vậy, thay dân phạt vô đạo, không cần thành quân chắc. Sinh quân phải như lý thanh nhàn, một người vì là sinh dân lập mệnh, làm tứ phương cảnh tử. Lý Thanh Nhàn tiếng nói vừa dứt, sóng lớn hai bờ sông, tiếng trống từng trận, kèn lệnh hí dài. Nhan Vương quân căn nơi, cấp tốc tập kết. Không có tuyên thệ trước khi xuất quân, không có hiệu triệu, không có khuyên bảo. Tất cả mọi người, từ nhất phẩm Trần Nương Dương, đỗ sóng đám người, đến vừa vừa hoàn thành lính mới huấn luyện binh sĩ, đều hình như hằng ngày thao luyện một dạng, xuyên giáp, chấp khí, xếp thành hàng, xuất phát. Sau ngày bên dưới, trăm thuyền lên không, thẳng thiên môn quan. Mỗi một chiếc phi không truyền trên Xem đầy không chiến máy ban đa quang, đứng cạnh dậm dạp chẳng trị cung thần quân cùng khôi tu. Trên thành tuyền, dậm dạp chẳng trị cơ quan điều trận địa sẵn sàng đón địch. Cái gì kỵ binh xung phong, cái gì bộ binh phong trận, tại Nhàn Vương trong quân đã trở thành quét tốc chiến trường đại danh tử. Đông Đỉnh quốc, đại quân hệt như ra hàng rào ngựa hoàng, từ tệ quốc đông nam bên cạnh, xua quân lên phía bắc. Nguyên bản chặn lại Đông Đỉnh quốc định nam vương quân, không chỉ có làm như không thấy, trái lại sẵn sàng ra trận, lao tới phương bắc. hạ, chỉ huy bắc. Sơn ở ngoài, băng lục lâm phân ba Lộ, hướng về phương bắc Thiên Hạ các phái, động Thiên môn quan bên trong, chúng tướng nhìn phía pháp khí hình chiếu bên trong trăm truyền ngàn trời, nhìn phía trên rậm rạp chẳng chỉ cơ quan cùng cơ quan điều, trầm mặt không nói. Ngay mới vừa rồi, Nhan Vương quân chuyển đến một câu nói, Cùng bác cực quan so với Thiên môn quan thì lại làm sao?" Thiên Tiêu phái, Thiên Tiêu đại địa trước, cho tới thánh nữ, thánh tử, trưởng lão, cho tới môn phái tập dịch, toàn bộ tụ tập. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng tạm trú bên trong, còn lại trưởng lao thượng phẩm chiếm giữ hai bên. Thánh tử Lãnh Nhân thánh nữ Khương Âu Phi đều ngồi cơ quan sẽ đẩy, một cái tại bên trái, một cái bên phải. Dâu đen khách đặt mình trong đài cao, khuôn mặt bình tĩnh nhìn quét phía dưới đệ tử. Chư vị, thánh chỉ đã hạ, nhàn vương đã phản, lời thừa thái, lão phu không nói. Chính như cùng lão phu tại qua sông thời gian nói qua, cùng chạm yêu trừ ma so với, thiên tiêu phái sống sót càng quan trọng. Hiện nay, chính là ta thiên tiêu phái sinh tử lựa chọn thời khắc. Mấy ngày này chư vị liên tục cãi vã, tranh chấp không ngớt, thậm chí chửi ầm lên. Nhưng, hết thảy đều đi qua. Bắt đầu từ bây giờ, thiên tiêu phái chỉ có thể có một thanh âm. Tại thời khắc nguy cấp, chỉ có một tâm thành mới có thể hội tụ nhân tâm, cùng qua cửa khó. Bất kỳ phân tâm phân lực hành vi đều sẽ dẫn đến tai họa lập đầu. Mọi người nói cũng đã nói, mắng cũng mang qua, hết thảy, chấm dứt ở đây. Dâu đen khách lại lần nữa nhìn quét đám người hai tay khẽ nâng lên. Cùng lão phu cùng đầu nhập triều Đình, đứng tại ta tay trái bên cạnh, chúng ta cùng nhau vào thiên môn quan, cùng chống đỡ nhà vương. Như không nghĩ vì là triều Đình xuất lực, hoặc nương nhờ vào nhà vương, đứng tại ta phải tay bên cạnh, tới lui tự nhiên, Lao phu không làm can thiệp. Thời gian không nhiều, mười hơi thở phía sau, ngồi bẩm lặng xuống. Chúng đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, có phía bên trái, có hướng bên phải. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách mấy vị trưởng lão đệ tử, dồn lập hướng đi phía bên phải. Hai vị trưởng lão cùng đệ tử, nhưng đứng tại bên trái. Khương Hấu Phi thừa ngồi xe lăn, cũng chưa hề độ tới. Thánh tử lã Nhân ngồi yên lặng, hình như hết thể không có quan hệ gì với hắn. Nguyên Bản đứng tại dâu đen khách bên tay phải dâu bạc trắng khách, trầm mặt chốc lát, yên lặng đi đến dâu đen khách tay trái bên. Phía dưới đệ tử ngạc nhiên, không nghĩ tới liên tục giúp đỡ lý thanh nhàn dâu bạc trắng khách trưởng lão, dĩ nhiên tại sau cùng bước mặt, đi đến đối diện. Mười hơi thở đến, trước đại điện, phân chia rõ ràng. 6 10 nhiều thiên tiêu phái đệ tử đứng tại dâu đen khách tay trái bên, sắp cùng dâu đen khách nương nhờ vào triều đình còn giữ lại 3 phần 10 nhiều đứng tại dâu đen khách tay phải bên dâu đen khách nhìn phía bên tay phải rất nhiều đệ tử nhẹ dọng tha thở nói những ngày gần đây lao phu lời đã nói thận hôm nay nhiều lời vô ích các người có thể biết, biếtão phu vì sao để cho các người đứng bên tay phải bên Đám người sương sở còn chưa chờ trả lời dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách đột nhiên ra tay hai đạo kiếm Quang nói lên bên phải trong hàng đệ tử phẩm cấp thấp nhất hơn 10 người đầu người bay lên máu tươi phun bởi vì lao phu tay phải cầm kiếm các người làm cái gì hai cái bên phảiưởng lão giận tí mật khi kiếm treo lơ lửng chỉ về dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách. Hai vị sư đệ, lão phu đã nói được đầy đủ minh mạch, đáng tiếc, các ngươi vẫn là ngu xuẩn mất hồn. Như lưu các ngươi tại, ngày sau thiên môn quan trước khiêu chiến, hoàng thượng làm sao nhìn, triều đình làm sao nhìn. Vì là nhân tộc đại nghiệp, vì là Tề quốc căn ninh, lão phu không thể làm gì khác hơn là gánh chịu điều danh. Lão phu nói qua, đại nạn phủ đầu, chỉ có thể có một thanh âm. Thiên tiêu phái như vậy, Tề quốc như vậy, nhân tộc cũng như vậy. Nhân tộc và năm đều là như thế lại đây. Ngồi trên xe lăn khương óu Hữu Quẩn nắm chặt, trầm nói, "Điên rải lão, ta phải nói ngươi là ngu đây." vẫn là vô chi đây. Nhân tộc và năm, không là dựa vào một thanh âm sống còn, mà là dựa vào chính xác âm thanh sống còn. Dâu đen khách lạnh lùng nhìn Khương Úc Phi, nói: "Thánh nữ điện hạ, Lao phu biết người muốn gây sóng gió, nhưng tức là trưởng môn chưa về, vì là thiên tiêu phái số tiếp, chỉ có thể như vậy. Ngươi chuẩn bị một cái, chúng ta kinh thành, mọi người gặp mặt hoàn thượng, mới có thể bảo toàn thiên tiêu phái. Vì là thiên tiêu phái, ngươi chỉ huy khuất này một lần đi." Chư 1164, bảy lý ảnh. Định vương nhất định chết, đế quốc lầm vong, như vậy là thế, đen giải lao vì sao làm như không thấy. Năm đó Phụ thân ngươi cũng nói như thế. Sau đó, Trư Vương Quân bị trở thành Cựu Vương Quân. Dâu đen khách dương mắt nhìn hướng phương xa. Năm ấy, Trư Vương đại chiến, hắn từng sa sa bại kiến. Như vậy thanh thế thật lớn lực lượng, lại bị Thái Ninh Đế cùng Tiên Mệnh Tông liên thủ trấn áp. Đại thời ngày, ép trong lòng đầu, đến nay nhưng tại. Dâu đen khách chậm rãi nói, các ngươi à, không có sai, chỉ là tầm mắt quá nông, không biết Tiên Mệnh Tông cùng nay trên thần uy. Lý Thái Nhãn, không sống qua đêm nay, ngày mai thiên hạ người phương nào có thể địch nay trên. Ô phi à, lão phu sau cùng khuyên ngươi một câu, không cần làm tranh đấu vô vị. Sống khỏe mạnh, không là rất tốt sao?" Khương Ấu Phi hai cánh tay chống đỡ tay vị chậm rãi đứng dậy, nàng chỉ về dưới núi, nói, "Bọn họ đã chết. Chỉ cần ta cùng với Thiên Tiêu phái sống sót, những người khác chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Khương Ấu Phi than khẽ, nói, "Thiên hạ chúng sinh, có vinh cùng đinh, có nhục cùng lục, nhân quả liên kết, cảnh lá tương sinh, liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu, ngươi vì là đứng đầu một phái, chỉ có thể đem Thiên Tiêu phái đưa vào vực sâu." Ngày thơ Khương Ấu Phi hỏi, Nam Ấy Lý thanh Nhàn tay cầm quần lệnh, vốn là vì là hiệu triệu Thiên Hạ San bằng hóa ma sơn, vì là báo chu thúc mối thù Trên đường nhưng dùng đến hiệu lệnh quần hùng, chấn thủ xung lớn, ngươi có thể biết hắn vì sao làm như thế. Dâu đen khách không nói. Khương Âu Phi tự đã nói, hắn nói, hộ chúng sinh chu toàn, người bảo lãnh sông không việc gì, chính là cứu chính mình. Thiên Tiêu phái đệ tử, dồn dập động dung. Vì lẽ đó, mặc dù hắn dùng hết quần hùng lệnh, nhân tộc chính đạo cũng đồng ý tại hóa ma master chain, trợ hắn di ma. Chính như hôm nay, chính như phía sau vạn vật năm, Lý Thanh Nhàn không lại có quần hùng lệnh, nhưng thiên hạ nghĩa sĩ, không ai không chỉ nghe lệnh hắn. Tôi, lão phu không được ngươi, vậy thì chờ Lý ngã xuống thời gian, lão phu lại bắt người kinh thành. Có thể Bạn cũng muốn giết ngươi à?" Khương Âu Phi con mắt một cái mắt, trong hai mắt vạn trượng lôi cây treo ngược. Bẻ gãy thanh lôi cổ kiếm không chỉ có luyện chế lần nữa tốt, bên trên lôi điện quân quanh, điện quang như lưu. Nhật nguyệt treo vai, chiếu sáng đầy trời. Sau lưng hình bóng tầng tầng, làm như tiên thần bóng mở, thừa vân như núi. Vài đi nhẹ bay, sợi tóc phủ mặt. Người khôi phục công lực. Dâu đen khách cao mày hỏi. Khương Âu Phi không nói một lời, vung tay một chỉ, tay ngọc bẩm thanh lôi cổ kiếm hóa thành điện quang, một tiếng vang ầm ầm, nổ tung vạn xéo xuống trời cao, thẳng đánh dâu đen khách. Dâu đen khách vội vàng lấy kiếm ngăn cản. Giang giác. Phi kiếm gây vỡ, thanh lôi bên kích tại dâu đen khách trên người. Dâu đen khách bay ngược mười mấy trượng, va sụp đại điện một góc, phun ra huyết, bưng lòng ngực, từ từ đứng lên. Đám người nhìn tới, đầy người pháp khí hộ thân dâu đen khách lồng ngực sụp đổ, phảng phất đào ra một cái bát tô. Thiên tiêu phái đệ tử không khỏi kinh hãi, Khương Ấu Phi đây là được nơi nào tiên pháp, chỉ một đòn, liền trọng thương đồng phẩm đại cao thủ. Dâu đen khách, mặc dù không là nhị phẩm đại tu, cũng cùng đại tu có một chiến lực lượng, có thể hôm nay, người tu nhàn vương công pháp, chẳng thể trách. Dâu đen khách há mồm phun ra máu tươi. Khương Phi cũng không đáp lời, lại đưa tay một chỉ. Bản quyết nhập chủ, thanh lôi cổ kiếm lại lần nữa hóa thành lôi đỉnh, muốn linh kích. Dâu đen khách chậm rãi cử ra một vật, hé miệng, không tiên cười, đỏ thâm huyết theo răng khe chạy xuôi. Thanh lôi cổ kiếm ngừng lại. Dâu đen khách trong tay, là trưởng môn hiến. Dâu đen khách lớn tiếng nói, thánh nữ Khương Âu Phi, cấu kết phản vương, làm hại triều đình, phản bội nhân tộc, đại nghịch bất đạo. Lão phu thay làm chức trưởng môn, cướp đoạt Khương Âu Phi thánh nữ chi vị, cũng trục xuất sư môn, vào phản bội, thông chính đạo, liên thủ truy sát. Một đạo khí dị gió thổi qua, đám quần áo vù vù vọng, chớp mắt sau, lại lại. Đám người sử sốt Trường Mộc Hiến có hiệu lực. Khương Hấu Phi bị chủ xuất Thiên Tiêu phái. Khương Hấu Phi giơ tay phải lên, ngón trỏ dò ra, hướng dâu đen khách mi tâm sa sa một điểm. Côn phong tung bay, thanh lôi cổ kiếm chớp mắt hóa và lôi, từng cái từng cái một người vây quanh to lôi quang, liên tiếp không ngừng đánh kích dâu đen khách, trong phút chốc, một gốc cây lôi đỉnh đan vào đại thụ che trời đứng lặng đại điện trước. Oanh oanh oanh. Dâu đen khách quanh thân pháp bảo lấp loé, pháp thuật bay lượng, không ngừng chống đối lôi đỉnh, nhưng tổng có lôi đỉnh hộ, thể. Chỉ một cái chớp mắt, đen khách liền bị mấy chục đạo lôi đỉnh được liên tục rút lui. Sư Minh Dâu bạc trắng khách cầm kiếm phi thân giúp đỡ, cùng dâu đen khách cùng bị lôi quang nhấn chìm. Dâu đen khách bên tay trái đám người, nắm thật chặt quyền, chết chết cắn răng, nhưng cũng chưa hề đụng tới. Trong mắt của bọn họ bên trong, lôi đình như cây che đậy quần sơn. Cách đó không xa, dưới bóng đêm, từng cái màu sắc khác nhau linh thú con mắt, lúc sáng lúc tối, nhìn phía đại điện, nhìn chằm chằm đám người. Mấy hơi thở sau, lôi đình ngừng lại. Một đoàn cho đen hỗn cùng nhau, gió vừa thổi, như sa đi, sau đó tản ra. Thương nhẹ nhàng nhảy một cái, hệt như giấy trang tiên tử, bay lên cao cao, một chim khủng lồ hốt vang mà đến, gánh chịu bạch đi phương hoa. Thiên Tiêu phái bên trong, linh thú thành mây, gạo khóc, đi theo Khương Ấu Phi thẳng đến thôn Bắc. Đám người đứng ngây ra chốc lát, chỉ nghe xa xa truyền đến mờ mịt tâm thanh. Tiếp sau báo Thiên Tiêu. Cái kia kiếp này đây. Thiên Tiêu phái chúng đệ tử, lẫn nhau nhìn một chút, lặng lặng đứng cạnh. Thiên Mệnh Tông. Thiên Mệnh Sơn trên, thần hoa chiếu sáng, bảo sắc tầng tầng, chiếu được đêm khuya một mảnh sáng quắc. Người lần cận nhìn Thiên Mệnh Sơn, thậm chí cảm thấy được giống như đã từng biết. Cái kia ma trên, cũng là này bức quang bích phát sáng, ầm bay trên trời rơi xuống ép hướng lý thiên nhàn. Đột nhiên, phương bắc bay tới một vệt màu trắng tải văn chương, nhận cầm cửu long bích, dùng cửu long bích không cách nào ép xuống, hào quang thu lại. Đám người nhìn chăm chú một nhìn, đó là một bản sách, trên vết cật bà tập ba chữ. Toàn giải công ra tay rồi. Đám người thở phào một hơi. Tại chỗ một ít thượng phẩm mệnh thuật sư, lẫn nhau nhìn một chút. Tông Hóa Thiên mệnh mặt làm ngơ, lại giơ tay, thái miếu bảng hiệu rơi xuống. Đám người nhíu lại đầu lông mày, này thái miếu, cung phục lịch đại hoàng đế, danh thần cùng tiên hiển, mạnh hơn xa cựu long bích. Đột nhiên, phía nam bốn vệt ánh sáng bay tới, ngoại phóng màu trắng hào quang, gánh chịu thái miếu bản hiệu. Một quyển sách, một cây bút, một khối nghiên mực, một phương ấn. Nhìn bốn vật, đám người rộn rộp cảm khái. Bốn đại thư viện trấn viện tứ bảo, không có tại Hóa Ma Sơn trên dùng ra, không có tại sông lớn bắc dùng tới, nhưng ở đây thiên mệnh sơn đỉnh, chống đối thái miếu lực lượng. Tông Hóa Thiên Như cũ mà không biến sắc, Quốc Vận Sơn bóng mở bay lên, rơi vào Lý Thanh Nhàn. Một đám mệnh thuật sư cao mày, mấy tu các nhà tất nhiên chuẩn bị bảo vật, nhưng đều không thích hợp đối kháng vật nước. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn phía sau thanh khứ trời, một tòa thật to tháp cao bóng mở, đỉnh thiên lập địa, xuyên qua nứt mây, chống mở bầu trời. Cái kia quốc vận sơn, càng bị thanh khí xông được loạn trò loạn trò, không cách nào rơi xuống. Đó là Chấn Yêu Tháp chủ. Đám người bỗng nhiên tình ngộ, nhanh ngồi triệt để nối liền cùng nhau. Lưu Phi Diệu trước khi chết, căn bản là không có đem Trấn Yêu Tháp giao cho đoàn thiên cơ, mà là giao cho Lý Thanh Nhàn. Tông Hoa Tiên ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Thiên Mệnh Tông tu sĩ, sắc mặt kỳ biến. Cái kia Chấn Yêu Tháp đối với Thiên Mệnh Tông tới nói, cực kỳ trọng yếu. Chấn Yêu Tháp như tại, Thiên chính thống, dù sao, chống lại ngoại tộc, chính là đến đại nói, cũng không Chấn Yêu Tháp, Lý lại là Chấn Yêu Tháp chủ lại là chống lại ngoại tộc anh Hùng. Trước 1165, Thiên Mệnh Quân Sơn. Danh bất chính, thất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì lại sự bất thành. Trấn Diêu Tháp là vận nước căn cơ. Quốc Vân Sơn há có thể trấn áp Trấn Diêu Tháp. Những năm này luyện chế Trấn Diêu Tháp, đầu nhập vào đến không hết tài nguyên, bao quát vận nước trọng bảo, long khí chờ vận. Tại qua sông trước, Trấn Diêu Tháp vẫn chỉ là một cái thông thường siêu phẩm bảo vật. Nhưng qua sông phía sau, Trấn Diêu Tháp thôn phệ cũng nô dịch đầy đủ yêu tộc, phái binh tham chiến sau, Trấn Diêu bản thân liền đã chống đỡ vận nước. Lại Thiên Mệnh Tông kế hoạch bên trong, lấy Chấn Yêu Tháp vì là thông đạo, biểu vì là Chấn Yêu, kỳ tự cơm thầm đánh cấp tệ quốc khí vận. Thẳng đến tệ quốc sụp đổ, lại như trước đối với An Triều như vậy, An No Căng Diệu, lớn mạnh Thiên Mệnh Tông. Bọn họ vốn tưởng rằng, là Đoàn thiên Cơ được Chấn Yêu Tháp, bởi vì Lưu Phi Diệu không còn hắn chọn. Thiên Mệnh Tông các trưởng lão một mực cảm thấy được, mình cùng Lưu Phi Diệu chỉ là đánh nhau vì thể diện, mọi người đều là Thiên Mệnh Tông, chỉ là cách làm bất đồng mà thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng, Đoàn Tiên Cơ cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cũng chỉ là kiến giải bất đồng. Đoàn Tiên Cơ, tất nhiên sẽ tử quay đầu lại. Ai có thể nghĩ đến Cái này lắm thử, đem Thiên Mệnh Tông ra sản đều tống ra ngoài. Đây chính là Trấn Yêu Tháp, quyết định Thiên Mệnh Tông tới hướng thay mệnh số bảo vật. Thiên Mệnh Tông đám người, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn họ nghĩ không minh bạch, tại sao Lưu Phi Diệu cùng đoàn thiên cơ, càng có thể nhận tâm như vậy? Cái này cùng phản bội tông môn có cái gì khác biệt? Trấn Yêu Tháp hào quang soi sáng, rất nhiều các phái mệnh thuật sư dồn dập cảm giác được hô hấp chót lọt rất nhiều, ép ở bạm vai đá tảng, cũng giống như ít một góc. Tông Hoa Thiên thở dài, nói, nhàn vương a nhàn vương, ngươi như bó tay chịu chói, có lẽ lưu ngươi một mạng, tiêu giao tự tại, hiện nay, lão phu lại không thể không toàn lực ứng phó. Mời An Quốc thần quan. Đỉnh đầu to lớn lông chim vũ miện phóng lên trời, lông chim đủ mọi màu sắc, căng căng long lánh, tản ra mênh mông vĩ lực. Chỉ là, ở đây thần quang sau lưng, ẩn dấu đi vô số điểm ngoại ngoại điểm đen. Tại trấn Diêu Tháp hảo quang bên trong, An Quốc thần quang lù lù đứng thẳng. Bản quốc vận nước trong bảo, không để ép được tiền triều thần vận. Đột nhiên, phía nam bay tới một đạo thần quang, chặn tại An Quốc thần quang trước mặt. Thần quang tản đi, hiện rõ một chiếc đỉnh lớn bằng đồng dao. Lớn hồn, An Quốc thần lão đà lào thần bên trong ẩn điểm đen, dĩ nhiên là bọn, nhiễu loạn vọng, Ngươi quả nhiên cấu kết nước ngoài, ý đồ mưu phản. Cái kia bốn chân đỉnh đồng tao, rõ ràng là Đông đỉnh quốc trấn quốc chí bảo, bốn rồng mở thiên đỉnh. Đỉnh đồng tao vừa ra, phía dưới Mệnh Tuật sư nhóm ám ám thở phào nhẹ nhõm. Nay thiên hạ không chỉ tệ quốc một quốc gia. Nếu chỉ tệ quốc một quốc gia vận nước tại, đừng nói phổ thông Mệnh Tuật sư, mặc dù Lý Thanh Nhàn thậm chí siêu phẩm Mệnh Tuật sư, cũng không dám manh động. Nhưng hiện tại, có Chấn Diêu tháp, có bốn rồng mở thiên đỉnh, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thanh tương tự vận nước ra thân. Không cần triệt để áp chế lại Thiên Tông, chỉ cần vận nước ra thân, danh chính thuận, như vậy thì sẽ không tao ngộ vận nước phản vệ. Giang Nam mệnh tông các trưởng lão, lẫn nhau gật gật đầu. Tông Hóa tiên lại quát tay, tự gặp một tòa cự vật từ trong núi bay lên. Cự vật cái bệ là màu vàng sẫm đại đất, hệt như núi nhỏ. Đại đất bên trên, đứng thẳng một cái to lớn hoàng kim mâm tròn. Hoàng kim mâm tròn phía dưới, máu tươi ròng ròng, thấm vào đại đất. Hoàng kim mâm tròn kim quang đại phóng, chiếu được đám người không mở mắt nổi. Nhã quốc chấp bảo, Thái Dương mâm tròn. Đột nhiên, có một đạo thần quang tự phía nam bay tới, hóa thành một cái ô đi mưa, từ từ chuyển động, ngăn trở Thái Dương vòng tròn hạ quang. Đám người nhìn chăm chú một nhìn, chính là Giang Nam mệnh tông vạn dân ố ủ xuống rơi từng kiện đồ vật, có giày, có thư tịch, có chết đũa, có văn thư, thậm chí còn có một chút mới mẻ đồ ăn vặt, tràn đầy nhân gian phàm vật. Vạn dân ố nhẹ nhàng nhất chuyện, đám người phảng phất nhìn thấy ố hạ khói lửa nhân gian, vạn nhà lên đến. Cái kia Thái Dương mâm tròn khí tức hung ác, bởi vì Nhã quốc giết, nhưng ở đây vạn dân ố trước, nhưng uy thế hoàn toàn không có. Tế quốc, An quốc cùng Nhã quốc ba thay chi bảo, bị nhân tộc liên thủ kháng hạ. Nhìn thấy từng cảnh tự ấy, rất nhiều người mới bỗng nhiên minh bạch lý thanh nhàn tại sao dám tới nơi này. Hắn dựa vào, không là nhàn vương quân không phải là của mình nhất phẩm định thần, không là vật khí. Hắn dựa vào là thiên hạ người, hắn tại làm chuyện đúng đắn, thiên hạ người nhất định làm giúp đỡ. Vẫn nước tranh, mệnh thuật cuộc chiến, hùng hiu nhất. Năm đó Trư Vương loạn, Thiên Sơn và sông, chỉ lát nữa là phải toàn diện bạo phát nội loạn, nhưng Thái Ninh đế khống chế vẫn nước, chỉ để đứt đoạn mất mệnh thuật sư nhóm ý nghĩ, cuối cùng dẫn đến Trư Vương quân một vỡ ngàn rầm. Hôm nay, mệnh thuật sư nhóm chính thức ra tay. Tông Hóa xoay đầu nhìn lướt qua phía dưới các phái mệnh thuật sư, thở dài một hơi, nói Ta Thiên Mệnh Tông thay trời định mệnh, vốn có thể chém tận giết tuyệt, nhưng chúng quy không đành lòng, cho các ngươi lưu một con đường sống. Cái nào biết các ngươi không chỉ có không biết cảm ơn, trái lại giống như hết ngồi lại giếng, cho rằng ta Thiên Mệnh Tông tổn hại một ít không quan trọng siêu phẩm bảo vật, liền không làm gì được được các ngươi. Đáng tiếc à, đã như vậy, vậy bản tọa liền không thể làm gì khác hơn là để chư vị kiến thức kiến thức, ta Tông Hoa Thiên, làm sao chấn hưng Thiên Mệnh Tông, làm sao thu được để liệt tổ liệt tông đều không cách nào sánh bằng thượng giới Sơn thần, ta hiệu lệnh. Mệnh Sơn, như quần long chập trùng. Trong đêm tối, từng tòa từng tòa núi cao tản ra hơi bạch quang. Bạch quang từ dưới lên từ từ chảy xuôi, chậm rãi ngưng tụ thành từng tôn mơ hồ thần linh dáng dấp. Thiên mệnh quần sơn, bảy trận. Oen. Thiên sơn từ từ các cao, quần sơn phía dưới, đất đá như thác nước chút xuống. Từng tôn mơ hồ thần linh đứng tại trên đỉnh ngọn núi, cùng quần sơn đồng thời tăng lên trên. Từng cái từng cái mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng nối liền quần sơn, lặp đi lặp lại chảy xuôi. Mệnh số hình. Mọi người thấy từ, từ thăng thiên, thiên mệnh quần sơn, mặt khác nhau. Thiên đệ tử náo nghễ Các phái mệnh sư, ánh mắt hoan Thiên Mệnh Quần Sơn vốn là rất mạnh, nhưng vì cái gì hiện tại mỗi trên một ngọn núi đều ngưng tụ một tôn thần linh. Không, đó không phải là sơn thần, nhưng cũng được cho sơn linh. Thiên Mệnh Tông từ đâu tới như thế nhiều sơn linh. Mặc dù những năm trước đây Sơn Mệnh Tông liên tục tại buôn bán, có thể tất cả tông phái cộng lại cũng không mua được như vậy nhiều. Vậy này Thiên Mệnh Quần Sơn đại trận uy lực, đám người đang muốn suy đoán, tựu gặp trên bầu trời, thiên sơn xoay quanh. Mỗi một tôn sơn linh đều thần quang mãnh liệt, cái kia mắt trần có thể thấy màu trắng mạnh số khí lưu, đột nhiên hội tụ đến đồng thời. Chớp mắt sau, một cái màu trắng đại giang, nhấn quần sơn. Tất cả mệnh thuật sư trên mặt đều nổi lên không cách nào át chế vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ có thể từ cái kêu màu trắng đại giang bên trong cảm nhận được thiên định mệnh số. Không, không là cảm giác, thậm chí có thể nhìn thấy một ít bóng mở, bao quát chính mình cái bóng. Nhưng tất cả kia liên quan với chính mình cái bóng, tại mệnh số đại giang bên trong, đều chỉ có hai loại kết quả, hoặc là vẫn ở Thiên Mệnh Sơn, hoặc là thần phục Thiên Mệnh Tông. Bọn họ hoàng sợ, không là kết quả này, mà là mệnh số đại giang đã có thể hiện rõ mệnh số, chuyện này ý nghĩa là, này mệnh số đại giang đã có thể vận vèo hiện thực, thay đổi tương lai. Này chính là mệnh tu cường đại nhất lực lượng một trong. Thiên Mệnh Tông, quả nhiên có thể thay trời định mệnh. Tông Hoa Thiên thở dài, nói: "Các ngươi chỉ biết lão tổ tông lưu lại Thiên Mệnh đại trận vô địch, nhưng nhưng có biết, bản tông trưởng lão, dốc hết tâm huyết, mặc dù bản tọa bế quan thời kỳ, biết được có người có thể sắp phong sơn thần, cũng không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy, mời Phong Mệnh Sơn, Chu trưởng môn, đệ hạ ngươi. Nay chiến phía sau, còn lại tông phái giết hết, các ngươi Sơn Mệnh tông, lệ thuộc ta tông đi." Chương 1166, mệnh số trắng giang. Sơn cười nói, "Không khách khí không khách khí, ta cũng chỉ là giật dây người." Quý tông đạt được nhiều như vậy sắc phong mệnh sơn, toàn bảng quý tông bản lĩnh của chính mình. Rất nhiều mệnh tuật sư đột nhiên biến sắc, Chu Huyền Sơn luôn luôn chính phái, Sơn Mệnh Tông tuy không phải đối địch Tiên Mệnh Tông, nhưng liên tục thiên hướng cấp phái Mệnh Tông, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên làm phản. "Hả? Đúng rồi." Chu Huyền Sơn phảng phất vừa nhớ tới đến, "Tông trưởng môn, ngươi biết ta là từ trong tay người nào lấy được Sắc Phong Sơn thần sao?" "Người phương nào?" Tông Hóa Thiên hỏi. Chính là quần sơn bên dưới cái người tiểu gặp trời quần sơn quanh trung tâm, trông Lý một mình đứng tại Thư viên trước. "Hoang đường." Tông Hóa Thiên mí lên, đưa tay điểm hướng Lý Thanh Nhàn, niệm tụng liên tiếp thần chú. Thiên mệnh quần sơn, trấn mệnh, khuốn mệnh, phân mệnh, hóa mệnh, đến cuối cùng, đoạn mệnh. 12 định mệnh thần chú vừa ra, Thiên mệnh tông đệ tử ám ám thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc. Hả. tông hóa thiên khí thế hung hăng thần chú triển khai, nhưng thiên mệnh quần sơn không có chút ba động nào, cái kia mệnh số trắng, giang, nhẹ nhàng chập trùng, không gặp biến hóa sao sẽ, ngươi. Lý Thanh Nhàn phía sau, hiện ra năm mơ hồ cái bóng, phân biệt trên người mặc màu xanh, màu đỏ thẫm, màu trắng, màu đen cùng màu vàng tiên y, mặc dù đã sớm chuẩn bị Thiên Mệnh Tông đám người cũng sau cổ sẹt qua gió mát. Cái kia rõ ràng là lúc đó quan sát nhân gian năm tôn cự thần. Nhớ đến lúc ấy có người nói, cái kia năm tôn thần linh là Ngũ Vương sơn thần, cái kia. Tại đám người trầm rãi phóng đại trong con ngươi, Thiên Mệnh quần sơn bên trên tất cả sơ linh cùng nhau bài hướng Lý Thanh Nhàn. Ầm ầm ầm. Quần sơn lại lần nữa xoay tròn, mệnh số trắng giang lại lần nữa chảy xuôi, nhưng này một lần, mọi người thấy cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau bóng mờ. chất đầy động, trên, xứng xứng không đổ. Chỉ là ngắn một chỉ là đơn giản thay đổi, nhưng tất cả mấy thuật sư chỉ cảm thấy linh đài bị xung kích. Lý Thái Nhãn, sửa đổi thiên mệnh tông tiên mệnh. Cái này nhìn như thật đơn giản một màn, cái này nhìn như dễ như trở bàn tay thay đổi, nhưng mỗi cái mệnh thuật sư đều minh mạch, này cần kinh nghiệm hạng gì dài dòng thời gian, cần trả giá hạng gì giá cả to lớn, mới có thể lấy một người lực lượng sửa đổi thiên mệnh. Tất cả mọi người bỗng nhiên tình ngộ, Lý Thái Nhãn liên tục tại trở thời khắc này. Tông Hoa mắt phải sững, đột nhiên run lên, khóe miệng phía bên phải cùng theo đánh một cái. Đây là hắn khi còn bé bởi vì uống thuốc lưu lại bệnh căn, sau khi trưởng thành, thực lực của hắn dần dần tăng ý chí kiên định, sinh sinh vượt qua cái này thói xấu vặt, phía sau không có tái phạm. Mà hiện tại, hắn khi còn bé ghét nhất sự tỉnh, lại phát sinh. Hắn thầm vẫn pháp quyết, nhưng thiên mệnh quần sơn không có chút nào hưởng ứng. Hắn chuyển đầu, nhìn phía Chu Huyền Sơn. Chu Huyền Sơn vừa chấp tay, không lại nói ngữ. Hiện nay thiên hạ, tông phái nào có thể mua được như vậy nhiều sắc phong sơn thần. Chỉ này thiên mệnh tông một nhà. Tông Hoa Thiên rốt cục minh bạch, năm đó Chu Huyền Sơn cùng Lý Thanh Nhàn thả ra sắc phong sơn thần tin tức, cuối cùng chính là vì hôm nay. Đem sơn thần đưa vào thiên mệnh tông. Chờ chút. Tung Hoa Tiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhìn xuống phía dưới Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nếu quả thật nắm giữ Sát Phong Sơn thần chi năng, hơn nữa sát phong như vậy nhiều, cái kia. Tông hóa Tiên cắn răng một cái, hướng Lý Thanh Nhàn phương hướng khom lưng niết bái, cao giọng nói, "Mời quần hiền ra tay, trừng phạt quốc tặc." Phân tán tại Thiên Mệnh Tông các nơi Bạch Đế hiền giả, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Nhưng trước mắt sau, những Bạch đi kia hiền giả thân hình lay động, sau đó càng dồn dập chuyển động, riêng phần mình vội mình chuyện. A. Tung Hoa lần thứ nhất trợn mắt Đây chính là Bạch Đế hiền giả, đây chính là các thời kỳ Thiên Mệnh Tông các trưởng lão lưu lại lượng là vì che chở Thiên Mệnh Tông mà sản sinh. Một khi xuất hiện Thiên Mệnh Tông ngoại địch, ngay chút Bạch Tỷ Hiền Giả tất nhiên sẽ phấn đấu quên mình ra tay. Nhưng vì cái gì đối với Lý Thanh Nhàn làm như không thấy? Không, không là làm như không thấy, là nhìn thấy gì dẫn đến bọn họ không cách nào ra tay. Một đám mệnh thuật sư nhóm cũng phi thường nghi hoặc, nhưng Chu Huyền Sơn cười nói: "Tông trưởng môn, các ngươi Thiên Mệnh Tông không là còn có thủ đoạn khác sao?" Giám ác băng kính, Thiên Mệnh Chu Tà đại thuật, nha, đúng rồi, còn có so với hộ có thể sử dụng đi ra chúng thánh pháp, từng cái từng cái thử. Hóa thiên Sơn, không chút biến sắc, trong lòng nhưng tại ước lượng Chu Huyền Sơn. Đối mặt trước hai loại thủ đoạn, Lý Thanh Nhàn khả năng so với Thiên Mệnh tông đại bộ phận đệ tử đều nhẹ nhõm tránh né qua, nhưng Tông Hóa Thiên lập tức từ trong đầu đuổi ra khỏi cái này ý nghĩ, bởi vì một khi như vậy nghĩ, đó chính là chính mình tin tưởng Lý Thanh Nhàn chính là chính nghĩa một phương, mà chính mình, Chu Huyền Sơn thủ đoạn cao cường, cho tới cái kia chúng thánh hoàn chiếu chư thiên pháp, bản chính là mình chuẩn bị xong. Hiện tại, bất luận Chu Huyền Sơn nói cùng không nói, đều chỉ có thể dùng ra. Tông Hóa Thiên cao nói, "Chúng đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chúng thánh hoàn chư pháp." "Chư vị, hôm nay thủ nghĩa thẩm tri hải một tiếng quát nhẹ, các phái mệnh tu sĩ tụ hợp lại một nơi, rời xa Thiên Mệnh Tông mệnh tu sĩ, càng chuẩn bị tại Thiên Mệnh Tông bên trong độc thủ. Thiên Mệnh Tông các đệ tử sắc mặt một đen, như tại bình thường, này chút người gảy ngón tay có thể diệt, nhưng hiện tại, trên không vận nước đối kháng, Thiên Mệnh đại trận không cách nào mở ra, cái kia Thiên Mệnh Cuồn Sơn đại trận ngược lại là che chở không phải Thiên Mệnh Tông người, nơi đây đã gần như trung lập. Thiên Mệnh Tông, không còn là Thiên Mệnh Tông. Nguyên tại điện sư, sát. "Không sao, các ngươi giữ lại pháp lực, dùng tại cuộc kế tiếp." Lý Thanh Nhàn ngăn cản chúng mệnh tu อยู่ tại rất nhiều mệnh thuật sư nghi ngờ thời điểm, Tông Hóa Thiên đột nhiên ngâm tụng cao vút thần chú. Hắn mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, mỗi một thanh âm đều vô cùng vang dội, nhưng chính là không có người có thể nghe được hắn đang nói cái gì. Bởi vì, hắn nói mỗi một chữ đều hình như từ thế giới khác nhau, không đồng chủng tộc, bất đồng ngôn ngựa đến không hết người cùng niệm tụng. Tiêu gặp quanh người hắn phun trào khỏi vô tận hào quang, to lớn uy áp hướng bốn phương tám hướng tỏa ra. Đám người nhìn Tông Hóa Thiên, đừng nói động thủ phản kích, thậm chí sinh không ra bất kỳ tâm thú ý nghĩ. Tất cả mọi người hình như nhìn một người xa lạ đứng ở trên không đã không muốn giúp trợ, cũng không nghĩ phản đối, chỉ là một cái khách qua đường. Cùng lúc đó, thiên hạ các nơi, bốc lên từng cái từng cái bóng người. Câu cá lao tẩu bên người, đột nhiên bốc lên một người, ngồi chồm hổm ở bên cạnh, hỏi: "Ngươi câu là cái gì cả a?" Lao tẩu trầm rãi xa xôi chuyển đầu, nhìn thẳng một nhìn, đã thấy cái kia người không ở trước mắt, mà tại dư quang bên trong. Lại chuyển đầu nhìn, cái kia người vẫn như cũ không ở trước mắt, còn tại dư quang bên trong. Lao tẩu tay phải đổ mồ hôi, nhưng không biết vì sao, nhưng không muốn chạy trốn chạy, đành phải nhắm mắt nói: "Về miệng cá." "Hả? Về miệng cá à, Ăn không ngon." Có thể ta lúc nhỏ trợ Muốn ăn đều ăn không nổi a. Sau đó, lao cậu thấy kia người tại dư quang bên trong, chậm rãi đi xa. Trong thành hiệu thuốc, một lao giả gõ gõ bàn, hỏi: "Tô hợp hương hoàn bán thế nào?" "Tô." Hiệu thuốc Hỏa Kế đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mắt chỉ là một cái bóng đen, cũng không phải là một hoàn chỉnh người. Hắn run lập cập nói: "Tô, tô hợp hương hoàn giá thị trường 120 văn một hoàn, ngài muốn có thể giảm giá một chút." "120 văn a, năm đó nếu như mua được là tốt rồi." Lao nhân ảnh xoay người, tiến lặng ly khai. Môn hình muôn vẻ kỳ quái bóng người chạy rộng nhân gian khắp nơi, thành thị núi sông. Trong lát phía sau, tất cả bóng người cùng nhau ngửa đầu, nhìn phía Thiên Mệnh Sơn phương hướng, nhìn phía tông Hoa Thiên, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Chương 1167, thanh lý môn hộ. Thiên Mệnh Sơn trên, phong khởi vận động, lôi đỉnh nổ vàng, khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp tự kiểu thiên bu xuống, mỗi người đều chỉ cảm thấy quần sơn ép vai, sống lưng chậm rãi cong hạ. Nay đạo pháp thuật, từ song trọng lực lượng tạo thành. Đại Thiên Mệnh thuật, từ cổ trí kim tất cả sẽ thiên mệnh thuật người, cùng triển khai. Có lực lượng, đều có thể chống chất. Một khi dùng ra, liền tương đương với ngàn người vạn người đồng thời ra tay, uy năng vô cùng. Giới kia chúng Thánh Hoàn Chiếu Chư Thiên Pháp, càng là mệnh thuật giới cường đại nhất mệnh thuật một trong, gọi ra Lập Đạo Sơn trên chúng Thánh, thay trời đoản mệnh. Trong lịch sử, Phạm là gặp chúng sinh hoàn chiếu chư thiên pháp công kích người, mặc dù là đứng hàng siêu phẩm, cũng khó có thể xua tan ảnh hưởng. Bởi vì, chúng sinh hoàn chiếu chư thiên pháp, bản chất là lợi dụng mệnh thuật đại đạo, không có gì có thể phá. Đạo này mệnh thuật, không giải. Nhưng mà, làm Tông Hóa Thiên Ngâm tụng song thần chú sau, đột nhiên sững một cái, sau đó mở nhìn quét Mệnh Tông, nhìn phía Thiên Mệnh đệ tử. Thiên Mệnh Tông thượng phẩm đệ tử, nguyên bản cũng đồng thời không tự chủ được triển khai Đại Thiên Mệnh thuật, nhưng bọn họ thi triển xong, cũng đầy mặt nghi hoặc, nhìn xung quanh. Các phái mệnh thuật sư tâm đạo đám này, Thiên Mệnh Tông mệnh thuật sư làm sao vậy? Liên một chút chuẩn bị ra tay với Thiên Mệnh Tông mệnh thuật sư cũng do dự, xảy ra chuyện gì? Đại Thiên Mệnh thuật hình như chưa phát động. Chúng thánh hoàn chiếu chư thiên pháp hình như, thiên vân dạng lực, kim quang chiếu đến, vàng nóng ánh sáng mặt trời chiếu khắp Sơn, to, từ cao không từ từ rơi xuống, rơi vào lý Sơn. Làm cái kia núi xuất hiện một chuẩn bị xuất thủ các phái tu sĩ cùng nhau biến mặt, bởi vì bọn họ hết thể mệnh thuật, vào đúng lúc này, tiến nhập một loại không trạng thái. Bọn họ chỉ nhớ được bản thân là mệnh thuật sư, nhưng nhớ không được bất kỳ mệnh thuật. Thiên Mệnh Tông tu sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Chúng sinh hoàn chiếu chư tiên pháp, có thể gọi từ cổ trí kim đông đảo mệnh tu lực lượng, thậm chí siêu phẩm mệnh tu, nhưng giống hôm nay như vậy, trực tiếp gọi lập đạo sơn hình chiếu, nhưng là tiên, cổ chưa có. Chuyện này ý nghĩa là, đại thiên mệnh thuật lực lượng thành công tổng chất, đem chúng sinh hoàn chiếu chư pháp, thôi phát đến rồi cực hạn. Lập đạo sơn a Thiên Mệnh Tông các đệ tử đầy mặt nóng trông mà nhìn tòa kia mơ hồ núi lớn, tuy rằng giờ khắp này chính mình mệnh thuật hoàn toàn biến mất, nhưng đây chính là Lập Đạo Sơn, nhân tộc Lập Đạo người. Hả? Thiên Mệnh Tông các đệ tử đột nhiên nheo lại mắt, nhìn phía Lập Đạo Sơn sườn núi vị trí một tòa điêu tượng. Lập Đạo Sơn hơn 10.000 giống mơ hồ, chỉ có tòa kia điêu tượng dị thường rõ ràng, rõ ràng đến tiểu giống tại tự cửa nhà một dạng. Bất quá, vị này nhân vật pho tượng khuôn mặt, làm sao cùng Lý Thanh Nhàn như vậy tương tự? Không, không là tương tự, là giống như lúc. Chẳng lẽ, Lý Thanh Nhàn thực sự là một vị Lập Đạo người chuyển thế? Thậm chí là tứ tổ một trong? Không! Tử tổ bên trong cũng chỉ có hai vị là lập đạo người. Thiên Mệnh Tông đám người, lên tới trưởng môn, xuống tới hạ phẩm, trùng trùng mà nhìn lập đạo sơn bóng mở trên rõ ràng Lý Thanh Nhàn điêu tượng. Trước điện quảng trường trên đã có người hô lên lập đạo sư tên, sau đó cũng thẳng tắp nhìn phía trên Lý Thanh Nhàn điêu tượng. Song Vương rõ ràng đang tỉ đấu mệnh thuật cùng bảo vật, nhưng giờ khắc này Thiên Mệnh Sơn trên hoàn toàn yên tĩnh. Người! các người! Tông Hóa Thiên quẻ miệng, từ từ tràn ra một tia máu tươi. Nhìn thấy trưởng máu tươi trên quẻ miệng, Thiên Mệnh tử nhất thời trong lòng sinh ra cảnh giác. Những thượng phẩm kêu cắt trưởng lão nhưng cùng đệ tử tầm thường bất đồng, bọn họ tham dự thiên mệnh thuật, bọn họ bản thân đã trải qua một hồi đáng sợ ác mộng. Bọn họ vốn tưởng rằng, chính mình sẽ giống như trước đây, bình thường triển khai thiên mệnh thuật, thậm chí khả năng nhìn thấy các thời kỳ thiên mệnh tông tổ sư cái bóng. Nhưng, cái bóng là có, có thể lít nha lít nhít, vô cùng vô trợ. Tự hình như toàn bộ thiên hạ người đều học xong đại thiên mệnh thuật. Từ đâu tới như vậy nhiều người? Gấp 10 lần so với nguyên bản sẽ đại thiên mệnh thuật người. Rõ ràng chuẩn bị dựa vào tiên mệnh tông cấp thời kỳ thượng phẩm nhân số ưu thế, triển khai đại mệnh thuật là triển khai thành công nhưng quyết định đạo này mệnh thuật, không là tông Hóa Thiên. La không tên thêm ra tới đến không hết người. Còn có lập đạo sơn trên Lý Thanh Nhàn điêu tượng. Bái kiến quý thế cục lập đạo người. Chu Viễn Sơn đầu tiên không lưng chắp tay, hướng Lý Thanh Nhàn hành lễ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh đài nổ ra, mệnh phủ rung động. Một câu nói này, sâu chối lên Lý Thanh Nhàn tất cả truyền thuyết. Hắn có chiêu quỷ thể chất, nhiều lần tiến nhập quỷ địa, hắn có thể hóa giải từ ma địa giảm thiểu quỷ địa, người khác đều xem không hiểu thời điểm hắn nhưng có thể vạch ra quỷ mệnh thuật bên trong sai lầm sơ hở, hắn là quỷ mệnh thuật thiên người, và rất nhiều mệnh thuật sư trong bóng tối ngoại sáng thiên hộ. Dương đại lập đạo người Chỉ cái này một người. Thiên Mệnh Tông đệ tử trợn tình nộ, vì sao còn hiền hòa đạo những Bạch Tỷ kia hiền giả, không đi công kích Lý Thanh Nhàn? Lý Thanh Nhàn, là lập đạo người, Hán, chính là hiện tại mệnh thuật giới duy nhất đại đạo. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tông Hóa thiên nhìn Lý Thanh Nhàn, tự lẩm bẩm, máu tươi trên khóe miệng lưu động tăng nhanh. Thần Phong Hình, đã dạy ta Thiên Mệnh đại trận. Lý Thanh Nhàn nói xong, tay phải tung một vật, lôi đỉnh vờ quanh, giống như thành thị mô hình. Cửu tiêu lôi thành thế cục thành đỉnh, thành đỉnh, bản giới lôi như long gào thét, chui vào đại địa, cùng Thiên Mệnh đại trận cùng Vũ Thiên Thần tiêu lôi thành đại thế cục hòa hợp một thể. Tông Hoa Thiên, ngươi hết ngồi lại giếng, vì là nhỏ lợi quên lớn lợi, làm hại nhân tộc, tâm nhìn hận hẹp, vì là con đường phía trước bỏ đường xa, vẽ đường cho yếu chạy. Thiên Mệnh Tông vốn là hướng thiện tông môn, thần phong huynh dốc hết tâm huyết, dùng huyết cùng mùa hồi, dùng cốt cùng mệnh, từng bước từng bước đúc thành chính đạo tông môn, bởi vì các ngươi nhiệm, bởi các ngươi mội, sinh sinh trở Các ngươi không máu, các ngươi không giết người, nhưng các tiếp hại người, cùng ma không phân cao thấp. Hôm nay, ta Lý Thanh Nhàn, Thiên Mệnh Tông người hộ đạo, thay thần phong hình, hộ Thiên Mệnh chính đạo, thanh lý môn hộ. Mời xưa thúc giúp đỡ. Tông hóa thiên khí định Thanh Nhàn, hướng về phía đông nam nhấp bái. Phía đông nam góc, truyền đến một tiếng cười ha hả âm thanh, Nhàn Vương điện hạ, Dung lão phu làm cái hòa sự lão. Lý Thanh Nhàn không chút khách khí các nàng nói, Thiên Mệnh Tông làm hại thiên hạ ngươi không làm hòa sự lão, Thiên Mệnh Tông cấu kết ma đế ngươi không làm hòa sự lão, Thiên Mệnh Tông nhiễu vậy thì đừng làm. Đang hoang tại ngươi sau đuổi, rương lao đi. Chấn. Trên bầu trời, hàng ngàn hàng mệnh sơn, cùng nhau rơi xuống. Và anh. kinh thiên vĩ lực, chấn phong nửa bướt siêu phẩm. Người. cái tên lão nhân chỉ nói ra một chữ, liền không còn âm thanh. Thiên Mệnh Tông ngây người như phỗng, quá. Thái thượng trưởng lão cứ như vậy bị câm túc. Các phái mệnh thuật sư đầu trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vị Thiên Mệnh Tông Thái thượng trưởng lão, năm đó nhưng là oanh hành một đời, liền Tiên Khang Đế gặp được đều gọi lão thần tiên nhân vật, cái kia Hoàng thất mệnh lão tiên gặp được cũng phải lấy lễ tương đãi. Tông Hoa Thiên giận nói, ta chính là Thiên Mệnh Tông chính thống trưởng môn, người ha có thể? Tồ nào? Lý Thanh xa xa vỗ một cái, Thiên Mệnh đại trận một tiếng vang ấm ấm. Trợ giới thần lôi hội tụ thành một tấm lôi đình lớn chưởng, đập trên người Tông Hóa Tiên. Đùng! Tông Hóa Tiên bay ngược ra ngoài, va tại chủ sơn trên vách núi treo leo, như bị đập tại trên tường con muỗi một hạng, xương cốt toàn thân nứt hết. Chương 1168: Ba cái Lao nhân. Lý Thanh Nhàn chân đạp pháp thuật mây trắng, từ từ hướng chủ sơn vách núi bay đi. Thiên Mệnh Tông chúng trưởng lão cùng đệ tử câm như hến, bọn họ so với bất luận người nào đều biết, một người như nắm giữ Thiên Mệnh đại trận cùng Thiên Mệnh quần sơn đại trận, tại sẽ nắm gì Hắn chính là trời. Húng chi, Nguyên Lai like hắn là Thiên người hộ đạo. Thiên Cơ Vinh Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Mệnh Tông trưởng môn, tất cả tai hại, toàn bộ quét dọn. Đúng rồi. Lý Thanh Nhàn đứng ở trời cao, nhìn quét Thiên Mệnh Tông đám người. Các ngươi chuẩn bị một cái, theo ta kinh thành reset đột tài, đây là lưu tại Thiên Mệnh Tông duy nhất cơ hội. Hạng Tinh Long, bái kiến người hộ đạo. Đại trưởng lão Hạng Tinh Long không lưng 90 độ, đại lễ lấy kính. Thiên Mệnh Tông đệ tử dồn dập hành lễ, chỉ số ít đệ tử thẳng tắp eo người, lạnh lùng đối mặt. Bọn họ rất rõ ràng, mặc dù tương lai kinh thành tham chiến, đó, cũng là không tiền hậu đại thánh Tinh Long chờ trưởng lão như vậy làm vẻ ta đây, đơn giản là vì là bảo toàn sinh mạng, phía sau cái kia thiên mệnh đại điện bộ đoàn, không có khả năng có vị trí của bọn họ. Lúc này, Huyền Thiên Long truyền lái vào Thiên Mệnh Tông, đầu thuyền bên trên, Đoàn Tiên Cơ đứng ở trong gió. Thiên Mệnh Tông cách tân truyện bên trong, hiển lộ ở ở ngoài, mong rằng chư vị đồng đạo không nên bị chê cười. Đoàn Tiên Cơ hướng đám người liền ổn quyền. Nơi đó nơi đó, như vậy Thiên Mệnh Tông, mới là Tam Mệnh Tông người đứng đầu. Hướng tiện Thiên Mệnh Tông, vì là mệnh giới vương. Các phái không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn nhiên là Thiên Mệnh người đạo, ép xuống các loại kế vặt. Đoàn Cơ nhìn phía Tam trưởng lão, nói, chấp pháp trưởng mời ngài đem bất kính người hộ đạo người, bắt giam hạ ngục, chờ sau đó định tội. Tuấn trưởng môn hiến. Chấp pháp trưởng lão nói xong, ngoại phóng pháp khí xiểm xích, nhốt lại vừa nãy không hướng Lý Thanh Nhàn hành lễ những người kia, rũ lên xiểm xích, những người kêu biến mất không còn tăm hơi. Hạng Tinh Long tay phải khinh động, nguyên bản biến mất thủ sông quân chúng tướng xuất hiện tại tại chỗ, còn tại mê man. Đoàn Tiên Cơ nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lại nhìn một chút phía dưới vách núi vị trí. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Tay, thở dài, bay qua, ôm lấy hôn mê trưởng sư phụ, đưa vào quang vinh ngôi đường. Chúng đệ tử nhìn thấy lão trưởng môn đi nơi Vẫn là đoàn thiên cơ tự mình đưa, liền biết không thể cứu vãn. Lý Thanh Nhàn nhìn quét phía dưới các phái mệnh tuật sư, mỉm cười nói, "Các vị có thể nguyện theo ta vào kinh thành thành, lên thiên sơn, bay vào sông, thể chết đi theo, thể chết đi theo, thể chết đi theo." Ép tại mệnh thuật sư trong lòng nhiều năm hỏa diễm, trước mắt bạo nổ đốt. Chư Vương của chiến lại lần nữa cửu bút. Nhan Vương Quân châm truyền bay trên trời, tại ban đêm hệt như khắp trời tinh hỏa, bay tới thiên môn quan ở ngoài. quan bên trong, vô số tướng sĩ nhìn trời cao điểm điểm tinh quang, niệm đều xám. Nhan Vương Quân được Bắc Cực quan tình cảnh đó, chúng tướng sĩ còn rõ ràng trước mắt Nại Thiên môn quan, so với bác cực quan làm sao? Kém xa tích tắc. Đau trong tay thương kiếm kích hữu dụng, vẫn là cơ quan mũi tên tốt dụng. Đều không được. Nhan nhạt tuyệt vọng tỉnh, tại Thiên môn quan tướng sĩ bên trong lan tràn, từ từ khuếch tán, càng ngày càng đậm. Mắt gặp nhàn vương quân 100 chiếc phi thuyền càng ngày càng gần, ba cái lao nhân tự bắt mà đến, đi đến ngoài thành. Không chờ quân bảo vệ hỏi dò, ba cái lao nhân bắt đầu chơi hận tủ thì. Người bình thường không thấy rõ, nhưng trên tường thành thượng phẩm cùng trung phẩm thấy rõ. Trong đêm tối, ba cái lão nhân tay phải hóa thành ảnh. Kéo. Tảng đá. Bố. Kéo tăng đá bố kéo tất cả nhìn thấy chi tiết trung thượng phẩm tướng lĩnh trong lòng ngạc nhiên bởi vì cái tiêu ba cái lao nhân không chỉ có ra tay cực nhanh hơn nữa ba người ra tay chỉnh t như một hoặc là đều là kéo hoặc là đều là làtà đá hoặc là đều là bố không là ngẫu nhiên cũng không phải thương lượng kỹ càng rồi mà là ba vị cảnh giới của ông lão đã đi đến tiên tri trình độ cuối cùng không cách nào phân ra thắng bại ba cái lao nhân túi đầu đủ rũ được rồi xem ra con đi rơi xuống đất gậy chỉ với ai aiểu ai xuất thủ trước được một lao giả kho tay bông dưng lấy ra một cây có gỗ chà tại trong ba người, ngón trỏ ấn lại gậy, chậm rãi ly khai. Gậy đứng ở tại chỗ, không nhúc đích. Ba người lặng lặng chờ. Qua một hồi lâu, gậy đột nhiên nổ thành vụn gỗ, tứ tán mà đi. Trong đó một cái lao nhân đột nhiên cười nói, "Ta thứ nhất. Vì sao? Rơi vào ta bên người vụn gỗ tối đa." Nói vậy, sương một sương. Ba người một bản chính kinh lấy ra một cân đòn, ước lượng ba người trước mặt vụn gỗ. Không kém mảy may, ba người giống như luộm nhiều. không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, thử khai chiến. Còn la dựa theo lần trước trình tự đi. Hừ, cứ như vậy đi. Ta đi tới, tấn Như vậy đi, Thiên môn quan rút lui 50 dặm đi." Lưu thấy kia lão đầu lấy ra một thanh điều chỉu. Trên thành chúng tướng nhìn chăm chú một nhìn, cái kia điều chỉu toàn thân đồng tao chế tạo, cao hơn một người. Thượng phẩm võ tu rất có thể nhìn thấy, cái kia điều chỉu trên có khắc phức tạp màu đen hoa văn. Ông lão kia đỡ điều chỉu, giống bình thường quét rắc một dạng, dùng sức quét 3 lần. Quét xong phía sau, thở hồn hển mấy hơi thở ngực, xoa xoa đầu trán không tồn tại mồ hôi. "Ra rồi, ra rồi." Trúng tướng sĩ nghi hoặc không giải, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân bọn họ cứng ngắc. "Địa phương không đúng." Phía trước, nguyên bản vùng đất bằng phẳng, vô sơn loạn. Nhưng hiện tại, phía trước quần sơn trầm trùng, ngay phía trước quần sơn nơi, xuất hiện một cái to lớn hình vông lỗ thủng. Cái kia núi non trùng điệp, chẳng khác nào đậu phụ, bị liền cắt hai đao, sau đó lấy đi ở giữa. Cái kia núi, càng xem càng nhìn quấn mắt. Cái kia không phải thiên môn sơn sao? Chúng tướng trung quanh, cả tòa thiên môn quan hoàn hảo, nhưng hai bên không hề có thứ gì, làm như bị cắt đi khối này đậu phụ. Chúng tướng đứng chết chân tại chỗ, ít dám hô hấp. Thanh mảnh thành phiến vũ khí rơi xuống, các binh sĩ dọa được toàn thân như ra. Cả tòa thiên môn quan, kể cả phía sau trăm vạn đại quân, lại bị năm nảy năm mươi rặm. ta trong đêm tối, cái thứ hai lão nhân cười híp mắt túi người xuống, đem một cái màu xám đen súc cốc cẩn thận từng ly từng tí một để dưới đất. Sau đó, lão đầu lùi về sau mấy chục bước, giống trăm tuổi lão người chạy bộ một dạng, chạy đến súc cốc trước, nhẹ nhàng đá một cước. Súc cốc chậm rãi xa xôi lăn về phía trước, giống như bị trẻ con đụng vào một cái. Chúng tướng sĩ mặc dù phi thường kinh khủng, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cũng sinh ra buồn cười cảm giác. Bọn họ thò đầu ra tường thành, thấy kia rãi xa xôi một hồi lâu, lăn tới tường thành hạ, va và vào, bắn ngược, chậm rãi xa xôi lăn về phía mặt lão giả. Ông lão giống nhặt lấy cái bảo bối một dạng cẩn thận từng ly từng tí mà ôm, vụ vô cầu, đùi bằng tứ tán, sau đó thu vào chứa đồ bảo vật bên trong. Chúng tướng sĩ liếc mắt nhìn phía trước, sắc mặt dại ra. Thiên Môn Sơn, lại xa một đoạn dài, cái kia số cúng, để Thiên Môn Quan lại rút lui 50 dặm. Thứ ba cái lao nhân nhíu môi, nói, các người này chút chơi pháp thuật, chính là phiền phiền nhiễu nhiễu. Cái kia lão nhân tay cầm gì xét loang lộ thanh đồng kiếm, hướng Thiên Môn Quan vung lên, sau đó vắt kiếm, đầu cũng không quay lại đi về hướng bắc. Đi rồi. Thổ lỗ, một cái lão đầu lắc đầu. Lỗ Mãng, một cái khác lão đầu cũng theo lắc đầu. Trúng tướng sĩ nhìn ba cái lao đầu bóng lưng, sững sờ chốc lát, thủ thành đại tướng vội vàng chuyển âm toàn bộ thành. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giống như có cao nhân ra tay, cẩn thận đề phòng. Chương 1169, kiếm chẽ một thành. Hô! Một trận gió thổi qua, Thành lầu đỉnh cao nhất mảnh ngói, hóa thành tỉ mị cát bụi, theo phong dương cao tán, bay bay lãng đắng, đắng, phản phất đêm đen màu vàng tơ lụa. Đám người ngơ ngác mà nhìn, phản phất có một thành vô hình lưỡi dao sắc, đem nóc nhà hoành cắt thật mỏng như tờ giấy mỏng manh, tán làm cát bụi, sau đó sẽ cắt một mảnh. Cắt một mảnh, một mảnh hóa thành cát bụi, từng từng hóa bụi, gió thổi tứ tán. Càng lúc càng nhanh. Toàn quân ly khai tường thành, đi địa phương chống trải. Nhanh. Thiên môn quan tướng sĩ vội vội vàng vàng chạy hạ tường thành, ở vào phong ốc bên trong tất cả mọi người cũng hướng đi phố lớn hoặc thao trường. Mấy triệu người ngơ ngác nhìn, thiên môn quan tử cao nhất tầng bắt đầu, tầng tầng hóa thành tế bay, khắp trời dương trần, liên tục trương ngừng lại. Thành lâu tầng tầng tiêu tan sau, tường thành bắt đầu tầng tầng tiêu tan. Nhìn bốn phương 8 hướng tường thành một tầng một tầng bị thổi thành cát vàng, tất cả binh sĩ không rét mà run. Tương thành dần dần biến lủn, làm lún đến cùng trong thành nhà không sai biệt lắm thời điểm, toàn bộ nhà cùng thành mở rộng, tầng tầng hóa cát. Tất cả mọi người sợn cả tóc gáy. Cháy mau, chúng ta cũng bị các bể. Thiên môn quân đại loạn, đến không hết binh sĩ điên cuồng hướng ngoài thành chạy trốn. Thủ quan đại tướng thở dài một tiếng, tùy ý chúng binh tướng chạy trốn. Tường thành đã bị cắt thành từng thấp, bốn phương tám hướng binh sĩ nhảy ra tường thành, trốn ra phía ngoài đi. Kỳ quái là, tường thành cùng phong ốc bị tầng tầng cắt thành các, động lòng người nhưng không mất một sợi tóc. Không lâu lắm, tường thành nằm ngang mặt đất, tất cả kiến trúc san thành bình địa. Bất là thành, ốc, cây cối, đại cao còn là cái gì, phàm là vượt qua mặt đất tất cả vật chết, thậm chí là xuyên châu mảnh gỗ, đều hóa thành tro bay. Thiên môn quan bên trong châu ngựa lợn dê giống bị điểm huyệt một dạng, không lúc ních. Tầng lớn phi xa loạn bụi rơi đầy thiên môn quan trong ngoài. Tuy rằng thiên môn quan đã không chia trong ngoài, đến triệu các tướng sĩ vừa chạy một bên nhìn xung quanh. Cái gì đều không còn, hóa thành bình địa. Một vị đại tướng than thở một tiếng, nói, hẳn là trong truyền thuyết vạn cắt kiếm ra tay rồi, truyền thuyết vị kia một kiếm ra, ngáy mắt đem một ngọn núi cắt thành nhỏ nhất bụi, thậm chí cắt thành mắt thường không thấy được hạt tròn. Nếu như là vị kia, cũng thì chẳng có gì lạ. Truy thuyết lão nhân ra người năm đó tại Tây Bắc Luyện Kiếm, sau cùng Tây Bắc khắp nơi liên thủ thịnh cầu hắn tay. Bởi vì hắn luyện kiếm 10 năm, khuyết chương ra ngàn rặm sa mạc. Sau đó, lão nhân ra người dùng thời gian một ngày, đem ngàn rặm sa mạc sinh xinh đẩy về chỗ cũ, sau đó một bên luyện kiếm một bên mở đục dòng sông, cũng không lâu lắm, liền đem đất hoang chuyển thành ruộng tốt, bởi vậy dân bản xứ sưng ruộng tốt tiên sinh tạo phúc vô số dân chúng. Nhân tộc cao thủ, không nguyện ý nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau a. Vậy chúng ta làm sao làm? Hoành Di 30 dặm, đóng quân tại Định Quốc huyện, chờ năm đô đa số võ tướng lập tức người, thu nạp phần mình đại quân. Nhưng số ít người trong lòng phòng đoán hứa anh hướng câu nói này. Hắn chờ là năm quân phủ đô đốc quốc lệnh, không là thánh chỉ. Tuy nói hiện tại Thái Ninh đế nắm giữ bộ binh cùng nội các, thậm chí bức được võ vương Ly Khai, nhưng năm quân phủ đô đốc cũng chưa hoàn toàn bị Thái Ninh đế nắm giữ. Bởi vì võ tu chiếm cứ nhiều năm, thậm chí so với Ma Tà hai thế lực lớn càng sớm hơn. Tuy rằng các võ tướng ở bề ngoài nghe theo Thái Ninh đế mệnh lệnh, nhưng ngợi tu luyện nhàn vương công pháp người quá nhiều, rất nhiều võ tướng bắt đầu suy. Chiêu đình các võ tướng, lâm vào một hồi cảnh. Không tu nhàn vương công pháp, cảnh giới phẩm cấp tăng không lên, tham quan phát tài cái gì đều không có được. Chơ mắt nhìn cái ghế bị cao phẩm người cấp đi. Tu Nhàn Vương công pháp, cửu tất nhiên phản cảm Ma môn, tất nhiên không nghĩ làm ác. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, rất nhiều võ tướng lén lút học tập Nhàn Vương công pháp, nhưng đối ngoại tuyệt không công nhận. Một ít tướng quân liếc mắt nhìn hứa anh hướng bóng lưng, vị này năm đó nhưng là đáng tin định vương đảng, hiện tại làm như thế, 8 phần 10 vậy. Thiên môn quan bị phá, trăm truyền giáng xuống, khôi tu nhóm dồn dập xây dựng mới thiên môn quan. Tướng Linh cùng Nưu Sĩ nhóm vây chỗ, thảo luận chuyện phát sinh mới vừa rồi. Xem ra là siêu phẩm ra tay. Như vậy tuy tốt, nhưng thế đó, chúng ta cũng muốn tránh khỏi quá độ giết chóc. Này, mới khó làm a. Đúng đấy, Thái Ninh Đế chính là bắt bí lấy chúng ta không dám trắng trợn giết chóc, cho nên mới rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Báo, Thiên Môn Quan đại quân tiến về phía trước định cốc huyện. Chúng tướng nhìn phía địa đồ, định cốc huyện lệch rời Thiên Môn Quan thông hướng về thần đô thành thân cây nói, có ý tứ. Siêu phẩm ra mặt, chính là không giống nhau a. Bọn họ không phải là nhằm vào Thiên Môn Quan, bọn họ nhưng là tại hướng thần đô thành cái vị kia bưng lời, hướng thiên hạ người trả lời. Xem ra, giết yêu tộc sau, có một số việc liền sáng suốt. Hả? Thiên Mệnh chuyện bên kia, kết thúc. Vương gia lúc nào trở về? Làm sao, ta còn chưa nói kết quả là cái gì, ngươi tự hỏi cái này cái? Cái này còn cần ngươi nói. Vương gia nếu dám đi, cái kia xui xẻo chính là Thiên Mệnh Tông. Vương gia vào quỷ địa tiểu đi theo nhà thân thích xuyên môn tựa như, Thiên Mệnh Tông lại đáng là gì? Đúng rồi, các nơi tình báo biểu hiện, nhân gian tử ma địa, khi tức tại chỉnh thể giáng xuống, diện tích cũng tại thu nhỏ. Nghe nói qua, tự tử tiên thần thiên hàng, chiếu khắp muôn vương, tử ma địa ít nhiều gì bị ảnh hưởng, lại thêm vương gia liên tục đoan đi như vậy nhiều tử ma địa, tử ma địa lực lượng giáng xuống đúng là bình thường. Tử ma địa số lượng ít, vị kia lực lượng cần phải sẽ yếu bất chứ? Chúng ta có muốn hay không lại kéo một trận? Không thể kéo dài được nữa, kéo dài nữa, hắn chó cùng rất dữ đến thời điểm gặp họa là cả toàn Thần Châu. Chờ điện hạ tin tức đi, chúng ta thương lượng trước hành quân phương án. Chuyện này không vội vàng được, đại quân phải từ từ tự hiền vương thành đóng giữ Thiên Môn Quan, sau đó công thành nội trại. Dũng phi không thuyền vật bình, phí tổn quá cao. Cũng sẽ không quá cao. Chúng ta là vật bình, không là chiến đấu, có thể người chen người đứng chung một chỗ, một chiếc phi không thuyền nhẹ nhẹ nhàng nhàng vận chuyển trên và người, 100 chiếc mấy cái đi về, tụi rời hết hiền vương thành. Không làm nhà không biết tủm mát rồi quý các ngươi cho rằng phi không thuyền hao tốn là gió lớn tối tới. Thực tại không được có trung phẩm thượng phẩm làm người thịt chân nguyên bao, thay phiên cho phi không thuyền bỏ thêm vào lực lượng. Chiến đấu thời gian không thể như thế làm, nếu như chỉ vật bình, không thành vấn đề. Binh quý thần tốc, ta nhìn làm. Nếu như vậy, không bằng lại cách tiến một bước, trực tiếp lướt qua Thiên môn quân, trăm vạn đại quân cùng nhau hạ xuống tại thần đô thành ở ngoài. Lan trở ở một bên đi, quá ra ra đâu? Dương Triệu đỉnh quân là người mù sao? Thật làm như vậy, bọn họ thượng phẩm thậm chí siêu phẩm lực lượng vừa ra tay, vừa vận đem tất cả không thuyền Đàng Hoàng hướng thần đô thành xuất phát, thuận tiện lợi binh, gấp cái gì? Đã tóm lấy Thiên Môn Quan, phía sau hầu như vùng đất bằng phẳng, hết thể chỉ là vấn đề thời gian. Mới Thiên Môn Quan kiến thiết khí thế hùng hực. Ngoại trừ trấn thủ Bắc cực quan đại quân, Hiền Vương thành cùng quan quân thành đại quân gần như dốc toàn bộ lực lượng. Vô số binh sĩ cùng sa mã nối liền một đường, vừa nhìn vô biên, từ từ hướng nam. Một chi trong thiên điệu dài nhất mũi tên, bắn về phía thần đô thành. Chương 1170, ta mệnh tự định. Thiên Mệnh tông, thiên thư viện. Lý Thanh Nhàn ngồi ở đây cái đã tới vô số lần địa phương, nhắm mắt tu luyện. Không biết tại sao Ở tại đây tu luyện, cảm thấy đặc biệt an ninh, giống như là phòng nhỏ của mình. Trong linh này, mệnh đế tướng đỉnh thiên lập địa, hệt như to lớn không gì so sánh được cự nhân, ngồi xếp bằng hư không. Như có người ngoài ở tại đây nhìn thấy, tất nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác quy thuộc. Ngày đó năm thần nhìn xuống nhân gian thời điểm, chính là cái cảm giác này. Này tôn nhân tộc tu sĩ tu luyện nhất phẩm lực lượng, dĩ nhiên mơ hồ có thiên thần ngoại có thể. Hơn nữa, này tôn mệnh đế tướng sau đầu, hiện ra một vòng tròn quang. Không là khí lưu, không là vầng sáng, mà là chân chân chính chính màu trắng tròn quang. Thượng giới quả vị Mệnh đế cùng Lý Thanh Nhàn là bình thường dáng dấp, chỉ bất quá thân mang hoa lệ trường bào màu sáng bạc, hai mắt nhắm nghiền, giống như thần ma. Hắn cánh tay trái tự nhiên buông xuống trên đùi, tay phải giải phẳng, nâng lên một vật. Một cái màu xanh nhạt tiểu cầu trôi nổi tại trên tay phải, từ từ chuyển động. Như tới gần cẩn thận nhìn, cái kia tiểu cầu rõ ràng là tể quốc nơi tinh cầu. Tạo thành viên tinh cầu này, không là nước biển cùng đất đá, mà là mệnh lý đang dệt. Còn lại nội thần, phảng phất làm nền, phân tán tại mệnh đế tướng bốn phía. Mặc dù là cái kia năm thần và tinh quan nội thần, đều không cách nào che lớp này tôn mệnh đế tướng Hà Quang. Mệnh đế phía trước Đứng vương vảng một tôn cự vật. Cự vật phía dưới hệt như một khối hình vuông núi lửa, hỏa diễm phập phồng, đốt cháy vân vân. Hình vuông trên núi lửa, giương giá 10 cái lôi đỉnh đầu rộng, giò ra thật dài cái cổ, nhìn phía tây phương. Lôi Long Hỏa Hấn đã trưởng thành lên thành 10 rồng. Đã từ nguyên bản nhỏ nhỏ ẩn chứa hình thái, hóa thành một toàn đùi lớn. Lôi Long phun nôn pháp lực, chất pháp cực kỳ, mơ hồ ẩn chứa một loại nghiền ép thiên hạ thượng giới khí lực, phát sinh to Trong linh đài, hư không tận bên trong, bay tới từng tia từng tia tuyến, dường như nói nhỏ, dường như chửi tới Dường như người rủa, dường như phẫn nộ, dường như không cam lòng, dường như ăn năn hối hận. Mỗi một lần tiếng sấm vang lên, thì sẽ tinh chế linh đại cùng pháp lực, đánh tan những ồn ào kia không ngừng hát tuyến. Cung linh đài biến hóa to lớn bất động, mệnh phủ đột ngột một nhìn, không có biến hóa quá lớn. Không có nguy nga lộng lẫy lại điện, nhỏ phá phòng vẫn là nhỏ như vậy. Nhưng cả tòa mệnh phủ tính chất đã hoàn toàn bất động. Mệnh phủ ở ngoài mệnh văn trên, rơi đầy mấy chục viên mệnh chút, số ít người có đại khí vận người, có thể nhìn thấy. Mệnh phủ bên trên, bảo quang tầng, đủ loại màu sắc hình dạng mệnh khí trên dưới chập trùng. Những năm này, Lý Thanh Nhàn góp nhặt tiên hạ tất cả mệnh khí luyện chế phương thức, phàm có thể luyện chế toàn bộ luyện chế. Đến không hết mệnh khí liên hợp lại cùng nhau, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, lại được khí mệnh tông phương pháp, uy năng vô cùng. Mệnh phủ bên trong, mệnh tinh hung thế chiến chủ Hà Quang đã xuyên thấu mệnh phủ, soi sáng hư không. To lớn chiến tranh cùng thắng lợi, để viên này mệnh tinh uy năng liên tục tăng lên, vượt qua hầu như tất cả siêu phẩm. Tàng thế cự mộ mệnh, tinh, đá, sau, mộ trong, mệnh Giờ này, to lớn bồn địa cùng địa đá một bên, Thần linh dựng đứng một thanh đầu dòng kiếm, Trôi kiếm là đầu rồng, thân kiếm như dòng máu thác nước, tự trên mà xuống từ từ chảy xuôi, chạy tới mũi kiếm liền biến mất không còn tăm hơi. Giết đảm kiếm, phàm đại gian, đại ác, lớn tả, tội lớn người đều có thể giết hết. Chu Diệt sau, không dính nhân quả, không gặp kiếp nạn. Như Chu Diệt lương thiện thì lại tự ché mệnh phủ. Mệnh phủ chỗ sâu nhất lao niên mệnh, nguyên bản chỉ có một viên nhật nguyệt thăng hằng. Tại Hóa Ma Sơn cuộc chiến sau, nhờ một viên mệnh tinh. Tại tàn sát yêu tộc sau, lại thêm một viên mệnh tinh. Thứ hai căn mệnh trụ trên, pha lê giống như ánh mệnh tinh bên trong, đứng vững vàng một tòa núi nhỏ. Trên ngọn núi nhỏ, tọa lạc một tòa miếu nhỏ. Miếu nhỏ rất tầm thường, sơn hồng ngói đen, điều tượng săn sát. Miếu nhỏ đại điện ở chính giữa, ngồi ngay ngắn một thần tượng, chính là Lý Thanh Nhàn. Siêu phẩm mệnh tinh, như thần. Mệnh quyết có nói, thiên mệnh có thiếu, mạng người như thần. Lý Thanh Nhàn đã từng thôi diễn qua cái này chỉ tại trong truyền thuyết mệnh tinh. Nếu như nói phổ thông mệnh cách, chỉ có thể ảnh hưởng nhân gian, cái thiết như thần mệnh cách, liền có thể nắm giữ thượng giới quả vị, thu được chân chân chính chính đại vị cách. Như thần nhìn như không có gì lớn uy năng, không giống Nhật Nguyệt Thăng Hằng có thể vững chắc một đời, cũng không giống Thần Quang Ngô Đồng Lâm có thể đưa tới cùng chung chí hướng người, nó chỉ là để lý Thanh Nhàn nắm giữ loại nào đó tư cách. Nhưng, tư cách như vậy, tại rất nhiều lúc, so với cái gì đều trọng yếu. Đột nhiên, một đạo huyết quang im hơi lặng tiếng kéo tới. Mạnh như Lý Thanh Nhàn, cũng chỉ là hơi nhướng mày, trung quanh nhìn một chút, biết giống như có bất tường chuyện phát sinh, nhưng cũng không biết là chuyện gì. Bên trong tòa miếu nhỏ, Lý Thanh Nhàn thần tượng thần quang một thả vừa thu lại. Yu thấy kia huyết quang bay vào bên trong tòa miếu nhỏ. Hóa thành một cái dâu quay nón mặt đen quỷ nhân, đầu hệt như tà thần, nhưng thân thể dường như năm sáu tuổi hoa, hoa, điêu tượng giống như quỷ trên mặt đất, mặt hướng Lý Thanh Nhàn thần thượng. Pho tượng, tượng kia mặt đen không ngừng vẫy, cuối cùng chậm rãi đông lại, khuôn mặt dường như đèn tầy chạy đến, hoàn toàn thay đổi. Thứ ba căn mệnh trụ trên mệnh tinh bên trong, hai tòa đại lục phân biệt đứng ở tinh cầu hai đầu, ở giữa cách xa nhau vạn dặm hải dương. Nhưng, một cái hùng vĩ lên cầu, hệt như cự long, vượt qua biển rộng, núi liền hai tòa lục địa. Siêu phẩm mệnh tinh, chúng xin cầu. Mệnh phủ bên trong, Lý Thanh Nhàn niên mệnh thứ tự căn mệnh trụ, chỉ tay một cái. Một viên phảng Phật chỉ còn vô sắc pha lê sắc ngoài mệnh tinh, rơi tại bên trên. Mệnh tinh bên trong, cái gì cũng không có. Người mệnh tinh, ta mệnh tự định. Từ từ, mệnh tinh bên trong, mệnh tuyến đang dệt, chậm rãi phát họa ra một cái lý thanh nhãn thân ảnh. Bạch tuyến đan vào lý thanh nhãn, chậm rãi hướng đi về phía trước đi. Theo lý thanh nhãn không ngừng cất bước, vô số bạch tuyến từ bốn phương tám hướng bay tới, trước tiên đan dệt ra một con đường, sau đó tại hai bên đường lớn đan dệt ra từng kiện vật phẩm, sau lưng lý thanh nhãn, ra từng cái từng cái người. Giáp Cựu người truyền đạt, vệ Nha môn, Hàn ăn bác, Trịnh Huy, Vũ Bình, vui vẻ đường phố. Lại bộ, Nam tà thần điêu tượng, xuân phong cơ. Lý Thanh Nhàn không ngừng đi về phía trước, sau lưng Bạch Tuyến Đan dệt ra người càng ngày càng nhiều, vật. Mỗi người đều cùng tại hắn phía sau, không ngừng hướng đi về phía trước đi tại trên đường lớn. Có mấy người đi tới đi tới, đứng tại chỗ, không núc đích. Có, liên tục theo, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Phạm lan niềm tin trên tấm bia đá lưu có họ tên người, đều sau lưng Lý Thanh Nhàn, hệt như đại dương biển rộng. Siêu phẩm mệnh thuật sư đường phải đi qua, tự định ta mệnh. Mệnh không tự định, không nhập siêu phẩm. Lão mệnh trên đất chống xương lên, vì là cục. Mệnh cục, thiên nhân hợp nhất. Lý Thanh Nhàn lặng lặng nhìn ta mệnh tự định mệnh tinh bên trong, vô số mệnh thuật bạch tuyến đan dệt chính mình một đời. Cuối cùng, bạch tuyến Lý Thanh Nhàn dậm chân tại chỗ, bên cạnh người, rõ ràng là bạch tuyến đan vào thiên mệnh sơn. Lý Thanh Nhàn ngồi trên thiên tụy thư viện, mở mắt ra, mở miệng nói chuyện, tiếng như hùng trung. Thái Ninh vô đạo, thiên hạ cung phạt. Âm thanh truyền khắp thiên hạ. Câu nói này, thổi lên tổng công Nhân tộc các nơi, đến không hết sĩ, từ phương tám hướng xuất phát, về phía trước thần đô thành. Thần đô, thành. Trên người mặc vàng chói lóng lão nhân chắp hai tay sau lưng. Nhìn phía Thiên Mệnh Sơn phương hướng, hai mắt không trắng như dầu đen lăn. Chấp đối với các ngươi, vẫn là quá mức nhân từ. Trước 1171, đột phá điều tượng. Lý Thanh Nhàn ngồi trên ở Thiên Tụ thư viện, trầm dãi tu luyện. Thương lâu phi đến Thiên Mệnh Tông, gặp Lý Thanh Nhàn bình yên tu luyện, xoay người rời đi, đầu nhập nhàn vườn quân, tiếp tục xuất linh bộ hạ cũ, cùng đại quân cùng năm hạ. Kim ngân đạo, Cựu Vương Băng Hà, bí mật không phát tang, Vương Thất Đoạt Lịch chen rơi vào gay cấn tụ to ta vậy, dựa vào lưu lại lượng, ảnh hưởng khí vận, lấy suy yếu quốc địa. Thần đô thành ở ngoài, nhanh chóng núi. Bốn tôn to lớn tề đế giống giàn hàng mà đứng, nhìn phía thần đô, trang trọng nghiêm túc, mỗi lần trông thấy, chấn nhiếp nhân tâm. Nơi đây thường trú một chi nghìn người lại doanh, chăm sóc tứ đế lớn giống. Nhưng hôm nay ban đêm, nhanh chóng sơn doanh lặng lẽ. Nhiều đội nhân mã hội tụ, mỗi cái vác lấy cảnh liễu rọ, trong sọ chứa đựng cái đủ, tây bữa, thiết thiên chờ mở tạc sơn thạch độ vận, tại không có chút nào ngăn cản dưới tình huống, xuất hiện tại đế giống trước. Này người mặc ngắn y quần, màu da màu đỏ tím, trên mặt nếp nhăn sâu mật, trên tay vết chai như liễu, trên người khối cơ thịt hệ như cây bao. Động thủ Hàn An Bắc một tiếng lệnh hạ, đến ngàn kế người hoặc cấp tốc trèo bò lên đỉnh núi, hoặc sông hướng tứ đế giống các nơi, lấy ra sau lưng trong sọt ra hòa thập, loạng xoạng mở đụng đập mạnh. Hàn An Bắc bên người, một cái mệnh thuật sư thấp giọng nói, "Lão Hàn, này chút người đường về đều đúng không?" "Đều đúng, năm thay thế bên trong, đều có nhà người tham dự hoàng thành, cung điện, hoàng lăng, thùng quan thậm chí này tòa tứ đế pho tượng kiến tạo, tất cả mọi người sớm chiêu mộ 3 năm trở lên, nhiều lần thẩm tra sàng lọc, người người tu luyện nhàn vương công pháp, mỗi ngày cơm nước non hề, vì chính là này một ngày." Việc này việc liên quan trọng đại, không thể không nhiều lần sắp nhật. Phàm là có một người không phải là dân cùng công phu, người nhà chưa từng tham dự cả nước tháng đủ, một khi mở tháo dỡ này nhanh trong núi, tất nhiên sẽ chữa lợn lành thành lực quẻ. Ngài yên tâm, này chút người đều là chúng ta Nê xã toàn lực sàng lọc, không chỉ có này một nhóm, mà khác mới tốt cũng đều tuyệt đối không thành vấn đề. Vương gia cho đủ tiền bạc, lại cùng chúng ta cùng chung chí hướng, chút chuyện nhỏ này còn làm không tốt chúng ta Nê Xá sớm vàng gian hàng. Vậy thì tốt. Hừ, cái kia ác đế không làm nhân tử, luyện ma thiên hạ, nhu toán thành lập trên đất ma quốc, ỷ vào vận nước gia thân, tự cho là vô địch thiên hạ. Ngay thiên hạ cơ Từ trước đến nay không phải là cái gì thiên tử hoàng đế, mà là này từng cái từng cái người sống sợ sợ. Đi qua, mệnh thuật sư khó thực hiện tuyệt, nhưng ác đế làm trầm trọng thêm, lại thêm Nhàn Vương điện hạ bảy mưu nghĩ kế, chúng ta mệnh thuật sư mặc dù liều trên mệnh, cũng sẽ không tiếc. Đúng đấy, như không có Nhàn Vương điện hạ, chuyện này không biết muốn kéo tới khi nào. Cái kêu mệnh thuật sư tay cầm mệnh bản, không ngừng nhìn xung quanh, sau một hồi, gật đầu nói, nhìn thấy được sẽ không có vấn đề, mặt trời mọc trước, chúng ta liền di tản, lập tức rời xa kinh thành. Ta còn có việc muốn xử lý, đi không được. Có thể ngươi tham dự rất sâu, lưu lại thần đô sợ là sẽ phải bị vận nước tiêu diệt. Ta cũng là dân, ta cũng là đại tề căn cơ, nhân tộc nền tảng, không sợ. Thôi. Không tốt phía trên có người nói, nghe được tiếng hét phẫn nộ. Không sao, tiếp tục. Đột nhiên, phía trên chuyển đến tiếng sợ hãi. Đám người nhìn tới, Tưu gặp Tể Thái tổ pho tượng khoe miệng, bị một căn thiết tiên đâm xuyên, từng sợi máu đen tuôn ra. Cái tên mệnh thuật sư nhìn thấy tình cảnh này, thật được nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên bị nhàn vương điện hạ ngở tới, đế quả nhiên tại dùng thuật. Chúng ta công cụ đều là trải qua đại mệnh thuật sư tự mình gia trì, không cần sợ. Đinh đinh đương đương mở đục đá đầu âm thanh không dứt bên tai, bốn tòa điêu tượng bên ngoài loang loáng lổ lỗ, dồn dập giàn nước. Một ít khe nước nơi, thỉnh thoảng bốc lên máu loãng, bắn tóe trên người người, tanh tươi nước núi. Những giọt máu me nhìn như bất phàm, nhưng rơi trên người đám người, như như dầu gặp nước, tự động chần mở. Một đám võ tu thợ thủ công thấy vậy, khiếp đảm tiêu tan, càng thêm ra sức. Nhanh chóng núi bên này rất thuận lợi, phủ lĩnh huyện bên kia, như thế nào? Nơi đó là thái tổ truyền mệnh hiện tại thiên di tán, sẽ thuận lợi. Trư Châu, phủ lĩnh huyện. Trong một đêm một phần đường về không rõ chiều đỉnh văn thư truyền đạt, tại Thiên Mệnh tông mệnh tuật sư phối hợp hạ, tất cả mọi người rút lui phổ linh bên sông. Phổ linh trên bên tàu dựng lên một tòa thần thuyền miếu. Miếu thờ sâu sắc, xuyên qua ba tầng cửa lớn, đi vào chùa miếu khoảng trường, trông thấy không là đại điện cùng thần tượng, mà là một chiếc thuyền lớn. Mặc dù trải qua mấy trăm năm mưa gió, thuyền lớn đã mới tinh như cũ, pháp thuật lực lượng tại trong đó chậm rãi chảy xuôi. Đến không hết ra rẻ xanh đen tay cầm đao cưa, vừa lên. tại trên tấm gỗ, phát vang tại trên gỗ âm thanh hoàn toàn bất động. Lên mở đinh cũng kỳ lạ. Giống là có người kêu thảm thiết. Âm thanh có điểm là a. Rõ ràng là đập đầu khớp xương âm thanh. Chư vị không cần sợ, các người tới trước đã được đại mệnh thuật sư ra chỉ, không sợ này chút tà ma mèo nói. Tại một trận tiếng xương bể cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, các thợ mộc đem trước này tên là Thánh Hoàng số lao thuyền băng thành tám mảnh, sau cùng người người ôm mô bản hướng đi ven biển, đem tấm ván gô ném biển rộng. Các người nhìn. Đám người nhìn phía mặt biển, tự gặp tấm ván gỗ rơi biển sau trong chớp mắt liền đen kịt như than, dồn dập rắn nước, hóa thành cho đen, trôi nổi tại mặt nước, thật lâu không trầm. Không lâu lắm, dẫm dạp chằng chịt đàn cá nổi lên mặt nước, lật lên trắng cái bụng. Ánh sáng hơi hi, toàn bộ biển rộng bị cá chết bao trùm, một mảnh bạch quang trong trẻo. Thần đô thành ở ngoài 150 dặm, xanh trúc sơn. Hai vị dâu bạc trắng lao nhân, đánh cờ hắc bạch. Không kịp kết thúc, trong đó một cái lao nhân đột nhiên hai tay trên bàn cờ đẩy một cái, con đen trắng nào nào nào vâng rền, bàn cờ một mảnh nguồn ngang. Đối diện ông lão một mặt hờ hững nhìn hắn. Cái kia lão nhân cười hì, hì nói, "Đã đến, đến giờ, lại chơi tiếp, mặt trời lên cao đi, chúng ta nhưng là đáp ứng rồi nhà vương. 18 nơi tuyệt cục, còn chưa toàn bộ mở." Ta nhìn nhìn Kim Vân Đạo Long Đại Tổ Địa Đạo ra, tứ đế thánh sơn huy khuôn mặt, thuyền hải tặc nuôi cá, bát phương tuyệt địa đã thành. Ân, còn kém hai nơi. Vậy chúng ta lại tới một ván. Không cần. Đối diện Lao nhân đưa tay tại bàn cờ một vệt, quân cờ trở về tại chỗ. Sách. Giải phủ. Một trận kinh thiên động địa âm thanh tự thần đô thành phương tây nổ vang, tiến tính sáng sớm, thậm chí có thể xa xa chuyển tới thần đô thành. Giải Lâm phủ hai mắt trợn mở, chầm rãi đứng dậy, chầm đưa bản, lật gấp đưa tin. Hắn cầm ở trong tay, lặng lặng nghe, mà không hề cảm xúc. Thay quần áo. Giải Lâm phủ âm thanh thấp Xuên đấu cỡ phòng. Ngoài cửa Luân Phiên thị nữ bước chỉnh tề bộ pháp đi tới, nhất đẳng trước nữ tử đi đến bên giường quỳ xuống, hai tay đẩy lên, sau lưng cho nhắn. Giải Lâm phủ tự nhiên xoay người, hai chân đạp thị nữ sau lưng, hai cái trái phải thị nữ không lưng, vì là giải Lâm phủ hai bên trái phải mặc vào yết tất, quần cũng hùng. Dải Lâm phủ đạp nữ tử sau lưng, tiếp nhận thị nữ bưng tới kim kimoi, uống một hớp, trong miệng nước lăn không nớt, phát sinh hô lô lô âm thanh, sau đó hướng bên phải hạ cúi đầu. Phía bên phải thị nữ xuống, dương cao đầu, mở miệng, như gào khóc đòi ăn chim non. Chương 1172, Bát Phương đường đoạn. Giới Lâm phủ đem nước nôn tiến vào nữ tử trong miệng, sau đó dùng sức một ho, tiết hầu kinh động, đem cục đàm lại nôn đi vào. Giọt nước bắn tóe tại nữ tử trên mặt, từ từ chảy xuôi. Tiếp nhận bên trái thị nữ khăn lông nóng, giải Lâm phủ lau mặt, ném xuống, đón thêm qua điều thứ hai, lại lau mặt, ném xuống, sau cùng tiếp nhận thứ ba cái khăn lông, lau xong sau, ném xuống. Ba cái khăn lông đem bị ném ra dải ra, không sử dụng nữa. Giải Lâm phủ bước lên hai chân, quy xuống đất thị nữ chậm rãi hoành rời đi. Giới Lâm phủ chân đạp đất mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Ăn xong điểm tâm, quản gia chậm chạp đi tới, thấp giọng nói, "Tướng gia" người bên ngoài có chút nhiều, liền. Giải Lâm phủ khoát tay, ngăn cản quần ra, nói, chuẩn bị lên chiều. Là. Ngay chỗ lượng, giải Lâm phủ đi ra giải phủ, một đám quan chức chỉnh tề dừng lại, hơi cúi đầu. Giải Lâm phủ chỉ hướng trong đó mấy vị ra đầu, ngồi lên kiệu. Một đám quan chức dồn dập lên kiệu cỡi ngựa, đi theo đằng sau. Mênh mêng ngông ngông đội ngũ ngừng tại Cấm cung Thần An ngoài cửa. Quan văn đứng tại Thần An cửa bên trái, quan võ đứng tại Thần An cửa bên phải. Giới Lâm phủ cố kiệu ngừng tại Thần cửa bên trái cách đó không xa, vẫn chưa xuống kiệu. Chúng quan rất sớm hạ ngựa, tốt năm tốt ba đứng chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện. Thư phẩm đại viên môn có nhắm mắt dưỡng thần, có ngẩn đầu nhìn trời, có chỉ là nghe, đa số không nói lời nào. Trung phẩm các quan lại châu đầu gật hai. "Chuyện tối ngày hôm qua, các người đều nghe mấy cái?" "Rất nhiều." "Ta chỉ nghe nói ba cái, theo thứ tự là Thánh Sơn bị hủy, bến sông Thánh Miếu bị đập, còn có Hoàng Lang bị nổ." Bên kia, chúng quan quay đầu nhìn về nhanh chóng núi Tứ Đế giống, xa xa nhìn tới, giống như đi qua, nhưng chúng quan trong lòng biết rõ, tất nhiên là đạo môn cao thủ trẻ lốc. Cái kia bốn tôn hoàng đế mặt, sớm đã bị độ được hoàn toàn thay đổi. Hoàng Lăng động tính, có chút lớn, có người biết xảy ra chuyện gì sao? Dũng bạo liệt phù vại làm ra, có người nói bốn đế lăng cộng thêm đang ở chuẩn bị tòa kia đều bị nổ, người một cái không có chết, nhưng toàn bộ xong, được phái một nhóm lớn thượng phẩm khôi lỗi sư mới có thể chứng kiến. Bạo liệt phù vại, hạ thủ là ai, nhận định đều biết. Vị kia, quyết tâm. Hắn những thủ lần này, nhìn thấy được vô dụng, nhưng khẳng định có mệnh thuật môn đạo. Còn có đâu? Ta từ phía nam cùng bảng cái kia bên trong biết được, không biết vì sao, thiên giang nghịch lưu. Chúng quan đều kinh hãi. Siêu phẩm ra tay rồi. Không biết, dù sao cũng sự tình là thật, ven quan chức đều kém một chút điên rồi. Nhưng kỳ quái là, nước sông không có hạ người. Ta biết một cái, Tây Bắc bên kia xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, cụ thể là cái gì, không rõ ràng. Còn có một chuyện, các ngươi đừng nói lung tung, Định Nam Quân, đổi cờ. Cái gì? Này. Chúng quan hai mặt nhìn nhau. Trước Định Nam Quân đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu trước đi Tây Bắc, Triều Đình đã lòng người bàng hoàng, nhưng hiện tại chính thức đổi màu cờ, cái kia đối với Triều Đình đã kích to lớn. Triều Đình nguyên bản nhất có thể đánh thủ xung quân, bị vị kia phế bỏ. Sau đó nhất có thể đánh nhàn vương quân, phản. Hiện tại nhất có thể đánh Nam Quân, cử phản cờ chú bằng đám kia bị ba cái siêu phẩm áp chế thiên môn quan quân bảo vệ, có thể làm cái gì? Chiêu Đinh còn có cái gì có thể dùng? Đông Nhạc cũng xảy ra vấn đề rồi. A. Phong Thiên chi địa, nơi tế trời, nổ. Cái gì nổ? Thái Tổ tự tay điêu khắc phong thiên thạch, nổ. Chúng quan tóc gây đứng thẳng. Đông Nhạc Phong Thiên, đây chính là trên quan thiên mệnh, chính là Tế Quốc người nói chính thống một trong ký hiệu. Cái kia phong thiên thạch, bản thân bị Tế Quốc vận nước che trở, lại bị các thời kỳ siêu phẩm tầng tầng tiếp hộ, cứ như vậy nổ. Có người nói, tứ hải di truyền Cái kia? Cái nào? Thì Trúng quan bị liên tiếp kinh thế hai tục dị tượng đã kích được càng ngày càng tê liệt. Tứ Hải di chuyển sắp rụng, không là những năm trước đây dân gian lời tiên tri sao, đây chính là quốc tri tướng diện điểm báo A trung nhạc đứng chỏng ngược chuyện, các người đã nghe chưa? A. Núi còn có thể đứng chỏng ngược. Nghe nói là Hát Long cùng Kim Long tại trung nhạc tranh đấu, sau đó Kim Long một khẩu nuốt lấy Hát Long, sau đó trung nhạc đứng chỏng ngược, thiên địa lận. Tất cả quan chức đột nhiên trầm mặc. Lời này đã không thể nói. Đột nhiên, một ít quan chức dồn dập lật nhìn đưa tin phù bản, mặc dù là liên tục gắng giữ tỉnh táo thượng phẩm quan chức, sắc mặt cũng dồn dập khẽ biến. Rất nhiều quan chức môi khinh động rất muốn nói, nhưng cũng một chữ cũng không dám nói. Rất nhanh, một ít là gan lớn quan chức không nhịn được. Bát Phương đường đoạn, thật là ác độc mệnh thuật sư. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe được tin tức không đủ tỉ mỉ. Có người nói ngày rơi quân đen trắng, đem kinh thành bắt Phương tất cả con đường rơi đầy. Phía sau, quân đen trắng không gặp, sau đó tụu ra chuyện lạ, bất luận là đi kinh thành vẫn là ra kinh thành, tất cả mọi người không nhìn thấy con đường, trước mắt đều là dãy núi mịt mờ. Hiện tại binh lính thủ thành đều trợn tròn mắt, không biết cửa thành này đến cùng có nên hay không mở. Ta nghe nói qua tương tự thủ đoạn, đạo thuật vạn vạn không làm được. Bởi vì Hoàng Thành tự có xua tan đạo thuật lực lượng, chỉ có thể là mệnh thuật. Có thể loại này mệnh thuật, bọn họ sẽ không sợ phạt lệ. Thiên Mệnh Sơn trên cắn trả sao? Vẫn nước trọng khí không có phản ứng. Mệnh lao tiên đâu? Các lao thượng từ đâu? đều tại chờ. Không đúng vậy, kinh đô và vùng lân cận trọng địa, Hoàng Thành căn hạ, mệnh thuật làm sao có thể? Thân An ngoài cửa, chúng quan lại một lần rơi vào lâu dài trầm mặc. Can giờ một đến, thần đô thành cùng thường ngày một dạng, cửa thành chậm rãi mở ra. Người ở bên trong đi ra khỏi cửa thành, nhìn phía trước không một con đường, chỉ thấy quần sơn bao la, nội tâm mờ mịt. Tuy rằng ở sau cửa nghe được một ít tiểu đạo tin tức, cho rằng không nghiêm trọng như vậy, nhưng hiện tại, đám người yên lặng trở về. Ngoài thành, tất cả tiến vào thành người đều bị tạm thời bắt nốt, nghiệm minh thân phận mới có thể thông hành. Hàn An bác dựa vào dạ vệ thân phận, thông suốt đi vào trong thành. Hắn đi tới đi tới, tổng cảm giác được trong thành mất cái gì, tao mày đầu, suy nghĩ kỹ một trận, đột nhiên hướng hộ bộ vị trí nhìn tới. Năm thần điêu giống, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu ở trước khi trời sáng, cái kia năm tôn điêu tượng còn cùng phía ngoài tứ đế tướng sa sa hô ứng. Hàn An Bắc một hồi lâu, lộ ra mỉm cười. Ta phải rốt cục làm ra lựa chọn cuối cùng, hiện tại trên triều đình, sợ là sẽ phải loạn thành hỗn loạn đi. Hàn An Bắc quay đầu nhìn về thiên môn quan phương hướng, không biết nhàn vương quân đại kỳ khi nào sẽ đến thần đô thành. Hàn An Bác không ngừng liên hệ trong thành không nhiều lão hòa kế, cũng tiến nhập giả vệ, thám tính tin tức. Tây kia quen thuộc cây hoè lớn hạ, vừa ăn xong điểm tâm các giả vệ, tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng mười trò chuyện. Đáng sợ, quá giò người, ta đều đi tưởng thành nhìn, cả tòa thần đô thành đều bị đóng. Phía trên tại sao còn không tin tức? Ai biết được. Theo lý thuyết, vận nước trọng bảo vừa ra, cái gì xi si mị lượng không quét đi sạch sạch sanh như không là si mị vọng lực đâu. Cái kia vận nước trong khí, tại Thiên Mệnh Sơn trên cũng không phải chưa từng dùng. Vậy chúng ta làm sao làm? Còn có thể làm sao? Đến thời điểm bị bức ép đến trên tường thành, cùng Nhàn Vương Quân đại chiến. Không, để cho bọn họ giết chết. Thật không có đường khác sao? Đường khác? Nhàn Vương Quân đem đường đều phong kín. Hãy cho xem, không dùng được mấy ngày, Nhàn Vương Quân tiểu đánh tới thành hạng. đến thời điểm lại xem đi. Trước 1173, Thiên Lôi Đoàn Hương. Cô Tô thành, Chu thị Trà lâu. Chu gia mấy đời tư hương môn đệ, con cháu đời sau khai chi tán diệp. Tuần này thị trà lâu nguyên bản cũng chỉ là tầm thường trà lâu, nhưng những năm này chậm rãi trở thành rất nhiều người tụ hội địa điểm. Hôm nay sáng sớm, chu thị trà lâu liền khách đông, rất nhiều nửa thằng bé lớn đứng ở ngoài cửa, dựng thẳng lốt hai. Lâu một trên sân khấu, một cái kể chuyện tiên sinh chính thao thao bất tuyệt nói. Nói đến trung nhạc treo ngược, đông nhạc nước toát, rất nhiều người không tin, nhưng ta có một vị thượng phẩm bằng hữu, tận mắt nhìn thấy. Hắn nói, ngày hôm qua rạng sáng, ngày chưa lượng, trung nhạc trên núi, đột nhiên truyền đến hai tiếng rồng âm, một tiếng chất pháp đường chính, một tiếng bạo ngược bá đạo. Hắc Long cắn một cái hướng Kim Long, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Kim Long một cái thần long bãi vĩ, đập tại Hắc Long giữa bụng lực. Hắc Long gào gừ một tiếng, thổ huyết rút lui. Lúc này đám người phương mới nhìn rõ, cái kia Hắc Long râu rồng đã trắng, toàn thân chảy xuôi máu đen. Trái lại cái kia Kim Long, đang lúc trắng niên, một thân kim quang soi sáng thiên địa, chảy ra huyết, dĩ nhiên cũng là cùng người mở dạng, đỏ tươi đỏ tươi. Lưỡng Long đại chiến hồi lâu, Hắc Long mắt nhìn thể lực không chống đỡ nổi, cuốn lấy Kim Long, liền muốn đồng quy vô tận. Cái kia Kim Long sớm biết Hắc Long thủ đoạn, thân hình động, quanh thân ra vô số kim quang, sau đó, cái Phương chính khí tưởng thành không biết vì sao bay đến Kim Long trên người, thật như bảo bao trùm Kim Long. Cuối cùng, cái kia hắc Long tự ngày mà đoạn, đập ra vạn trượng hồ sâu. Ma khí ngút trời, trung nhạc càng bị sông được xoay ngược lại, chậm chạp không cách nào rơi xuống. Đùng. Tốt, giảng xong Kim Long ép mì Long, chúng ta lại nói một chút Hoàng Lăng đại bảo tạng, cha cha, các người đoán, Hoàng Lăng nội ra, bên trong là cái gì? Vàng bạc châu nấu. Thủy Ngân đổ xuống. Không sẽ là âm binh thủ vệ chứ? Đều không phải là, các người mà nghe ta chậm rãi kể lại. Lại nói cái kia Tây giao Hoàng Lăng, là một khối phong thủy bảo địa, nhưng ít có người biết, năm đó tể thái tổ băng hạ trước, nhưng chưa chọn một khối này đến cùng chọn một khối kia. Chúng ta liền từ Tế Thái tổ 4 chọn Đế Lăng nói tới. Lại nói sơ tuyển Đế Lăng thời gian, Tế Thái tổ xé chịu, không tin được người khác, chỉ tin Thiên Mệnh Tông lão thần tiên. Một ít người nghe không khỏi mỉm cười, tiểu tại mấy ngày trước, người kể chuyện này còn quản Thiên Mệnh Tông nhân giáo lao bất tử. Thiên Mệnh Tông lão các thần tiên đạo pháp cao thầm, chọn một nghĩa địa có thể có cái gì khó. Chỉ ba ngày thời gian, ưu chọn sương sơn. Thái tổ ra mặt rồng vô cùng vui vẻ, tự mình tiến về phía trước Tế thiên, cũng làm cái kia mợ lẳng nghi thức. Cùng ngày ngày thanh lãng, vạn không một áng thái dương cao chiếu, tổ ra một đường trên khỏi nói nhiều cao hứng đến nơi đó, hết thảy thuận thuận lợi lợi. Nhưng là tại Thái Tổ ra châm nốt ba hương, muốn tế thiên cùng bái thần linh thời điểm, ngày đột nhiên đen đenịt lại, không mây tựa hạca, giữa trưa, hắc được đưa tay không gặp năm chỉ. Đủ loại quan lại đều sợ. Thái Tổ ra là nhân vật nào, mà không biến sắc, liền muốn đem ba hương hướng về Lư Hương bên trong xuyên. Kết quả, thiên hàng thần lôi, đánh nát Lư Hương, ba cây hương cùng nhau đứt rời, đoạn mặt bóng loáng, tựu cùng dao cắt tự như. Trờ thiên đại lượng, ở đây đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn nhìn ngươi, ai cũng nói không ra lời, cũng không dám nói lời nào. Đừng nói văn võ bá quan Liên Thiên Mệnh tông các thần tiên đều sợ tròn váng, có thể còn có thể làm sao? Thái Tổ gia phất tay háo mà đi, này sơ tuyển Đế Lăng, liền lấy Thiên Lôi đoạn hương kết thúc. Cho tới vì sao Thiên Lôi đoạn hương, thuyết pháp rất nhiều, tại hạ không dám nói rằng. Nửa năm sau, Thái Tổ ra tính cực tư động, chuẩn bị hai chọn Đế Lăng, ai biết, tương tự chính là một màn, tương tự chính là cố sự, tại Tề quốc đại địa khắp nơi trình diễn. Những kể chuyện tiên sinh kia ở bề ngoài tại giảng thiên hạ dị biến, hoàng thất bí ẩn, kỳ thầm ám chỉ chính, ngược vô đạo. Theo những người kể chuyện này không ngừng truyền bá, người càng ngày càng nhiều biết được hoàng thất bí sử. Từng sợi từng sợi vô hình lực lượng hiện ra, tiến nhập các thành âm thầm thế cục bên trong. Thành đô thành bên trong, từng cái từng cái tiểu đạo tin tức truyền lưu. Nhan Vương muốn công thành, nhưng không nghĩ giết chóc bách tính, hy vọng trong thành bách tính rất sớm rút lui. Cho tới phía ngoài đường, nhiều đi vài bước, dù có thể nhìn thấy. Nếu như còn không đi, cả tòa kinh thành tất nhiên sẽ bị phong chết. Tại bát phương đường gây buổi trưa, đến không hết bách tính kéo nhà mang khẩu tuyên gia thần đô thành. Cửa thành quân bảo vệ tầng tầm không hạ bất kỳ mệnh lệnh. Theo từng nhóm một người ly khai, những người còn lại hoặc là còn tại quan sát, hoặc là chờ đợi tin tức. Vừa chiêu thời gian, Đột nhiên một đạo kim quang thần kiều vượt qua trời cao, càng đột phá mạnh thuần phong tỏa, một đám phi không truyền dọc theo kim quang cầu dài rơi ở cửa thành tứ phương. Các thế lực lớn về binh, dồn dập đến. Lệ thuộc tiểu quốc, môn phái võ lâm, hoàng thất rằng họ, các nơi có trước, hảo môn vọng tộc. Trong thành mắt tính, nửa vui nửa buồn. Trên tường thành binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhưng những thân cư cao vị kia các tướng lĩnh, nhưng càng thêm trầm mặc. Đoàn thành đi qua, dòng giá 27 phi không thuyền, nhưng, quân đã thành tướng là, đạt, lại, vào kinh thành thủ. Thiên môn quân cũng sáng tỏ trả lời, trở về thủ kinh sư. Phía sau, liền lại cũng không có động tính. Tất cả thám thính điên mã cũng không chiếm được bất kỳ tin tức. Chỉ có số ít thám báo hồi báo, bãi kiến ba cái điên điên khủng khủng lao đầu, có lúc tại đất trên vẫy vòng, có lúc chơi bùn tượng, có lúc tại đất trên cắm đầy cành cây. Các tướng linh đứng tại tường thành, nhìn xa xa quần sơn bao La. Trải qua một ngày, trước mắt quần sơn bao La, khi thế càng hơn bắt đầu. Thần đô đã thành cô thành. Đêm đó, đại nội truyền đến một đạo ngự khiến, đóng kín cửa thành, chuẩn bị chiến tranh. Tại một mảnh trong hỗn hoàng, Điểm không hết cư dân bị mộ bình, trong thành quân bảo vệ gia tăng tao luyện, Khôi Tu nhóm bắt đầu xây dựng thêm tường thành. Thần đô tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, đa số có biên cương đại chiến trải qua, thêm vào kinh doanh các quân mấy năm qua liên tục nghiêm ngặt luyện binh, hết thể nhìn thấy được tình thế tốt đẹp. Một ít tướng lĩnh thậm chí cảm thấy được, hiện tại Thần đô thành bên trong đại quân, khả năng so với Nhãn Vương quân yếu một ít, nhưng tuyệt không so với Định Nam quân yếu. Nhưng mà, càng nhiều hơn tướng lĩnh nhìn bận bận rộn, rộn đô quân vệ, không biết tại sao, lòng lực bi thương lên. Bọn họ làm rất khá. Có thể Thần đô thành thành, so với Bắc cực quan làm sao? Những binh sĩ này đều không kém có thể máu thịt của bọn họ thân thể, có thể chịu hạ bao nhiêu bạo liệt phù vại. Các tướng lĩnh đều trầm tâm phòng thủ, có thể cái kia đầy trời cơ cơ con điểu, lấy cái gì đi chặn? Si khí vẫn tính có thể. Nhưng tại giết chóc yêu tộc Hồ Lang Nhãn Vương quân trước, kinh doanh chỉ là kiểu nhỏ. Này thiên hạ chiến tranh, sớm cũng không giống nhau. Công sự phòng ngự làm lại tốt, chuẩn bị được lại đầy đủ, đao thương mài được lại lượng, cũng chỉ là bị đánh thời điểm xinh đẹp một điểm, chỉ đến thế mà thôi. Cái kia vẫn chỉ là Nhãn Vương quân. Thần thành liên tục phong tỏa tin tức, nhưng các tướng lĩnh cao cấp nhưng dù sao có thể được chiến bá mới nhất. Đông Đình Quốc đại quân đã dọc theo đường ven biển thủy bộ hai quân cùng tiến lên, tóm lấy một tòa lại một thành phố, hơn nữa hơn nữa thành thị, là không đánh mà hàng. Bởi vì, Đông Đình Quốc đại tướng đồng thời cầm lấy nhàn vư kiến, Định Nam Vương thủ dụ và Triệu Di Sơn tại Khải Viện thành tự tay viết giảng bài bản thảo. Chương 1174, Phổ Thiên Lửa Tiếu. Triệu Di Sơn tự tay viết giảng bài bản thảo, là ép độ phía nam rất nhiều quan văn sau cùng một căn hạt luận thảo. Nhất để Tề Quốc tướng lĩnh bất đắc là, một đường thu không có chút nào phạm, mặc dù tao ngộ đánh lén, cũng dị thường khắc chế. Mặc dù Đông Định Quốc nội bộ tướng lĩnh đã bất mãn, nhưng Đông Định Thái tử Hầu Độ Chu cường lực đàn áp, tất cả Mưu toan khuyết đại cùng tể quốc phân tranh tướng lĩnh đều bị cách trước, đưa về Đông Định Quốc. Triều đình quân trong bóng tối quật gió thổi lửa, không ngừng sử dụng du kích chiến, nhưng chưa sau bắt Đông Định Quốc đại quân không có biện pháp chút nào. Định Nam Vương quân bên kia tình thế so với Đông Định Quốc hẳng bét hơn, bởi vì Định Nam Vương quân là tể quốc chính mình người, điều này sẽ đưa đến một đường lên phía bắc, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, các nơi quan chức dồn dập giao quyền. Tại thời chiến, Định Nam Vương có quyền lực này. Vì đó, kinh thành tây một đường đã hoàn toàn bị Định Nam quân phong chết. Nam có Đông Đình Quốc, Tây có Định Nam Quân, phương Bắc là chiếm Linh Thiên Môn Quan Nhãn Vương Quân. Đến đây, Thần Đô bị triệt để cô lập. Tình báo dồn dập bay tới, các nơi chung với Triều Đình thế lực dồn dập ra tay, nhưng đối mặt Đông Đình Quốc, Định Nam Vương Quân cùng Nhãn Vương Quân ba tôn quái vật khổng lồ, hệt như gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Nhất để Triều Đình tướng lĩnh bất đắc dĩ là, này ba chi trong đại quân, đâu đâu cũng có mệnh thuật sư. Tại mệnh thuật sư trước mặt, Triều Đình các quân con, vừa nhìn biết, bất luận Triều khắp nơi dụng cái gì chiến thuật chiến lược, âm nhu quỷ kế, đều không có nổi chút tác dụng nào. Ba phương đại quân dần dần từng bước ra tay. Tuyết Lỡ thường thường sẽ gợi ra lớn hơn Tuyết lở. Các thế lực lớn đã tại trong bóng tối ra tay. Bát Phương Đường gãy thứ hai ngày. Sáng sớm, các làm hết phận sự thủ triều đình chúng tướng nhóm leo lên tường thành, kiểm tra thành phòng công sự, an ủi phụ động quân tâm, thuận tiện tuyên dương hoàng thượng thành minh. Đột nhiên, một đạo thanh quang phóng lên trời, một quyển màu trắng tờ giấy từ từ trên hai. Rõ ràng rất nhỏ, nhưng ở trong mắt đám người, lớn như trời xanh. Rõ ràng có mấy người không biết chữ, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, liền minh bạch tự ý các tướng một nhìn thấy cái tờ giấy tiểu thẩm nghị không tốt. Hàn Quốc những năm cuối từng xuất hiện. Văn Thánh Sơn, ngày rời sách. Chúng tướng dồn dập nhìn tới, chữ phía trên vẻ nhỏ nhã, đi qua căn bản xem không hiểu, nhưng hiện tại chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, tiểu minh bạch phía trên nội dung. Phía trên nói, thiên hạ hỗn loạn, nhân nghĩa không hiện ra, Văn Thánh Sơn cùng bốn đại thư viện, trước mắt sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào, nhưng cũng không phản đối người đọc sách giúp đỡ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Văn Thánh Sơn cùng bốn đại thư viện, sẽ trước sau như một bảo vệ thủ vững nhân nghĩa lễ trí tin Lúc cần thiết, sẽ làm đại nhân đại nghĩa. Liên một đám võ tướng đều nháy mắt minh bạch, Văn Thánh Sơn cùng bốn đại thư viện chỉ vào Thái Ninh đế mui máng hắn bất nhân bất nghĩa. Các võ tướng hai mặt nhìn nhau, nhìn phía những ngửa đầu kia đứng ngây ra binh lính, thật dài thở dài. Văn Tu, chính thức là bài. Chính mình hảo ngôn hảo ngữ thậm chí cầu khẩn nhiều lần rất không dễ dàng nổi lên đến tinh thần ngọn lửa nhỏ, đột nhiên tao ngộ một chậu lạnh nước, nháy mắt tắt. Kinh doanh tinh thần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể được tốc độ. Sau đó, một cái để các võ tướng như đứng đống lửa, như ngồi đống than tin tức tại Thần Đô thành truyền lưu. Ngày sách vừa ra, đến không hết Văn Tu gia nhập định Nam Vương quân hoặc nhận quân. Bao quát các nơi quan vần, bao quát kinh thành quân vần, bao quát các võ tướng văn tu thân thích con cháu. Thứ ba ngày, đã trải qua liên tục 2 ngày kinh tâm động phách, các võ tướng cảm giác được, hôm nay mặc dù nhàn vương đánh tới thành hạ, cũng có thể thừa nhận rồi. Si khí vỡ tụ vỡ đi, dù sao cùng sau đó sẽ thói quen. Võ bị buông thả tụ buông thả đi, sắp xỉ lên được, tường thành lại giằng chắc, có thể nhiều vác bao nhiêu bạo liệt phù vậy. Muốn đánh thì đánh, dù sao cũng cái khác không có, mệnh có một cái. Các tướng linh biếng nhác leo lên thành, biếng tuần tra xuôi, vừa muốn năng tâm, vang lên bên giống như đã từng quen biết âm thanh. Quân hùng lệnh âm thanh. Hôm nay, Cổ Huyền Sơn cử quân hùng lệnh, đủ mời các lộ anh hào, kinh thành tiêu diệt gian định, thanh quân trác, còn nhân tộc một cái sáng sủa cả thôn. Các võ tướng ngây người như phóng. Cái kia ngày rồi xách chủ yếu đối mặt Văn Tu, nhưng này quân hùng lệnh, nhưng là chân thật võ lâm cùng tôn linh. Một lần trước Lý Thanh Nhàn không là dùng qua Cổ Huyền Sơn quân hùng lệnh sao? Lần này Cổ Huyền Sơn quân hùng lệnh là ai? Võ Vương. Đến không hết võ tướng ở trong lòng mắng to, chính mình như thế nghĩ không quan hệ, nếu như cái khác võ tướng cũng như vậy nghĩ, vậy lại chuyện. Võ Vương tuy rằng đã ly khai đầu mối, Nhưng môn sinh bạn cũ rốt cuộc bao nhiêu, ai cũng đến không hết. Tự từ Võ Lâm làm chủ quân đội, Võ Vương chính là lớn nhất đỉnh núi. Lời nói khó nghe, nếu như Võ Vương muốn thật theo Lý Thanh Nhàn hiện thân ngoài cửa thành, trên tường thành chỉ ít một phần từ võ tướng phản chiến. Chính đạo võ tu, ngả bài. thiên hạ văn võ, toàn bộ phản. Thần đô thành các võ tướng, trong bụng đã sôi, nhưng ngậm chặt miệng. Thứ tư ngày, các võ tướng leo lên tường thành, cái gì tổn tra, cái gì để trấn sĩ khí, toàn bộ không cần thiết, hai tay xuyên trong tay áo, ngẩng đầu nhìn trời. Một tấm điêu khắc Thiên Hạ Sơn Hà Lệnh, lớn như núi to, treo cao trung thiên, thập phương có thể thấy được. Phía trên cái gì cũng không biết, nhưng các võ tướng đều nhớ được vật này. Trừ Vương loạn cùng Thái tổ khởi thế sau, Thiên Mệnh Tông đều sử dụng tới. Thiên Mệnh Hiến. Cưu giống nhìn ngày rối sách một dạng, nhìn một chút liền xem hiểu. Thiên Mệnh Tông đại biểu Thiên Hạ Mệnh Tông, tuyên bố Thái Ninh Đế vô đạo, dùng bỏ thiên mệnh, thiên hạ cùng phạn. Các võ tướng rõ ràng đã sớm chuẩn bị, vẫn còn bị dùng bỏ thiên mệnh bốn chữ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mệnh thuật mệnh tông, tại thế giới người Phạm, đó chính là một đám lão thần tiên, tuy rằng khả năng có lúc làm chút chuyện xấu, đó cũng là hư lão thần tiên. Hiện tại, đám này thần tiên thượng bị mệnh từ bỏ, Thiên hạ hội làm sao? Đâu chỉ thiên hạ bất tính, các võ tướng chính mình cũng có chút đạo tâm tăng nữa. Một lần trước đệ Thiên Mệnh tông nói như vậy, nhưng lại an quốc vụ đại hoàng đế a dùng bỏ thiên mệnh bốn chữ này, có thể so với văn tu mãng thái Ninh đế bất nhân bất nghĩa càng nghiêm trọng. Dù sao lịch đại hoàng đế đều cần thượng thừa thiên mệnh chính là thiên tử. Mệnh toàn giới, tức là thái Ninh đế thiên tử thân phận. Các võ tướng một cái đầu hai cái lớn, vì lẽ đó, bọn họ chết chết im lặng, một chữ đều không thể nhiều lời. Thứ năm này, các võ tướng hai tay xuyên tay áo, ở trước ngực, nhìn trên thành ná trái ná phải sĩ, mặt làm ngơ. Sau đó cùng nhau nhìn trời, không có có thất vọng, một tấm vàng trói lớn phủ hạ xuống từ trên trời. Cái kia vàng trói lớn phủ hào quang rực rỡ, phía trên chu sa tuyến viết chữ như dòng bay phượng múa, nhất bút nhất họa loạn phải để người hai mắt không rõ. Không ai nhận được phía trên viết viết vẽ vẽ cái gì, nhưng đều biết đây là cái gì. Đạo môn, Thiên Hạ khiến. Sau đó, võ tướng cùng nhau ngây người, bởi vì cánh cửa kia Thiên Hạ khiến, truyền một cái so với Thiên Mệnh khiến càng tuyệt hơn tin tức. Tam thanh ngự, vạn giới đế, thập phương tiên thần, hướng đạo môn hạ lệnh, tuyên bố Thái Ninh Đế cấu kết Ma tà, chính là vô quân, thiên nhân cùng giết. Đại môn hôm nay mở Phổ Thiên Lửa Tiếu, trên người tiên thần, khắc chú thái ninh, các võ tướng tề cả ra đầu. Không phải tu sĩ khả năng cho rằng lập đàn làm phép chỉ là thông thường tế tự, Phổ Thiên lớn Tiếu cũng bất quá là cao cấp nhất nghi thức cung tế. Nhưng các tu sĩ đều biết, một cái trụ trời môn phái, miễn cưỡng có năng lực tại ổ thiên đại thiếu. Nhiều cái đại phái có thể miễn cưỡng mở Chu Thiên Lửa Tiếu. Phổ Thiên Lửa Tiếu cần tuyệt đại bộ phận đạo tu đồng ý mà thăm dự, hơn nữa, muốn cùng thượng giới giao thông. Đừng nói vương loạn không có mở Phổ Thiên Lửa Tiếu, cũng không mở. Nhân tộc duy nhất một thứ phổ tiên lớn thiếu, là năm đó giết ma của chiến. Lúc đó, vạn ma giáng lâm, ở ngoài làm xem cho vui, bên trong làm đổ mồ hôi lạnh. Trước 1175, qua đen tiếng người, thần đô nghiêm phong cửa, các thế lực lớn phản, vốn là lòng người bằng hoảng, đạm môn tiên hạ lệnh hạ đạt đến sau, thần đô thành cư dân đã gần đến lư tận vỡ. Thần đô các nơi, khắp nơi kêu cha gọi mẹ, tình cờ chen lẫn vài câu hoàng thượng thánh minh. Ngoài hoàng thành, Lự Lâm quân xếp thành hàng, dọc theo hoàng thành sông đi về phía trước. Đột nhiên, gió lớn đột nhiên nổi lên, quất được ngự lâm quân binh sĩ hai tay che mặt, không mở mắt nổi chỉ mấy hơi thở, quái phong tản đi, đám người dồn dập vung cánh tay xuống, chuyển đầu vừa nhìn, kinh hại đến biến sắc. Kim nước cầu, đất bất động, đây chính là thông hướng về hoàng cung chủ cầu, chính là khôi xây dựng tạo, pháp tu gia trì, có thể so với thượng phẩm pháp khí. Mau mau đảm báo. Dạ vệ nha môn. Ngày hôm qua mệt mỏi một ngày các gia vệ, sáng sớm rất không dễ dàng thay ca, ngồi tại cây hòe lớn hạ nghỉ ngơi. Cùng Dĩ Vọng nói chuyện trời đất bất đồng, hôm nay nói chuyện nhân cách ở ngoài ít, không còn bình thường mặt mày hớn Rất nhiều người giật giật môi, cuối cùng đều không mở miệng. Một cái lao gia vệ than thở nói, vương gia đường phố cái kia miệng giếng nước chuyện. Các người nghe nói không? Chúng dạ vệ lắc lắc đầu. Sáng nay nghe theo bên kia trở về huynh đệ nói, cái tia khẩu hơn 300 năm giếng nước, chuyển đến trẻ con khóc lịn non, doa được lấy nước nhân thủ chân như nhuận ra. Có người không tin tà, lắc một thùng trên nước đến, các người đoán thế nào? Đám người lắc đầu. Một thùng máu loãng, đổ đi, nhắc lại nước, vẫn là máu loãng, liền đệ ba thùng máu loãng, báo quan, phong giếng. Nghiệp trưởng A, Lao trương, ngươi đừng dọa dọa người, ai không biết ngươi bình thường nhất sẽ biên loại này chi quái cố sự. Ha, không tin. Đi, ta này tiểu dẫn ngươi đi vương ra đường phố giếng nước nhìn nhìn. Ngươi đến thời điểm đe dọa tệ ra quần. Ha ha, đám người cười to. Ta dù sao cũng không tin. Ta đây chính là Hoàng Thành Hạ, không thể ra loại này ta thế. Hả? Đây là dạ vệ có thể nói ra được lời. Bên kia chiếu ngục, Hắc Đăng Ti, Ma Thất cũng đều ở đây. Cái kia người nhất thời ngậm miệng không nói. Loại này chuyện đi, thật thật giả giả, nói không chắc chỉ là nước đục, là giếng nước đục trọc, chuyện thường xảy ra, đoán chừng là địa Long Vân mình. Địa Long Vân mình. Địa Long Vân mình. Địa Long Vân Minh. Thanh âm khe khẽ tại trên cây hòe vang lên, âm thanh chỉnh tề, làm như nhiều người mở miệng Chúng dạ vệ sờn cả tóc gáy, cùng nhau ngẩng đầu, có nắm chặt chu đao. Tiêu gặp hỏe trên cây, không biết lúc nào, đứng cạnh rậm rạp chẳng chít quạ đen, toàn thân đen kịt, hai mắt tường đỏ, hàng ngàn hàng vạn. Bằng hữu phương nào, đây là đường hoàng dạ vệ, không sợ tà hế. Một cái bát phẩm tiểu quan lớn tiếng nói, "Đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay nha nha nha. Đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay nha nha nha. Đại nạn lâm đầu, riêng phần mình bay nha nha nha." Hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen đột nhiên cùng nhau rít gào lên, tốc động cánh bay, bay lên trời, vù bay về phía bốn phương tám Khắp trời hắc vũ rơi xuống, lưu lại một đám bắp thịt căng thẳng dạ vệ giếng hạ anh để, quả đen tiếng người. Họ Trương dạ vệ lầm bầm nói nhỏ. Đúng lúc này, bên ngoài vội va chạy tới một người, lớn tiếng nói, "Không xong, ra thai họa. Đừng nóng đội, làm sao vậy?" Hoành Thành Đông Bắc sừng, bước lên một đầu độc giác bạch xà, đập nát vọng lâu, tổn thương một đội ngự lâm quân, chạy. Thực sự là Hoành Thành. Không tin các ngươi đi nhìn, vọng lâu đều sụt. Nghe nói kim nước cầu cũng đứt đoạn mất. A. Trong một ngày, Thần Đô Thành bên trong vấy sự liên tục. Đủ loại thật thật giả giả tin tức tại Thần Đô Thành lan tràn. Không ai suy đoán nguyên nhân, bởi vì mỗi người đều biết lại qua một ngày, một đám tướng lĩnh tận trung cương vị công tác đi tới tường thành tuần tra. Phía đông trên tường thành, các tướng lĩnh đi tới đi tới, dương mắt một nhìn, hai mắt trợn tròn. Phía chân trời tận đầu, bảy cờ bay đãng, đại quân như long, cấp tốc xuất phát. Cái kia nhánh quân đội binh lính phảng phất cõi mây đạp gió, đang ở dùng tốc độ khó mà tin nổi ra tốc mà tới. Trung báo động! Địch tấn công! Lang Yên. Địch tấn công! Cong! Cong! Cong!" Hô xong phía sau, chúng tướng không có động, mà là ngơ ngác mà nhìn cái tia chi thần tốc đại quân. Bọn họ làm sao tới? trực tiếp xuống lại, sẽ không sợ phía sau không quản cái khác thành trì ở quân. Chúng tướng ngẩng đầu nhìn về phương xa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo nhàn nhạt cột sáng sông thẳng lên ngày. Nhìn phương vị, những cột sáng kia ơi, chính là dọc đường thành thị. Lại là siêu phẩm ra tay. Chúng tướng lập tức minh bạch, siêu phẩm phong tỏa dọc theo đường thành thị, sau đó sử dụng siêu phẩm pháp thuật tăng nhanh hành quân. Chờ chút, đó là Đông đỉnh quốc cờ sĩ, cái kia. Chúng tướng chưa chờ lấy ra pháp khí quan sát, từng đạo mệnh lệnh cũng tỉnh, liền từ bốn phương tám hướng bay tới. Lấy đỉnh quốc cầm đầu phía nam các nước liên quân, đến vùng ngoại thành. Bác Lục Lâm đến vùng ngoại thành. Phía Nam Võ Lâm liên quân đến vùng ngoại thành, Văn Tu đại đội đến vùng ngoại thành, Đạo môn liên quân đến vùng ngoại thành. Nghe liên tiếp quân tình, chúng tướng triệt để tê liệt, sau đó chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh tự sau lưng bay lên, xuyên qua đầu lâu. Từ vừa mới bắt đầu, thủ thành chúng tướng tiểu không có nghĩ qua có thể chiến thắng Nhàn Vương quân, nhưng tất cả tướng quân đều có một loại ngây thơ chờ đợi. Song Vương nghị hòa, hoặc là hoàng thượng thái vị, hoặc là Nhàn Vương ly khai, tự xây một quốc gia. Không là chúng tướng không sáng suốt, mà là, bọn họ muốn tiếp tục sống, chỉ có thể như vậy lừa gạt mình. Hẹp như thiên binh dáng lâm đại quân, đâm thủng bọn họ địa đặt hư huyễn một biển. Chứng tướng hoặc nghe hoặc nhìn của tỉnh, biết được Nhàn Vương Quân còn chưa đến, ám ám thở phào nhẹ nhõm. Đó mới là chính chủ nhân. Nói không chắc, còn có hy vọng. Hùng tri, Thần Đô dù sao cũng là Thần Đô, mạnh không là tưởng thành, không là binh sĩ, mà là vạn nước, mà là hoàn thượng. Năm đó chưa vương loạn, thành thế vậy. So với hiện tại tựa hồ thiếu một chút điểm, nhưng không phải là thất bại tan tác mà quay trở về. Một khi hoàng thượng thôi thúc vận nước lực lượng, vô địch thiên hạ. Có thể, này thiên hạ vạn nước tựa hồ. Thần Đô thành Bắc, Nhàn Vương Quân. Xa xa nhìn tới, bảy cờ pháp Huế, vạn quân như lưu. Từng sợi từng sợi vô cùng nhạt nhẽo mây mù trải rộng tất cả binh sĩ dưới chân, mây mù giống như sông dài, nâng tất cả xa mã binh sĩ, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc hành quân. Nhan Vương quân binh lính nơi đó bài kiến loại này trận thế, rõ ràng chỉ là bình thường đi bộ, có thể hai bên cây cối dây núi rút lui như bay. Ngẫu có thỏ sói hoang đi ngang qua, càng xa xa không kịp chính mình chạy nhanh hơn. Bọn họ vốn tưởng rằng loại này hành quân chỉ là nhất thời, có thể ai có thể nghĩ tới, vừa đi chính là một ba ngày, thứ hai ngày đi đường thời gian, vẫn là như vậy. Nay mấy ngày, giống như ở trong mơ. Nguyên bản không thể hành quân, tại siêu phẩm lực lượng giúp đỡ hạ, Hóa thành hiện thực. Đến rồi, các ngươi nhìn, phía trước là thần đô thành. Đám người ngầm đầu nhìn xung quanh, tự gặp một tòa hùng vĩ hùng thành tọa lạc phía trước. Tấn công qua quan quân thành tướng sĩ cẩn thận nhìn một chút, có mặt không hề cảm xúc, có bi môi, có cười cười. Loại này quy mô thành thị, chúng ta đánh qua, thắng nổi. Một ít tướng sĩ xoay đầu, nhìn về phía sau một chiếc xe ngựa. Nay một lần, Nhan Vương điện hạ không có cưới cái kia phi không khác, mà là cùng tất cả binh sĩ một hàng dạng, tham dự hành quân. Chiếc kiệu rộng lớn lỗi xe ngựa, chính là Nhan Vương điện hạ tọa giá. Cùng một lần trước chiến thắng yêu tộc bất đồng, này một lần, Nhàn Vương điện hạ đem tự mình ra tay. Hơn nữa, không chỉ một người. Chúng tướng sĩ tận mắt thấy, rất nhiều đại tu sĩ đi vào chiếc kia pháp khí trong xe ngựa. Chương 1176, Cung nên Nhàn Vương. Mắt nhìn rời thần đô thành càng ngày càng gần, cách đó không xa một đội kỵ binh giơ lên cao Đông đỉnh quốc cờ sĩ, một thân đỏ tươi ý giáp, lao nhanh mà tới. Đông đỉnh quốc cùng phía Nam các nước, cung nên Nhàn Vương điện hạ, cũng đưa cho đại kỳ, lệnh bài, hổ phù cùng tất cả sự vật, ruyi Nhàn Vương điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dẫn đầu thượng phẩm kỵ sĩ cao kêu to, tiếng truyền mấy trăm Thần đô thành trên tưởng, triều đình quân chúng tướng sĩ không có chút nào gợn sóng, không có căm ghét, không có phản cảm, cũng không có bất mãn, dường như người đứng xem. Đại quân ngừng lại, Lý Thanh Nhàn xuất lĩnh chúng tướng ra mặt, nên tiếp đông đỉnh cùng các nước liên quân, thản nhiên thu rồi lệnh phủ. Nai Chi Hồng giáp đội kỵ binh liền ở bên phương, hộ vệ đi về phía trước. Nhàn Vương quân lại được rồi một đoạn đường, phía tây nam bụi bặm tung bay, mặt đất rung chuyển, một chi đầy đủ vạn người kỵ binh quân, như toàn theo gió mà đến. Định Nam Vương quân cùng nên Nhàn vương Nam Vương quân đều đi theo Nhàn Vương điện hạ, Nam Vương kiến tin, toàn bộ giao cho Nhàn Vương đeo gọi đầu hàng người, rõ ràng là Định Nam Vương Tôn Nam Hương trở mạnh hoài xuyên. Đại quân hai lần ngừng lại, Lý Thanh Nhàn cười đón nhận mạnh hoài xuyên, nhận cái tin, hai người một bên đi về phía trước, một bên đàm thiếu. Thần đô thành trên tướng chúng tướng ánh mắt lấp loé. Đây chính là Định Nam quân, liên triều đình hoàng thượng đều chỉ uy bất động, bây giờ nhưng đem quyền to giao cho nhà vương. Có đơn giản như vậy sao? Nhưng chúng tướng nhớ tới năm đó thái Ninh đế nhiều lần nhằm vào Định Nam Vương, thậm chí phái ma môn tả phái âm thầm ra tay, dồn dập thở dài. Định Nam Vương các thời kỳ tu đều là đại chiến huyết pháp, coi trọng nhất đường chính đại khí, không tính là ghét gái ác như kẻ thù. Nhưng nếu làm án chuyện thì lại nhất định bị công pháp phản vệ. Như có liên quan hoàng thượng truyền thuyết là thật, Định Nam Vương chẳng quan tâm, tất nhiên khí huyết nghịch lưu. Hướng chi, ai cũng không biết lén lút xảy ra chuyện gì. Chúng tướng đang suy nghĩ, phía trước lại có một chi đội ngũ thẳng đến nhàn vương quân mà đi. Cùng trước hai chi đại kỳ phất phới đội ngũ bất đồng, này một nhánh đại quân cũng không tươi đẹp cờ sí, cũng không chất pháp khí thế. Xa xa nhìn tới, chỉ là một đám trên người mặc hoặc lam, hoặc trắng hoặc cho người. Chỉ quá, này chút người quanh thân nhạt quang quấn hai chân cất bước, so với kỵ binh không kém chút nào. Thiên hạ văn tu liên cũng nên nhàn vương điện hạ giá Lâm thành đô. Thiên hạ sĩ tử làm truy tìm Nhàn Vương điện hạ, trừ ma vệ đạo. Mới Nhàn Vương hạ tiếp phu từ bút. Hai Ferita, hai mắt trợn lớn. Làm sao lại trực tiếp hiến phu từ bút? Đây chính là Văn Thánh Sơn bảo vật, năm đó thánh nhân độ vật. Vật ấy rất ít xuất thế, một khi xuất thế phải là một đời anh kiệt. Một lần trước tiếp nhận phu từ bút, vẫn là nổi danh vẽ thiên đại nho cháu trắng chúc, hắn tự mình ra tay, chứng tiết án quốc sau cùng đại loạn, mở ra mới thời đại, đồng bền mà đi. Năm đó thể nghĩ muốn mời bút, triệu hạ tù, nhưng văn Thánh Sơn vẫn chưa lại. Từ nay về sau Đế quốc Hoàng thất liền cùng Văn Thánh Sơn có khúc mắc. Hiện tại, Văn Thánh Sơn đem phu tử bút chuyển cho Lý Thái Nhàn, cái kia truyền này, ý nghĩa quá nặng lớn hơn. Chúng ta Văn Tu, làm bái phu tử bút. Một tiếng dàn mua âm thanh tự trong kinh thành bay lên. Rõ ràng là trước lễ bộ thượng thư vương nghĩa lưu âm thanh. Chúng tướng ngạc nhiên, cuống quýt quay đầu lại, ưu gặp thần đô thành bên trong, đột nhiên bước lên một tòa tòa thật to bức tranh, đầy đủ cao 10 trượng hạ, trải rộng thành thị các nơi. Mỗi một bức tranh bên trên, đều vẽ ra một tòa cửa lớn. Thành thị các nơi tu, tốt giống như đã sớm chuẩn bị, cùng nhau bước vào bức tranh trong cửa chính. Trong những người này Rất nhiều người còn ăn mặc đương chiều quan phục. Thậm chí, Lễ bộ, Ngự sử đài, quốc tử giám, Hàn lâm viện, đại lý tự to như vậy, kết mẹ kết lũ quan văn đi vào bức tranh cửa lớn. Xong, đến không hết võ tướng phát sinh nhẹ nhàng kêu rên. Quan văn nửa ngày hạ. Nhan Vương quân trước, hiện ra từng tòa từng tòa bức tranh cửa lớn. Nhiều đội văn tu đi ra, rất nhiều trên người mặc quan phục. Nửa cái thần đô thành con trước, tại trước Lễ bộ Thượng thư Vương Nghĩa lúa Chỉ Huy, đi ra cửa lớn, hướng đi lý thanh Nhàn. Các võ tướng liếc mắt một cái trên tường thành binh sĩ, trên mặt của bọn họ viết đồng dạng tuyệt vọng. Mà cái gì phu từ bút, Văn Tu muốn phản a không cần nói tướng lĩnh, mặc dù là binh lính bình thường cũng vô cùng rõ ràng, các thời kỳ quốc phá, Văn Tu hoặc là không phản, hoặc là cái cuối cùng phản. Mà hiện tại, Văn Tu dĩ nhiên là trước hết phản một trong. Vị tiêu thái Ninh đế đến cùng làm cái gì mất trí chuyện, mới để tha chết cũng muốn đảo ngược phương trăm đời Văn Tu, không tiếp trên lưng phản quốc ô danh. Chẳng thể trách trên tường thành không thấy được một cái Văn Tu, nguyên cho là bọn họ tại cùng hoàng thượng chí khí, đến thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện, đồng thời thủ thành. Nguyên lai, like. Thần đô thành trên tường, chúng tướng càng ngày càng trầm Nam quân cùng Đông đỉnh quân nương nhờ vào nhãn vương quân, đều tính là người ngoài. Có thể hiện tại nương nhờ vào Lý Thanh Nhàn người, là từ Thần Đô thành bên trong đi tới. Thần Đô thành ở ngoài, Lý Thanh Nhàn nên tiếp Văn Tu lại quân, tiếp nhận phu từ bút, thay trưởng Thiên Hạ Văn Tu. Lý Thanh Nhàn vừa thu hồi bút, một tiếng quát lớn truyền khắp xung quanh. Thiên Hạ Võ Đạo Liên Minh, cùng nên Nhàn Vương điện hạ. Thiên Hạ Võ Tu, cùng Tôn Vinh Nhàn Vương vị là minh chủ, Hiển Minh chủ khiến. Trên tường thành, chúng tướng yên lặng ở trong lòng nhắc tới. Thứ tư đường. Lý quân nhận, quân, nhận đã qua đời Hiển, khiến, Hiển Lý Thanh Nhàn. Giáp vương đường tiến nam, không chết không thôi. Thiên địa đột nhiên lắng xuống, khắp nơi khó có thể tin nhìn hướng tây bắc chạy tới hơn ngàn người. Này chúng người, mỗi cái y giáp tàn tạ, đa số thân có tàn tật, đi đường bất tiện, gió bụi mệt mỏi, da rẻ ngăm đen. Nhưng trong mắt của bọn họ, so với tất cả mọi người lượng, một ít thủ sông quân lính già đem nhìn cái kia mấy ngàn người, lớn tiếng khóc. Những người kia, hầu như tất cả đều là mấy thập niên này bởi vì trọng thương bị ép ly khai cựu Vương quân lính già tướng. Hiện tại, bọn họ tập hợp, chỉ có chỉ là hơn 1000 người. Nhưng đây cũng là Cựu Vương quân người cuối cùng, là Trư Vương quân người cuối cùng, là năm đó sớm nhất một nhóm dám kiếm chỉ thái Ninh đến người. Hiện tại như cũ dám. Cựu Vương quân vẫn còn ở đó. Triều đình quân chúng tướng nhìn những tàn tật kia các lão binh, Lồng ngực khó chịu. Nay thứ năm đường, là ít nhất, thậm chí là vô dụng nhất. Nhưng, đối với quân coi giữ đặc kích, nhưng là lớn nhất. Năm đó Cựu Vương quân bị tàn sát, bao nhiêu tướng lĩnh nản lòng phách trí Hiện tại, Cựu Vương quân đã trở về. Nghe xã cùng Tà Bang, hợp thiên hạ bàn môn, nên nhàn vương điện hạ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại cứ gặp phương xa đến không hết người hội tụ thành một quân, bọn họ không có binh khí, không có áo giáp, rất nhiều người thậm chí đi chân đất, không mặc vào ý y, nhưng này chút rã gió rầm rường trên gương mặt, viết đầy kiên nghiệm. Bọn họ tay cầm các loại các dạng đồ vật, có đòn đánh, có chỏ côn, có nông cỗ, có truy phủ, đột ngột một nhìn, đều là thường dùng ra hỏa. Nhưng mà, này chút người mỗi cái thân thể cường tráng, đều là tu luyện nhàn vương công pháp hảo thủ. Xa xa nhìn thấy được, bọn họ là một đám chân đất, rất phổ thông. Nhưng, thần đô thành trên binh lính, cũng rất phổ thông. Những thông thường kia chân đất, đều là người ở bên cạnh. Nay thứ lục độ không vào đế vương đem ý tưởng mắt, không bị xi si tử nhà giàu quan tâm. Nhưng, trên tường thành binh lính ánh mắt thay đổi, hướng đi nhà vương, nhất định có huynh đệ của chính mình tỉ muội, thậm chí cha mẹ. Chương 1177, vây thần đô. Song phương yên lặng mà nhìn những chân chính kê dân, hướng đi Lý Thanh Nhàn. Nhìn Lý Thanh Nhàn tự mình lên tiếp, cùng trên đời người bình thường nhất chuyện trò vui vẻ. Thần đô thành trên tường các tướng lĩnh, ánh mắt càng vững vàng hạ xuống. Nhìn thấy võ tu gia nhập, bọn họ chỉ là căng thẳng. Nhìn thấy văn tu gia nhập, bọn họ chỉ cảm thấy được thua nhiều tháng ít. Nhưng mà Khi thấy này chút Minh Minh Ngung Ngung Bạch tính gia nhập, nhìn những cái quốc kia đoàn đánh, mỗi người đáy lòng đột nhiên sinh sôi ra khó có thể át chế quái gì ý nghĩ. Không là đánh không nổi, là ngóng trong này chút người đừng thua. Mặc dù bọn họ đứng tại đối diện, bọn họ bình thường có lẽ xem thường cái này, không lọt mắt cái kia, nhưng sâu trong nội tâm đều minh bạch, này chút chân đất cũng không cường đại, nhưng bọn họ mới là quốc gia này căn cơ. Nếu như ngay cả bọn họ đều vỡ trang gần nghĩa, cái kia dân tộc này đã đến danh giới hỏng mất. Chúng tướng nhóm nhìn Lý Nhàn, mơ hồ minh bạch, tại sao Lý Thanh phản? Hơn nữa tin tưởng có thể làm được. Nhàn Vương quân ngừng lại, lại lần nữa ra đi. Đi không xa, lại một chi số xét đại quân vọt tới. Lũng Tây quân ra, Như Nam tôn ra, Giang Tạ Bạch ra, Linh Nam giập ra. Cùng 147 tộc, hợp làm hương binh liên quân, cùng lên Nhàn Vương điện hạ, nguyện vì là Nhàn Vương linh hầu, cung cấp Nhàn Vương quân điều động. Đám người nhìn thứ bảy đường. Nếu như nói Văn Tu là Tế Quốc thượng tầng, Nghê Giả liên quân là Tế Quốc hạ tầng, vậy những thứ này các nơi vọng tộc nhà giàu, nhưng là trong nhân tộc tầng. Những thế lực này tại trên triệu đỉnh không nhìn thấy, nhưng cũng thẩm thấu tới chỗ mỗi một tấc đất. Hoàng Quyền không hạ hường, nhưng đại hạ Lý Thính Nhàn tiếp đãi xong thứ bại đường, đại quân tiếp tục hướng phía trước làm, chúng tướng xung quanh. Không lâu lắm, lại một đám người chạy như bay hướng nhàn vương quân. Trên tường thành các tướng lĩnh một nhìn, tâm bật tới cổ họ. Những cờ sĩ kia, giống như đã từng quen biết. Những lính kia giáp còn ở trước mắt. Là đang ở trước mắt, bởi vì người tới, cũng là triều đình quân. Nguyên thể quốc cùng 19 đường đại quân, hợp làm một đường nghĩa quân, Tôn Kính Nhàn vương điện hạ vì là chủ mới, nguyện giết hết ma phần, không khởi binh phạt. Nghe được một vị võ tướng hô lên không khởi binh phạt, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó thở thật dài một cái. Ngoài trừ Phong Vương, ngoại trừ Tiết Gia, ngoại trừ cái kia chút rựi vào trên người Triều Đình hút máu thế lực, ai đồng ý đánh trận? Triều Đình quân, đánh mệt mỏi, cùng yêu tộc đánh, cùng phía Nam các nước đánh, cùng Triều Đình khắp nơi bên trong hao tổn, hiện tại chẳng lẽ còn muốn cùng đẩy lùi yêu tộc nhàm Vương sinh tử đối mặt sao? Không đánh được, có mấy người, vẫn là người. Nếu như nói Định Nam quân tự thành một thể, cùng Triều Đình quân ít nhiều gì có chút ngăn cách. Vậy những thứ này chính là chân thật đồng bào. Thân đô thành trên tường, bóng người nhốn nháo, chúng tướng sĩ dồn dập đầu, nhìn phía cái kia Nghĩa quân. Nếu như nói nê xã những người kia là anh chị em, thậm chí là cha mẹ. Vậy những thứ này trên người mặc tương tự binh giáp người là trong gương chính mình. Trên thành tường, một cái lại một cái binh sĩ vông tay ra, vũ khí rơi xuống, sắc sáng sủa vang lên. Một cái lại một cái binh sĩ dựa vào tường thành, miệng lớn hô hấp. Xuyên y mang giáp các tướng lĩnh, tiến lặng lưới lòng lĩnh cậu, bên hông dây buộc. Nay trên tường thành không khí, không biết tại sao, mỏng manh rất nhiều rất nhiều. Đó không phải là quân đội bạn, đó là chính mình. Lý Thanh Nhàn xuất lĩnh chúng tướng sĩ, đón lấy thứ 8 đường nghĩa quân. Hai cái sông dài hội tụ. Nhan quân tướng lĩnh hô to, hô hoán đối diện tướng lĩnh bằng hữu rất nhiều tướng lĩnh xông lên trước, hoặc là mạnh mẽ cho bạn cũ bả vai một quyền, hoặc là dùng sức ôm chặt. Còn có người nhắm ngay đối với trên mặt chữa điền đánh mạnh một quyền, đánh ngã xuống đất, lại đưa ra tay, kéo lên. Tương phụng nở nụ cười quên hết thù oán. Đại quân chưa trở đi về phía trước, hướng tây bắc, lại một nhánh đại quân chạy tới. Thiên Hạ Mệnh Tông, hợp làm Mệnh Tu Quân, phụng nhàn vương điện hạ làm chủ, thuần theo thiên mệnh, xua tan tà hế, chiếu sáng chúng sinh. Thiên Mệnh Tông trưởng môn đoàn cơ, tự dẫn liên quân, đến. Trên thành tường, các tướng lĩnh rốt cục không được, than thở. Đặc biệt là năm đó kinh nghiệm bản thân vương trận chiến tướng lĩnh nhìn mệnh tu liên quân cờ sĩ, mặt như cho tàn. Năm đó, cái kia Thiên Mệnh Tông nhưng là đưa thân vào trong hoàng thành, cùng Thái Ninh Đế sóng vai mà chiến. Hiện tại, Thiên Mệnh Tông đứng ở ngoài thành. Thiên Mệnh Tông bên người, còn đứng thẳng năm đó những đối thủ kia. Thành Bắc tường, Thành lầu hạ, kinh quân đại tướng, nhất phẩm võ tu gì hữu hùng, nhìn như mây cờ sĩ, như mưa binh tướng, thật dài thở dài. Chín lộ chư hầu nên nhàn vương, thập phương hùng binh vây thần đô. Sau lưng dập than thở, thời điểm như thế này, bất luận nói cái gì, đều như vậy tái vô lực. Thực lực của hai bên đã hoàn toàn không tại một cái tầm diện trên. Toàn thiên hạ thế lực đều đã tập trung tại kinh thành trong ngoài. Hùng Chi từng tôn biến mất hành tích siêu phẩm, không biết lưu tại trong thành vẫn là ngoài thành. Nhan Vương cử phản cờ lâu như thế, vị nào siêu phẩm đứng ra phản đối? Một cái đều không có. Tướng quân, chúng ta làm sao thủ? Di Hướng Hùng chậm rãi nói, trận chiến này đã không có quan hệ gì với ngươi và ta. Bản tướng này tiểu tiến về phía trước hoàng thành, xin chỉ thị thánh thượng. Các người nói, thánh thượng sẽ nói thế nào? Một tên tướng quân đột nhiên hỏi. Đám người mặc. Thánh thượng nói thế nào, thì nghe thế đó, những năm này đều là như thế lại đây. Một cái lao tướng quân chậm rãi nói, "Chúng ta cả nhà đều tại kinh thành." Di hướng hùng khẽ than thở một tiếng, xoay người đi xuống thành lầu. Thần đô thành tứ phương các tướng sĩ, yên lặng mà nhìn. Theo nhàn vương từng đạo quân lệnh truyền đạt, 10 đường đại quân, theo thứ tự nhận lệnh, phân loại khắp nơi. Mỗi một nhánh đại quân, ngoại trừ bình thường quân lệnh, còn được pháp khí cùng một ít mệnh thuật đồ vật. Các quân tướng lĩnh nhìn từng cái từng cái pháp khí hộ, lắc lắc đầu. Không có đánh qua dẫu có như vậy trận chiến đấu. Nhà ai đánh trận còn mang siêu phẩm pháp khí a quân lực, vòng tới đô thành chính Đông, đóng quân lại. Còn lại các lộ lại quân, phân loại bát Xa sát đi thôi, đến không hết binh tướng làm thành một cái to lớn chống rống mâm tròn, đem thần đô thành vây được nước chạy không lọt. Một ít Tu sĩ si hơi nheo lại mắt, mơ hổ cảm thấy, bát phương trên đại trận hùng, phảng phất chạy xuôi kỳ lạ khí tức, lao nhanh không ngừng, hình thành một cái to lớn cái nắp, ngăn chặn kinh thành. Mệnh Tu sư nhóm, rốt cục muốn ra tay toả lực. Cái này cũng là trong lịch sử, Mệnh Tu lần thứ nhất trực diện một đời đế vương. Nhan Vương quân đại doanh, các lộ tướng lính ra ra vào, vào náo nhiệt như Trải qua đại chiến, quân hệ thống từ, từ thiện, ứng phó được đến to lớn tiên hạ liên quân. Các lộ đại quân mặc dù cũng không hợp quy tắc, nhưng tốt trong lòng chí kiên định, đồng tâm hiệp lực, mặc dù gây ra hiểu nhầm, cũng biết rất nhanh hóa giải. Mọi người có cùng chung mục tiêu, bất kỳ trở ngại nào cái mục tiêu này người cùng chuyện đều phải nhường đường. Nhóm đầu tiên pháp khí cùng mệnh thuật vật phẩm phân phát sau, mệnh thuật sư nhóm tại chỗ cách làm, tiếp tục triển khai mệnh thuật, chế tác đại lượng mệnh thuật vật phẩm, phân phát đến các nơi. Khôi tu nhóm bắt đầu lấp rắp cũng kiểm tra các loại công thành cơ quan cùng cơ quan điều, đạo tu nhóm thì lại đầy vằn đen, hoặc thi pháp chế phủ, hoặc là dưỡng tinh xúc duyệt. Bởi vì, tối nay toàn quốc các nơi đã môn đem chính thức bắt đầu phụ thiên lớn thiếu, nối liền thiên hạ. Văn tu nhóm thì lại ngoài ý muốn yên tĩnh, bọn họ ngồi tại các nơi, có thấp giọng ngâm tụng kinh thư, có chậm rãi tay chép kinh sách, không coi ai ra gì. Tối nay, thiên hạ Văn tu làm tổ chức thiên hạ kinh thiệp. Chương 1178, Sơn lão gia. Thần đô thành bên trong, yên tĩnh. Thần đô thành ở ngoài, nhiệt liệt hướng lên trời. Các thế lực lớn dồn dập lấy ra ép đáy hòm lực lượng cùng bảo vật. Võ tu cùng chúng tướng nguyên bản một dạc, nhưng biết được tu, đạo tu cùng Văn tu đều có thủ luật sau, một ít võ tu phục, thế là một ít dồn dập du thuyết võ tu các thế lực lớn. Tiểu nhân số cùng lực lượng so với võ tu toàn thắng bất kỳ đơn nhất thế lực. Nhưng mà, võ tu nhưng bởi vì không thông pháp thuật, không cách nào giống những tu sĩ khác như vậy, liên hợp phát huy lực lượng. Nhưng, không là không có, chỉ là đi qua không có cái điều kiện kia. Mà hiện tại, dường hồ có thể. Màn đêm bu xuống, ngoài thành cũng từ từ yên tĩnh lại. Rất nhiều võ tu hoặc rất sớm ngủ, hoặc quan tưởng nhập định. Thẳng đến nửa đêm, Văn Tu nhóm dồn dập đứng dậy, ngồi ngay ngắn, trước mặt bày thả chúng kinh thánh sách. Một trận gió thổi qua, từ nam đến bắc, từ đông đến tây, nháy mắt quét qua nhân gian. Bạch Hà huyện, trừ gia Trong gia lão hai khẩu buổi tối trò chuyện một chút, ngủ không được, cùng trước đây mở thượng dạng, điểm trên đèn, chỉnh lý nhi từ cũ sách. Hai vị lão nhân chậm rãi vướt lên trang sách, đem một bản sách ghép đi tới, nhẹ nhàng để ép, ép, lại vướt lên trang sách, đệ thêm trên một bản sách. Không lâu lắm, liền đem phía đông một chồng tư tịch, chỉnh lý đến phía tây. Mệt mỏi, lão hai khẩu ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Phong xa đứa bé kia a, thích nhất xem sách. Ngươi còn nhớ hay không được hắn khi còn bé, dù cho không biết chữ thời điểm, cũng tổng là bò lật ta sách. Hắn đọc sách rất khổ. Hắn lên phía Bắc thủ sông thời điểm, ngươi và ta 100 cái không đồng ý, có thể không ngăn được rất yêu gì mà, đều biết phải, có thể đến phiên mình hại tử. Hắn không có ném chúng ta trương ra mặt. Ha, chúng ta phong xa, đương nhiên có tiền đồ. Hả? Ha. Lao Hai khẩu lườm lại, nhìn phía một chồng chồng trong sách, ở vào ở giữa một bản sách, càng chậm rãi phát sáng. Một trận gió nhẹ thổi qua, cái tiêu bản trận bắt đầu lẻ giấy, phía trên như vậy dày một chồng sách, dĩ nhiên không để ép được, rải rác một bên. Cái kia bản thánh ngữ trang tên sách mở ra, lộ ra chính văn nội dung. Lao Hai khẩu nhìn nhau, viên mắt từng đỏ. La Phong viện truyền có tin tức, phong sa tại trên trời, còn đi nhớ hai ta. Lão hai khẩu ngơ ngác nhìn thánh ngữ từng tờ từng tờ lật xem, qua hồi lâu, trang sách khép lại. Lao hai khẩu cầm lấy thanh lau, đi ra cửa ở ngoài, đi đến cửa bên trái bảng hiệu hạ, lau sạch nhẹ nhẹ chữ phía trên. Trung nghĩa gia đình lịch sĩ, nhân gian tất cả thánh ngữ này bản sách, bất luận là thả tại trên giá sách, trên án thư, vẫn còn bị những sách vỡ khác đè lên. Nhẹ gió nhẹ vừa thổi, thánh ngữ tờ thứ nhất lật mở. Không có gì có thể kháng cự. Toàn thiên hạ thánh ngữ từng tờ từng tờ lật lên, toàn thiên hạ người đọc sách nhóm từng chữ từng chữ nga. Vừa bắt đầu, âm rất nhẹ, nhưng từ từ từng tờ từng tờ tiếp tục đọc, một bản một bản tiếp tục đọc, âm thanh càng ngày càng lớn, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Nghe được tiếng đọc sách người, không chỉ có không cảm thấy buồn mực, trái lại cảm thấy đặc biệt thư thái, yên lặng tiến nhập mộng đẹp. Tại thiên hạ người đọc sách nhóm đọc chúng kinh thánh điện thời điểm, nhân tộc các nơi, phàm đạo môn giáo phái, đều tụ tại trước điện, bắt đầu tế tự tiên thần, tế lệ trời đất. Từng đạo cột sáng, từ đạo môn các phái chậm bay lên, cũng theo thời gian chuyển chậm rãi lên cao. Mỗi tòa cột ánh đỉnh, nhẹ nhàng lan lộn, nổi lên cái gì. Blackmanson. Trong dạng Blackmanson, vật phú cũng nơi khác bất đồng, nơi này thợ săn, tự xưng thủ sơn người, chỉ lấy sinh kế cần thiết, tuyệt không nhiều lấy. Farm là nhà ai tùy ý bắt giết hoặc phá hoại, không dùng được mấy ngày cũng sẽ bị người cô lập, liền mối ăn cũng không mua được. Bác Man Sơn linh thú quái thú cũng kỳ quái, rất ít hại người, song phương ở trung hòa hợp. Lưu Tam Đao thân là hộ sản bán, tự xưng là Lạc Chu Vi 30 dạng bên trong một tay hào thủ, ỷ vào học chút nhàn vương công pháp, thường thường tại Bác Man Sơn lung tung sống đãng. Hôm nay nhưng ngã xuống. Lạc đường. Hắn đi rồi một buổi tối cũng không tìm được đường về nhà, đành phải trốn trên tầng cây, chế tác cảnh báo cảm mẫy, âm thầm ngủ đang ngủ, mơ hồ nghe được phía trước thú hót, cùng tầm thường thời gian rất khác nhau. Hắn mở mắt ra, khép mắt nhìn tới, không xa phía trước, bóng đêm đen tùị hạ, nhạc quang gô lên. Trong ánh sáng, lờ mờ thú vật quỷ lệ. Lưu Tam Đao con mắt vừa mở, nhất thời nhớ tới mấy ngày trước Bắc Man Sơn nghe đồn, nói là Bắc Man Sơn nuôi bao hàm nhiều năm, rốt cục ra một vị sơn lão ra, từ nay về sau, Bắc Man Sơn cư dân cũng không tiếp tục sợ thiên thai nhân họa. Sơn lão ra, đó chính là sơn thần, cùng sơn quái sơn tiêu hoàn toàn bất động. Lưu Tam lặng lẽ hạ cây, chậm tới gần, cẩn thận nhìn lên, trong lòng thắc kinh. Cái kia nổi danh độc nhãn hùng vương, chính cong lên lớn mông đít, không dám làm một cử động nhỏ nào. Cái kia đầu kim hổ đã sớm thành linh, tầm thường trung phẩm xa không phải là đối thủ, nhưng bây giờ đàng hoàng nằm út sấp, giống như lớn mèo. Còn có thích nhất trêu người cái kia bảy hắc hầu tử, đàng hoàng lật lên cái bụng nằm xong. Đàn Tú quy sát phía trước, một cái bạch quang ông lão đứng, ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên, ông lão kia quay đầu nhìn về Lưu Tam Đao, hỏi, "Nhưng là bản địa hộ săn bắn?" Lưu Tam Đao nhìn cái kia lão nhân dáng vẻ phi phàm, dậm một tiếng quỳ xuống, dậm dậm dậm đập ba cái ván đầu, vội nói, "Tiểu dân Lưu Tam Đao, bái kiến sơn lão gia." Sơn lão ra, Còn kém một tờ sắc phong. Lao nhân lầm bà lẩm bẩm. Lưu Tam Đao hạ thấp xuống đầu, lén lén liếc hướng sơn lão ra, không dám trả lời. Sau một hồi, Lao nhân nói, thương rất huyện nơi đó, như thế nào? Lưu Tam Đao cật lực hồi ức, vội nói, ngài là hỏi từ ma địa. Lao nhân gật gật đầu. Nơi đó nguyên bản tất cỏ vô sinh, cả người lẫn vật toàn diện. Sau đến nhàn vương đại Lao ra ra tay, thu rồi từ ma địa, hiện nay đã khôi phục sinh khí. Ta thường nghe người lần tận nói, bọn họ gặp phải người thân bám động, nói thoát ly biệt hộ, đã chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người đi. Mấy cái này tháng còn ra một ít quái sự có chút hài tử vết chạm a, dáng dấp a, rất giống những chết kia tại tự ma địa người đang thương. Cái kia lão nhân hạ thấp xuống đầu, trầm ngâm chốc lát, xúc động nói, ra thánh nhân." Lưu Tam Dao nhìn cái kia lão nhân, nhìn hắn trên người giống như đã từng quen biết vài thô cũ semi, rửa được phát trắng, đột nhiên một đoạn ký nhớ mơ hồ hiện ra, hắn kêu sợ hay nói, "Ngài chẳng lẽ là Vương Học Cứu?" Lão nhân cười cười, cũng không đáp lời. "Chúc mừng cổ giả vinh thăng sơ thần." Lưu Tam Dao lại lần nữa tam bái. Lão nhân chỉ là ngẩng đầu nhìn trời, cũng không đáp lời. Đột nhiên, khắp trời lưu quang, như tinh vũ phá không. Một đạo quang đông dương chuyển quang, rơi thẳng lão nhân trước người. Hào quang tiêu tan, hiện hiện ra một tờ giấy quyển. Lão nhân dối chỉ đụng vào, trang giấy hoa quang nổ ra, quang điểm rơi trên người lão nhân. Lưu Tam Đao chợt mắt lên nhìn thấy, những hào quang kia, trên người lão nhân đang dẹp ra một bộ tương tự quan phục bộ dáng đỏ thẫm trường bảo, đỉnh đầu mũ cánh chuẩn. Hiện tại, ngươi có thể gọi ta Sơn lão gia. Bắc Man Sơn thần quay đầu nhìn về Lưu Tam Đao. Lưu Tam Đao chỉ cảm thấy trước mắt lão nhân đỉnh thiên lập địa, cùng Bác Man Sơn một loại cao thấp. Tiểu dân Lưu Tam Đao, kiến Sơn lão ra. Lưu Tam Đao cùng những thú nhỏ kia đồng thời, trầm dãi cúi người. Chương 1179 Tiên triều Tây Quốc, Đông Vương nhặt ban ngày chiếu sáng tiến vào thần đô, gà không hót, không cứ gọi là chó. Nhân tộc các nơi, 108 nói màu vàng cổ sáng phá tan vòng trời. Mỗi căn cột ánh sáng đỉnh đều đứng một tôn mờ hồ thần linh bóng mờ. Làm luồn thứ nhất ánh mặt trời chiếu hướng thần linh hư ảnh thời điểm, tất cả thần linh bóng mở nháy mắt kim quang rực rỡ, thật như bay lên 108 viên nhỏ thái dương, soi sáng thế gian. Từng mảng từng mảng phức tạp hình tròn kim quang trận văn hướng bốn phương tám hạ vào 9, chậm biến mất tích nhất tục các nơi đám người cuống quýt nhìn phía trời cao thần trụ, hoặc trốn ở trong phòng, hoặc quỳ xuống đất lệ sát đất, hoặc đốt hương cầu xin. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng chấn động, sâu trong lòng đất chuyển ra hồi âm. Nhan Vương Quân đại doanh, các quân thủ lĩnh đứng tại Lý Thanh Nhàn hai bên, nhìn hướng thiên không màu vàng của sáng. Phổ Thiên Lư thiếu, đều mời chân thần. 108 Chu Thiên Kim Quang Chấn Ma đại trận. Lý Thanh Nhàn hỏi, năm đó, chính là này tòa Ma đại trận, tiêu diệt hạ giới ma thần hình chiếu. Một bên đạo môn tu sĩ nói, chính là trận này đa đạo môn so với năm đó hưng thịnh, dạng này trấn ma đại trận oai có thể gấp 10 lần so với từ trước, nhưng nhân gian ma cũng gấp 10 lần so với từ trước ca. Đám người nhìn sáng sớm kim quang bên trong thần đô thành, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì không biết tại sao, từ đêm qua bắt đầu, tất cả mọi người chỉ cần nhìn phía thần đô thành, liền mơ hồ bất an. Mặc dù năm đó tấn công quan quân thành thời điểm, mặc dù quan quân vương xuất hiện thời điểm, đều không có cái cảm giác này. Sửa lại một chút đi. Lý Thanh nhàn rũi chỉ hướng tiên không một điểm, một đạo kỳ lạ kim quang phụ lục, bay thẳng cao khung. Đám tu sĩ nghi hoặc không giải. Đây chính là toàn bộ Thiên Hạ Đạo Môn liên thủ mới có thể kích phát đại trận, mặc dù thượng giới ma thần hạ phàm cũng khó thoát trọng thương thậm chí một chết. Lý Thanh nhàn một cái mệnh tu, vì là sao như thế nói. Đám người còn đang nghi hoặc, tiểu thấy kia kim quang phủ lục nháy mắt lướt qua tất cả của sáng, treo tại trung thiên, hóa thành một tấm ngọc trang kim triện, hệt như ngày sách, đại phóng hào quang. Đây là thượng giới quân chỉ. Có nhãn lực đạo môn đệ tử nhìn một chút nhìn ra, mí mắt nhảy lên. Cái kia ngọc trang một mảnh quang, phân thành 108 nói, phân biệt hạ xuống 108 căn kim quang đại trụ bên trên. Kim quang đại trụ lỉnh chót, mỗi tôn kim quang thần linh phía sau, chậm rãi hiện ra một tòa ám kim cửa lớn, ánh sáng nhẹ không lượng, khi thế không hiện ra. Nhưng mà, mỗi người đều cảm giác, cả tòa chấn ma đại trận đột nhiên không giống nhau, trong thiên địa quang, dày nặng đầy đủ gấp trăm lần, chiếu trên người người, lại có trọng lượng. Một ít lao đạo sĩ trong miệng hỉ xạ z z đánh khí lạnh. Đây là 108 chu thiên kim khuyết trấn ma đại trận a, nhân gian vẫn chưa từng được truyền. Kim khuyết, thiên môn. Đạo tu nhóm nhìn những kim khuyết môn, từ bên trong dò đến thượng giới bí. Cùng lúc đó, Mưa bản liên tục bên thai bên vang vọng tiếng đọc sách, đột nhiên tăng cao, hẹp như nộ rất lớn, sấm nổ ở bên, nhưng đám người nhưng cũng không cảm giác được kinh ngạc, trái lại như gió mát phất qua mặt. Định, Thiện, Ác, Phần, Chính, Ngụy. Đám người nghe nói như thế, hơi động dung, văn tu này một lần, làm sao so võ tu còn mãng? Một quốc gia hoàn thất, thực lực số 1, thứ hai chính là chính danh. Danh bất chính thì lại thiên hạ không theo. Làm sao này thiên hạ trải qua tiệp vừa ra tay, chính là phân giá chính nghị. Đám người chính ngạc nhiên nghi ngờ, hoàng hốt nhìn thấy thần đô thành bên trong Một đạo thanh khí phóng lên trời, không thấy tăm hơi. Một cái chớp mắt, cái gì cũng không thấy. Sau đó, đám người không biết tại sao, đột nhiên cảm giác được thần đô thành cái nào chỗ nào đều không đúng. Tường thành hình như sai lệch, tường gạch hình như nước, chỉnh tòa thành thị đều nghiêng về. Khắp nơi tu sĩ trong lòng thầm than, thời điểm như thế này, Văn Tu thật dứt khoát ra tuy rằng không giống đạo môn như vậy to lớn trực tiếp, nhưng đây cơ hội là rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để đứt đoạn mất thánh thiên tử căn cơ. Thiên hạ Văn Tu không lại giúp đỡ Thái Ninh Đế, không, là Thái Ninh Ngụy Đế. Hiện tại, có thể chống đỡ Thái Ninh Đế lực lượng, chỉ là đi qua tích lũy, lại khó được mới vẫn được. Võ tu nhóm lẫn nhau nhìn một chút, hít sâu một hơi, chân nguyên lăn. Hô, hút, hô, hút. Những tu sĩ khác nhìn phía võ tu nhóm, chỉ thấy tất cả võ tu quanh thân quấn lên phòng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Từ từ, từng tiếng tiếng trống. Không, là võ tu nhóm tiếng tim đập bắt đầu tăng thêm. Đùng, đùng, đùng. Sau đó, thần đô thành bốn phương tám hướng, từng sợi từng sợi màu màu sương khói, lượn lờ mà lên, hội tụ các nơi. Bất quá chốc lát, khí huyết ngàn trượng, như khói như tượng, súng lại tứ phương, bao vây thần đô thành. Đùng, đùng. Đùng. Kinh hãi của huyết trận. Thần đô thành bên trong võ tu nhóm mặt như đất xám, bởi vì ở mảnh này khí huyết tường bao bên trong, bên trong thành tất cả võ tu, siêu phẩm bên dưới đều rơi xuống một phần cấp. Mặc dù là nhất phẩm đại tu, cũng chỉ còn nhị phẩm chân nguyên. Bọn họ tất cả chân nguyên lưu động đều chỉ còn lại nguyên bản 7 phần 10, bất luận sử dụng hạng gì công pháp, đều không cách nào ra tốc. Trừ phi đánh vỡ bốn mặt huyết tường. Huyết tường phong võ, tâm cổ phá pháp. Phạm là thần đô thành bên trong thi pháp người, nhất muốn cẩn thận chẽ, bởi vì hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị tiếng trống xâm nhập linh hải. Hóa thành phá pháp cổ, nhẹ thì thi pháp thất bại, nặng thì tàu hỏa nhập ma. Nay kinh hái cổ huyết trận, đã ngàn năm không thấy, bởi vì cần võ tu quá nhiều quá nhiều. Hiện tại, mấy triệu võ tu tụ hội thần đô thành. Thiện, Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu nói, bắt đầu đi. Lý Thanh Nhàn thân mang Bạch Ti Liễu, tay phải nhấc một cái, hiện ra triều đỉnh quan phục, ngũ quan cùng quan ấn trở vận. Tay phải dương lên, không hỏa tự đốt, hóa thành cho đen, trung quanh tung bay. Sau đó, thần đô thành ở ngoài, tất cả mọi người, bất luận là võ tu vẫn là tu, bất luận là mệnh tu vẫn là đạo tu, Toàn bộ lấy ra triều đỉnh bàn cho chính mình đại biểu thân phận vật, đô điệp, tạp vụ, ân thưởng, thánh chỉ, quan ấn, đại kỳ chờ chút đồ vật, hoặc xé nát, hoặc gặp lên, hoặc đốt cháy. Tất cả mọi người nhìn này hết thảy, trong lòng nặng trĩu trị độ vật, nhẹ rất nhiều. Hầu như cùng lúc đó, nhân tộc các nơi, đến không hết dân gian tổ chức, tiêu cục, hiệp bần, tuổi trẻ học sinh dâng tới địa phương quan phủ. Thái Ninh vô đạo, thiên hạ cùng phạt. Thái Ninh vô đạo, thiên hạ cùng phạt. Mãnh liệt đám người vọt vào phủ nha môn, hái hiệu, đập nát đường, phá hủy quan, quan phục chờ vận. Rất nhiều quan chức chủ động nát triều đình đô vận, thậm chí Có văn nhân nói ra bốn chữ, Tiền triêu Tây Quốc, không biết là ai cái thứ nhất nói, cũng không biết bắt nguồn từ nơi nào, cái tên này, hầu như tại ngăn ngắn một cái canh giờ bên trong, trải rộng đại giang Nam Bắc, mọc lên như ngấm. Nhân tộc các nơi, không lại phụng tế quốc hoàng thất vì là đế. Ầm ầm. Thần đô thành ở ngoài đám người theo tiếng kêu nhìn lại, bị pháp thuật che giấu bốn đế sơn, ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại chọc lốc đá vụn. Đám người mơ hồ đầu váng mắt hoa, hình như khóa lại đầu náo nón độ gì, nắc. Chấm. Đối với các ngươi quá nhân tử. Hung hồn gián mua âm thanh lên, trước mắt của tất cả mọi người đột nhiên tối sầm lại, sau đó Một vòng màu đen đại nhật từ từ đi lên. Màu đen đại nhật trước, đứng cạnh một vị trên người mặc vàng chói long bào ông lão, long bào nhẹ đãng, kim quang trong trẻo. Màu đen đại nhật chiếu khắp bên dưới, ánh sáng đột nhiên tối sầm chính thành, giờ khắc này rõ ràng là ban ngày, nhưng hệt như trăng tròn ban đêm. Chương 1180, đều là của chấm. Một ít người khó có thể tin tưởng nhìn phía đông phương thái dương, thái dương như cũ sáng rồi, nhưng chiếu không tới nơi này. Đổi lại trước, đám người có lẽ trong lòng kinh hãi, nhưng hiện tại được nhân tộc đại trận che chở, tâm thần an ninh. Nay cầu hoàng đế, quả nhiên siêu phẩm, cái kia khác này, chính là hắn siêu phẩm tiền đi cùng hắn rất sướng. Hà báo lạnh giọng nói, nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, gánh vác lớn mạnh nào, nóng lòng muốn thử. Thái Ninh đế mặt không hề cảm xúc, giống như điêu khắc, nhìn phía Nhàn Vương quân đại doanh. Đám người chỉ cảm thấy hỏa diễm nhạo mặt, đầy mặt nóng bỏng. Từ không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Cương Phong chi tử sẽ mang binh đứng tại trong trước mặt. Thái Ninh đế thở dài, Tiên phụ, không phải là bị ngươi bức tử sao? Lý Thanh Nhàn ngữ khí bình thản. Trong lòng mọi người dùng mình, không nghĩ tới, Lý Cương Phong chết, lại vẫn có càng sâu tầng nguyên nhân. Chấm La Quân, hắn là thần, chấm nghĩ hắn chết, hắn nên chết, đây là mệnh. Tiên phủ mệnh là Tiên phụ. Nay đại tể trên dưới tư phương, là của chấm, không lâu phía sau, này thiên hạ, từ cổ trí kim, cũng là của chấm. Các người à, cùng Thái tử ca ca một dạng, có mưu mà không đoạn, cuối cùng vẫn là muốn chấm thay các ngươi quyết đoán. Thái Ninh Đế nhìn phương xa Thái Dương, lự khí bằng phẳng, giống một vị ông già bình thường hồi tưởng năm xưa. Hắn khuôn mặt như cũ cứng chết bất biến. Ta rất muốn biết, năm đó ngươi cùng hiền Thái tử tại Tử Đỉnh, nói cái gì? Thái Ninh Đế ngơ ngác nhìn Vương, qua một hồi lâu, mới chậm nói, không phải là cái gì đại sự, chỉ là khuyên bảo hắn khởi binh vương, chém tiến hoàng. Thuần Thế đăng cơ, bình định mối họa. Có thể hắn nhưng mắng chấm không có vua khương phụ, bất chúng bất hiếu. Tốt, cái kia chấm liền mọi chuyện nghe tiến hoàng, cùng hắn đối đầu, mở lớn quan quân thành cửa, dẫn yêu tộc tiến nhập. Thái Ninh đến nói tới chỗ này, trong mắt đột nhiên xẹt qua một điểm nhạc quang, nguyên bản cứng chết trên mặt mũi, toát ra một ít vi mang. Kha, chấm mở cửa thành, bất quá chấm phụng tiên hoàng khẩu dụ làm với tôi. Lý Thanh Nan nói, thì ra là như vậy, ta đi qua mơ cảm giác được, ngươi so với Thái tử lợi hại một ít, so với đại tướng quân vương lợi hại một ít, hiện tại ta mới xác định, ngươi so với hai người bọn họ, kém xa Hai người bọn họ liên tục không đi làm chuyện không muốn làm, liên tục làm cùng tổ tiên không giống nhau người. Mà ngươi không làm được. Ta nhìn ngươi à, chính là thiên Khang đế cải bóng, hoặc là hắn trên người một khối nhọn, liền giống với các ngươi đều là hải tặc đại đế Tề Thái tổ trên người nhỏn, mặc dù hình dáng tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng các ngươi biết, các ngươi cốt, các ngươi hồn, giống như lúc Hiền Thái tử cùng đại tướng quân Vương, không phải là cái gì cái thiên hoán địa đại anh hùng, nhưng bọn họ không còn là Tề Thái tổ trên người nhỏn, bọn họ là người. Chấm, liên tục nói làm thắng lời nói. Ngươi nói cái gì, đều không trọng yếu, quan trọng là. Nay thiên hạ Cái cuối cùng sống sót, nhất định là chấm. Và ngươi dẫn ma vào nhân gian, hóa thiên hạ vì là ma quốc." Lý Thanh Nan hỏi, "Các ngươi cho rằng diệt hóa ma sơn, liền có thể diệt ta ma môn hậu duệ? Các ngươi a hóa ma sơn, chỉ là danh nghĩa, này thân đô thành, này hoàng cung, mới là lớn nhất ma a. Chúng ta đã sớm biết, nếu không, làm sao đến mức tập thiên hạ chúng? Nhưng vào lúc này, phương xa chuyển tới một âm thanh. Thái Ninh lão tặc, tiếp ta một kiếm." Đám người nhìn phía âm thanh đến nơi, nhưng đám người nhìn phía phương hướng dĩ nhiên bất động, bốn phương tám hướng đều có. Một điểm kiếm quang bay tới, Lý Think nhàn hơi nhe mắt, nhìn một chút nhìn ra, đây cũng là ngày đó chém bị thương quan quân vương chiêu kiếm đó. Kiếm quang kéo tới, tới gần Thái Ninh Đế thời điểm, đột nhiên kiếm hoa ngàn tỷ. Một cái từ ngàn tỷ phi kiếm tạo thành to lớn kiếm cầu, bao vây Thái Ninh Đế, cùng nhau đâm về phía hắn. Thái Ninh Đế chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải đưa tay chộp một cái, cũng không thấy chiêu thức gì phát thuật, tiểu gặp bay đẩy trời kiếm đột nhiên biến mất. Hắn tay phải nắm, ánh sáng lượi lên, lập tức tản đi. Hắn tiện tay ném đi, một khối nhỏ quả cầu sắt bay ra, rơi trên mặt đất, đập ra hố sâu, rồi bật tung bay. Đám người ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới Cái này ngồi tại Long Ý lão hoàng đế, thực lực dĩ nhiên vượt xa quan quân vương. Người! siêu phẩm bên trên. Cái kia lao kiếm tu âm thanh khô khốc chậm trầm. Cách nhau không xa, Thái Ninh đế chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh bốn phía nói: "Đều đi ra đi, ta muốn gặp gỡ một lần thiên hạ siêu phẩm." Một cái kim quang đại hán đột nhiên xuất hiện tại Thái Ninh đế phía sau, đấm ra một quyền, thiên địa chấn động, cả tòa thần đô thành đều rất giống tầng tầng chìm xuống một thước. Thái Ninh đế xoay người, tay trái bắt lấy cái người hữu quyền, tay phải nhẹ nhàng đánh ra một trượng, như thu diệp bay xuống giống như một trượng. Hình cái vòng màu trắng song chấn động lấy cái kia người lồng ngực làm trung tâm nứt toát, cái kia người lồng ngực nổ ra xô đổ, rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Thái Ninh Đế tay trái, thình lình cầm lấy một cái năm đấm, đục cổ tay mà đoạn. Thái Ninh Đế lại tiện tay ném đi, rơi tại đó quả cầu sắt trong hố. Thần Đô tứ phương, yên lặng như tờ. Đường đường siêu phẩm võ tu, bị Thái Ninh Đế một trường trọng thương. Thái Ninh Đế làm như vô tình hay cố ý chăm chú vào Lý Thanh Nhạn, nói: "Ngươi nhìn, này thiên hạ, đều là của chấm, chấm lời nói sinh thì lại sinh, chấm nói chết thì lại chết." Nô Hoàng và Tuế, Vạn và Tuế, Vạn vạn và tuế. Giại Lâm phủ dàn mua âm thanh, chuyển khắp kinh thành. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn vạn thuế. Thần đô thành bên trong, bát phương con dân, dồn dập quý rối, kính bái như thần. Bầu trời phát sáng, một quyển sách, một cây bút, một khối nghiên mực, một phương ấn, phân loại từ phương. Cuốn sách mở ra, một vị ông lão mặc cáo trắng đi ra, tay cầm chiếc bút đó, chấm no trong nghiên mực, mực đậm, đột nhiên vung lên. Mực đậm hành đãng 300 giặm. Lão nhân nắm lên ruộng tháng, ấn, ấn chương đậm, xa xa đi. Một cái to lớn màu đen tiểu chữ tự bay ra, càng bay càng lớn, ngàn dặm có thể thấy được. Đó là một cái bạo chữ. Thái Ninh Đế đầu lông mày khinh động, dùng vung tay lên, cùng phong quét ngang. Trong chốc mắt này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hắn một tay đem thiên địa lệnh vị trí, mạnh mẽ kéo xuống trời qua một góc. Nhưng mà, cái kêu màu đen bạo chữ, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng, rơi trên người Thái Ninh Đế. Thử! Thái Ninh Đế lạnh rên một tiếng. Sau đó, cái kia đại ấn luân phiên con dấu, từng chữ bay ra, ngược lại trụ khắc trở chữ không ngừng rơi trên người Thái Ninh Đế. Mạnh như Thái Ninh Đế, dĩ nhiên hoàn toàn trốn không thoát. Thôi. Thái Ninh Đế xoay tay phải lại, tung một chi hoàng trù bao vây đại ấn, đại ấn một đãng hóa thành một cái hoàn long, nuốt khẩu nuốt xuống cái kia văn tu bảo ấn, trở về Thái Ninh đế trong tay. Mặt khác Tam bảo hóa quang giở đi, các quân tướng linh khan nhẹ, văn tu tuy mạnh, nhưng ít nhiều gì bị hoàng thất khắc chế. Liên Mãng Phu đều biết, các triều đại các thời kỳ, văn cũng tốt, võ cũng được, bất quá là hoàng quyền chó mà thôi. Đột nhiên, một đạo bạch quang bay về phía Thái Ninh đế. Thái Ninh đế phía sau hắc ngày chuyển động, bắn ra kim quang. Cái kia bạch quang thậm chí ngay cả pháp thuật hóa ảnh đều không hoàn thành, tự bị kim quang xô phẩm không cảm giác chút nào, nhưng thượng phẩm tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ sợ. Vạn pháp đều tán không hổ là gần như siêu phẩm bên trên một đời đế vương, nhân gian pháp thuật, sợ là thật vô dụ. Trước 1181, thương sinh lại giải. Trước mắt sau, bốn phương tám hướng, và đạo lưu quang, vô tận pháp thuật, chạy như bay hướng trên trời cao thái ninh đế. Cái tia hắc ngải từ từ xoay chuyển, kim quang tỏa sáng, hết thể pháp thuật tới gần, như tuyết gặp dương, tiêu tan vô hình. Kim quang phía sau, mơ hồ hiện hiện ra thiên hạ sân hà, hoàng gia chư bảo. Nhưng mà, rất nhiều siêu phẩm vẫn chưa ngừng lại. Chúng tướng nhẹ giọng than thở. Chấn ma đại trận, chỉ chấn ma vật, nhưng hắn vẫn cũng người cũng ma, càng không đè ép được hắn hoàn quyền lượng. Mỹ Ma văn tu ra tay, suy yếu hắn hoàng quyền lực lượng, bằng không, chúng ta càng thêm không chịu nổi. Võ tu khí huyết đại trận, đối với hắn ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Hắn khi còn bé tu võ, sau đến tu ma, lại và đến vị ba loại lực lượng hợp nhất, có thể nói không có chút nào điểm yếu. Đây là khắp nơi ra tay, tầng tầng suy yếu sau, như lực lượng định tịnh. Đám người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục một tầng một tầng suy yếu. Bắt đầu đi. Lý Thanh Nhàn một tiếng lệnh hạ. Đám người cùng nhau nhìn hướng Tây Phương, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, thanh âm gì cũng không có. Nhưng tất cả mọi người bạn có thể cảm nhận được một hồi ảnh hưởng tiên hạ bắt đầu, bắt nguồn từ nơi đó. Kim Vân Đạo, Đồng Tuân Hổ, từng cái từng cái dù sao thắt nút dây để ghi nhớ, quay chung quanh cả tòa hồ nước. Mỗi sợi dây thường kết đều mang theo một tờ linh phù, một cái pháp khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, dâm dạm chằng chịt phù lục bao vây hồ nước. Gió vừa thổi, hàng ngàn hàng vạn kiện pháp khí nhẹ đãng, như trông gió văn vọng. Bên trên tế đàn, thẩm chi trai tay cầm một thanh kỳ dị truy thủ. Mỗi một sát na, truy thủ hình dáng tướng mạo đều tại biến hóa, có lúc gần như lao có lúc gần như phủ cư, có lúc biến ảo thành kiếm kích. Phạm Vất Thiên hạ tất cả công cụ binh khí, hòa hợp một thể. Thậm chí chai nắm chặt chuỳ thủ, đâm về phía khối này nhũn máu vài vỡ. Rang rắc, vài vỡ vỡ vụt. Rang rắc. Mặt hồ rõ ràng là nước, nhưng giờ khác này, nhưng giống như tấm gương, vỡ thành rậm rạp trắng chịt mảnh hình. Sau đó, mỗi một mảnh mảnh vỡ đều phản chiếu ra một chỗ cái bóng. Cháy lừng hực đồng thôn, từ từ chìm xuống tương truyền, đều thảm thiết cùng tiếng cười vui liên tục không ngừng hại đảo, vút bỏ tại hoang dạ thi thể. Vô số chuyện ác trồi lên mặt hồ. Hận a, hận a, Từng cái từng cái bóng người màu trắng lên, càng tụ càng nhiều. Đến không hết ăn hồn, hệt như đói bụng như sói, thôn phệ mảnh vỡ trạng hồ nước. Bất quá trước mắt sau, hồ nước bị nuốt về hết sạch, phía dưới lộ ra một phương địa đá. Thẩm Chi trai nhìn địa đá, ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời trong xanh. Hắn nhớ tới nhi đồng lúc đằm mềm, thiếu niên thời gian thầm mến người mà bên, thanh niên thời gian vợ bóng lưng, trung niên thời gian hải tử tập tên theo. Hắn một khẩu nuốt xuống đại hận chủ thủ, thân hóa đại hận giải, va về phía cái kia đá Ta lấy cái này, mang theo hận mà đến. Thẩm Chi trai một đầu va tại biển đá trên, cốc vỡ toang. Chớp mắt sau, Thẩm Chi trai toàn bộ thân thể hóa thành thần quang, chui vào trong địa đá. Bên trong đất trời, vô số bi thảm hình ảnh hiện ra, hóa thành vô tận lưu quang, đầu nhập trong địa đá. Rang rắc. Bia đá rạn nước, từng kia từng kia kim miên bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Ma châu đảo, Tế Thái tổ khởi binh căn cơ. Một vị mệnh thuật sư vung tay phải lên, 30.000 306,972 viên cuốn quanh trăm màu hoa xạ đinh đế dày bay ra, rơi đầy toàn đảo. Một tiếng thê lương kêu cái gì, kinh thiên mã lên. Toàn đảo biên giới, máu đen chảy xuôi, nhุ่น đen biển rộng. Long Sơn. Tề thái tổ nghịch cảnh nơi, đưa tử điện sau đó sinh, chiến thắng vương, khốn long vào biển, một lần hóa long. Ầm ầm. Toàn bộ núi lở sụt, đá vụn tung tóe. Đá vụn bên trong xen lẫn dày đặc xương cốt man vỡ, đang ròng thành tể thái tổ khoác hoàng bạo nơi. Cư dân toàn bộ đi nhầm, toàn bộ thành không hề có một tiếng động. Đột nhiên, một tiếng trọng vật rơi xuống đất âm thanh vang lên, động đất rung dậy. Oeng, oeng, oeng. Mặt đất mạng nhện vết rách lan tràn khắp nơi, tường thành sụp đổ, một tòa tòa kiến trúc nghiêng, toàn bộ thành từ từ chìm xuống. Oeng, oeng, oeng. trời bụi bặm lên, chỉnh tòa thành thị rơi vào hố sâu. Rên rỉ một tiếng, tại trong hố sâu vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Vẫn tinh sơn núi, quận anh, lớn mình khẩu. Tề quốc tất cả đế vương lưu lại nổi bật địa phương, đều bị từng đạo lực lượng phá hủy. Mỗi phá hủy một chỗ, toàn bộ Tề quốc tự xuất hiện biến hóa tế nhị, không nhìn thấy sợ không được, nhưng tất cả thượng phẩm bên trên tu sĩ, đều mơ hồ cảm giác thiên địa biến hóa. Thứ 99 nơi, Quan Quân Thành. Từng vị mệnh thuật sư đứng tại Quan Quân Thành trung tâm duyệt binh lớn quảng trường, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thiên địa tối tăm, mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen, một con rồng đôi như ẩn như hiện. Kim ngân đạo đầu, Quan Quân Thành vị là đôi. Một vị vẻ giản mệnh sư, giờ còn cao hơn chính hắn hạ thủ trưởng. Trầm Dái nói: "Vừa hỏi thương sinh, khổ hay không?" "Khổ a." Một cái lại một cái màu trắng bóng mở, từ bốn phương tám hướng lao ra. Đầy mặt nếp nhăn lão nhân vác cái quốc, khập thềm. Nữ tử bưng bộk lớn, máu tươi theo hai chân chảy xuôi. Một cái sâu sắc không lưng người đi đường, thật như sói cậu. Tay cầm trường đao binh sĩ, vung ngựa máu giết hổ. "Hai hỏi thương sinh, hoán hay không?" "Oán a." Trắng bệnh bóng người đột nhiên tăng nhiều, nháy mắt huyết tán đến 10 triệu nhiều. "Ba hỏi thương sinh, chiến hay không?" Toàn trường trầm "Chiến!" Một người thét. "Chiến!" "Chiến!" Nhan tỷ thương sinh cùng nhau gào hét. Mời thương sinh lại người ngậm hiểu. Đại mệnh thuật sư sâu sắc nhất bái. Nhan tỷ trắng bệnh cái bóng sững sốt một sát na, nhiệt lệ chảy xuôi, xoay người, hướng về thần đô, quần quật mà chạy, bất quá trước mắt, đầy khắp núi lở, như nộ trào sóng lớn, vọt tới thần đô thành ở ngoài. Thần đô thành trong ngoài, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hướng về phương bắc. Trắng bạch ảnh, như giang tuôn trào. Thái Ninh đế chậm rãi nói, bị thua người, sao dám ta? Đế ngữ như lôi, chấn động phương. Cái nước sông một trắng bệnh người, lại bị sinh sinh ngừng lại. Nhưng chỉ một sát na, một cái gậy nhỏ hai tử, một mình sông lên trước, bước qua bãi cỏ, vượt qua con trượt, nhảy lên tường thành, nhảy lên một cái, đọc xông đến vương. Kim quang chiếu một cái, trắng bệnh hải đồng tiêu tan vô hình. Trong thiên địa, tiên tính không hề có một tiếng động. Đột nhiên, một vị lao tướng quân chết chết cầm lấy bên người thị vệ bả bay, nhìn thiếu niên kia tiêu tan nơi. Cái kia, hình như là Tùng Ca đây, thật sự rất giống hắn, năm đó hắn, tựu như vậy dũng mãnh, cũng là hắn, đã cứu chúng ta toàn bộ đội người mệnh. Mấy hơi thở sau, số ít chấn bệnh bóng người, giống như hải tử kia, xông lên. Đám người nhìn cái kia từng cái từng cái nhảy hướng trước trắng bệnh bóng người, trong lúc hoảng hốt, thấy được từng cái từng cái người quen. Cái kia hình như là cha, hắn vẫn luôn như vậy dũng mãnh. Cái kia hình như là đại ca, năm đó, hắn chính là như vậy xông hướng yêu tộc. Cái kia, thật giống ta còn a. Lửa thưa tự nhiên trắng bệnh bóng người xông tới bầu trời, bị Thái Ninh đế kim quang quét một cái, tiêu tán ở trong thiên địa. Cái kia tự quan quân thành dâng trào mà đến trắng bệnh sóng lớn, giống như đem tán loạn. Nhưng, tổng có dòng nước nhỏ rách, xông hướng kim quang, xông hướng Thái Ninh đế. Từ từ, càng ngày càng nhiều trắng bạch bóng người tiêu tán thành vô hình, từ từ Càng ngày càng nhiều trắng bệnh bóng người xông hướng Thái Ninh Đế, thiên địa không hề có một tiếng động, trắng bệnh bóng người nhỏ miên lặng mà chạy trốn, nhảy lên thật cao, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đại dạng vỡ đê, ngàn tỉ trắng bệnh bóng người cùng nhau bước ra bước chân, hóa thành trắng bạch dòng lũ, từ dưới lên, xung kích Thái Ninh Đế. Trước 1182, một đời một chữ. Hắc ngày nhất truyện, đại phóng kim quang. Ở gần trắng bệnh bóng người, toàn bộ tiêu vong. Nhưng, làm trắng bạch dòng lũ càng ngày càng nhiều, nhiều đến bốn phương tám hướng bay múa đầy trời thời điểm, cái không sợ vạn pháp kim quang, rút nhỏ một vòng. Tiểu nho nhỏ này một vòng, phản phất xung phong kẻ lệnh. Con dư lại trắng bạch bóng người, cùng nhau hóa thành màu trắng lưu tinh, hội tụ thành to lớn quần tinh vòng xoáy, chạy vội, cuốn lấy, áp súc. Dường như vô số lưỡi dao sắc, một tầng một tầng, tạo cái kia một đời không ai bị nổi kim quang. Từ hôm nay trở đi, nhàn quân quân thoát ly đế quốc, không vì là đủ dân. Cũng hướng đế quốc tuyên chiến. Lý Thanh Nhàn đâm thành, ở trong tiên địa vang vọng. Gào! Một tiếng rồng âm, vang vọng cao khung. Hắc phóng ra ngoài kim quang, đột nhiên thu nhỏ một năng quân, thoát ly quốc, không vì là đủ dân. Cũng Hướng về quốc tuyên chiến. Định Nam Vương âm thanh vang vọng. Ta Đông Định Quốc, hướng về quốc tuyên chiến. Thiên Hạ Võ Tu, không vì là đủ dân, cũng hướng về quốc tuyên chiến. Thiên Hạ Văn Tu, cũng Văn Thánh Sơn, Bát Phương thư viện, không lại vì đủ dân, cũng hướng về quốc tuyên chiến. Cùng ừ. lúc đó, đến không hết người đọc sách cùng những tu sĩ khác cấm thành, tại thành thị thôn trấn vang lên, liên tục không ngừng. Tiếng này, không vì là đủ dân. Kiếp này, không vì là đủ dân. Bất quá trong phút chốc, bốn phương tám hướng không vì là đủ dân âm thanh hội tụ ở giữa trời, tại thần đô thành bên trên nổ vang. Không vì là đủ dân. Thái Ninh Đế quanh thân kim quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Làm cái cuối cùng trắng bạch bóng người sau khi biến mất, hắc ngày kim quang chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ toàn thân hắn. Mệnh vật sư, thủ đoạn cao cường. Thái Ninh Đế ánh mắt tứ phương, con ngươi phản phật chiếu rọi vô tận phong hỏa, làn yên như rừng. Cái kia chấm liền lên chân long. Thái Ninh Đế nói xong, tay cầm khai quốc ngọc tỷ, đột nhiên ném đi. Ngọc tỷ nổ tung, kim quang độ tan, vọt vào thiên, vân. thiên vân bên trong, ánh vàng gặp chỉ lúc lúc hiện. Cái kia kim long bàn tại trong mây đen, gặp thủ không gặp đôi, gặp đôi không gặp thủ, phảng phất trải rộng chu vi ngàn dặm trong mây đen. Đám người cẩn thận nhìn tới, mơ hồ nhìn thấy, hiện lộ ra thân rồng, khắp nơi tổn hại, thậm chí chảy xuôi máu rồng. Nhan Vương trong quân, các tướng lĩnh nhìn phía Lý Thanh Nhàn cùng Mệnh Tuật Sư, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Những ngày gần đây, người người đều biết Lý Thanh Nhàn cùng Mệnh Tuật Sư tại chuẩn bị, nhưng cũng không biết chuẩn bị gì. Nay một lần, nhìn thấy chân long chảy máu, thần long lần, mới minh bạch bọn họ đại khái làm cái gì. Lên Long Mạch. Thái Ninh Đế nói xong, lại ném ra quả thứ tỷ. Ngọc tỷ nổ ra, Kim quang đầu rơi nhân tộc 108 tòa cao nhất phong, kim quang chảy xuôi, nối liền nhân gian quần sơn, giống như hình chiếu trên trời thần lòng, hai tôn nhau lên chiếu. Ẩm ầm ầm. Động đất rung dậy, quần sơn chập trùng. Trải qua thiên mệnh tông tranh đám người nặng nề, trận thế này, dĩ nhiên so với thiên mệnh tông thiên mệnh quần sơn đại trận càng thêm to lớn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn quát nhẹ nói, vạn ngàn sơn thần, lúc này bất động, cản chờ khi nào. Trong phút chốc, từng tiếng hoặc dàn oa, hoặc lênh lảnh, hoặc nốt lớt, hoặc thanh hùng hổ lên. Tuần tiên pháp chỉ, 100.000 lưu quang từ dưới lên, bay lên trời cao. Dư quang không tiêu tan, phản phất của sáng, bay đến trời cao tận đầu, lưu quang tiến trì, sau đó, cuối cùng hướng hai đầu phân ra phân nhánh, hệt như một thanh đem đỉnh thiên lập địa quang kiếm thật to, xuyên tại 100.000 phía trên ngọn núi. Trấn Long. Lý Thanh Nhàn nói xong, 100.000 tia quang cùng nhau rơi xuống, hệt như 100.000 lưỡi đinh, đâm vào quần sơn. Cái kia liên thông 108 tòa cao nhất phong kim quang, bốc lên không ngừng, hệt như bị thiên đao vạn quả cử lòng, gây nên khí, mạch. Lý Thanh Nhàn một tiếng lệnh hạ, nối thành thể kim quang dồn dập rời, bị 100.000 quần sơn tổn 100.000 ngọn núi, kiếm quang đảo ngược, đâm vào thiên vân, xuyên qua kim long, gào gừ. Tiểu gặp trên bầu trời, chân long đột nhiên chủy xuống. Thiên hạ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, ngàn dặm cự long, bàn không mà rơi, lan lộn dãy rủa, huyết lân bay tán loạn. Tiểu nhi sao dám? Thái Ninh Đế đang muốn động thủ, vô số lưu quang, phát khí, phi kiếm hướng như mưa bay đi. Thái Ninh Đế xung quanh, nháy mắt tuôn ra vô tận thần quang, mà đi sau sinh liên tục không ngừng đại bạo tạc. Lão phu chỉ còn 3 năm thỏ, hôm nay xin cáo từ trước. Một đạo kiếm lớn màu xanh, tự cao ngảy kéo tới, bao vây nội diện, như thiên ngoại tiên kiếm. Oanh Kiếm lớn màu xanh ánh kích thần quang bên trong, nổ thành vạn ngàn lưu quang, nhấc lên vô cùng tĩnh khí, chúng quanh quét tán, bị khắp nơi trận pháp chặn lại. Lão phu kiếm này, chưa giết một người, giết hết 2, 1, 1, ma, hiện nay lại giết một ma. Tù gặp một cái cả người thiêu đốt hỏa nhân nhảy vào thần quang bên trong, bên trong chuyển đến Thái Ninh đế một tiếng ho nhẹ. Bản cung, một đời không bái đế vương, kiếp sau cũng không kính tiên thần. Trước mắt sau, một hỏa diễm vượng hoàng, nháy mắt xẹt qua thần đô thành bầu trời Thái Ninh đến nơi, biến mất tại phía chân trời tận đầu. Thần đô thành tứ phương, cấp đi ra một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão phu kiếm này Nhưng hỏi một chuyện, nhân chưa gì giải. Lão nhân nói xong, thân thể tán loạn, hóa thành một cái nhân chữ, treo cao bầu trời, kim quang hơi chiếu. Lão phu kiếp này, nhưng hỏi một chuyện, nghĩa chưa gì giải. Người thứ hai lão nhân thân hình tiêu tan, hóa thành nghĩa chữ. Lão phu kiếp này, nhưng hỏi một chuyện, đức chưa gì giải. Người thứ ba lão nhân, hóa thành đức chữ. Lão phu kia này, nhưng hỏi một chuyện, thiệt chưa gì giải. Thứ tư vị lão nhân, hóa thành thiệt chữ. Bốn tôn đại văn tu, thiếu đốt tu vi cùng tuổi thọ, hóa thành bốn chữ, cao chiếu chú thiên. Nhân, nghĩa, đức, thiệt ánh sáng, không chỗ không chiếu. Các ngươi Thần quang ngừng lại, tự gặp Thái Ninh đến nơi, kim quang dĩ nhiên ẩn vào thân thể, thay vào đó, là một cái ô quang Thái Ninh Đế, quanh thân hệt như bơi lên tỏa sáng dầu đen, từ từ chảy xuôi. Thiên hạ anh tuyệt, chỉ đến như thế. Thái Ninh Đế nói xong, phía sau, bốc lên một cái lại một cái xoay tròn hắc ngải. Tại đám người khó tin ánh mắt bên trong, 336 cái màu đen đại nhập tầng tầng lớp lớp, hệt như hắc ngày vết tượng, trôi nổi sau lưng Thái Ninh Đế. Đám người chỉ liếc mắt nhìn, hồn phách nơi sâu xa liền bay vút không cách nào chế hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đó là tận xương sợ, cũng là thâm mạch căm hắn! Vạ ngàn đại hận, Trừng Hồng hai mắt, cắn nát răng trắng. Chỉ liếc mắt nhìn, tất cả mọi người liền biết, đó là tử ma địa lực lượng. La Thái Ninh Đế, luyện hóa nhân gian, ma hóa nhân tộc. Cấm hận biên giới, vườn quanh không cách nào xua tan hoàn sợ. Một cái hắc ngày liền kinh khủng như vậy, cái kia 336 cái hắc ngải, như thế nào giải quyết? Từng cái từng cái đến. Lý Thanh Nhàn đưa tay chộp một cái, trên bầu trời, 17 cái hắc ngày rơi xuống, càng lúc càng nhanh, rơi tại đại địa, biến mất không còn tâm hơi. Nhàn Vương hái ngải. Đám người nhìn phía Lý Thanh nhàn, nhiên tình ngộ, bất tri bất giác, Nhàn Vương điện hạ đã tiêu trừ 17 tòa tử ma địa. Nhưng, còn có hơn 300. Không hổ là cương phong tử, chấm đã từng xem trọng thiên tài mệnh tu sư. Đáng tiếc, Thái Ninh Đế thở dài một tiếng. Chương 1183, sợ chết sợ thần. Thái Ninh Đế tiếp tục nói, đáng tiếc, các người đều là đang lập lại tương tự chính là sai lầm, ngươi cũng chỉ là so với bọn họ vũ dung một điểm, chỉ đến thế mà thôi. Thế gian này có quá nhiều vấn đề, chấm không giải quyết được, giống như cùng, chấm tại sao muốn lưu ý nhân tộc chết sống, chấm không tìm được đáp án, thế là, chấm vượt qua thời gian, đứng tại cao hơn tầng diện suy nghĩ vấn đề, đột nhiên phát hiện hết thể giải quyết dễ dàng. Nếu như, chấm là ma thần. Thiên Điệu Dung bần bật, từng viên một hắc nhật hóa làm đen kịt cửa lớn, mỗi một phiến trên cửa đều điêu khắc một tôn ma thần phù hiệu. Mỗi một cánh cửa phía sau, bước lên từng cái từng cái hắc lượng ma khí, bay trên trời phiêu lưu, nhảy vào Thái Ninh Đế hậu thâm. Thái Ninh Đế đột nhiên dương cao đầu, hai cánh tay chia ra, khít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vui thích tiêu dung. Lý Thanh Nhàn một mặt bình tĩnh nói, ngươi vấn đề kia, rất đơn giản. Cái kia chỗ ngồi, chính là nhân tộc cùng cử, là người thời đại trước cùng hiện tại tất cả mọi người quyết định, nếu tới ngồi lên, nên làm tốt một chuyện, nếu như làm không tốt vậy thì lăn hạ xuống. Không ai sẽ nói ngươi cái gì? Làm không tốt còn không lăn, cái kia chúng ta những người này, tụủ tới đắp vấn đề của ngươi, để ngươi biết, không thèm để ý của chúng ta chết sống, vậy chúng ta liền muốn ngươi chết. Ta Lý Thanh Nhàn tới đây, là tới đánh chết ngươi. Ngươi nhìn, vấn đề này rất đơn giản. Ngươi không biết dũng cảm, chấm giàu có thiên hạ, gần như siêu phẩm bên trên, đánh chết chấm. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng thở dài, nói, các ngươi đám người này à, ngung ấm tổ tông, không biết nhân gian khó khăn, nói cái gì này hết thảy đều là các ngươi nên được, làm trầm trọng thêm tàn hại thiên hạ người, bình phục độc bình phục độc. Ở bên ngoài Các ngươi rất cường đại, nhưng trên thực tế, các người là nhất người nhát gan rắp rưởi. Các người nếu như chiếu gặp tự tâm, phát giác bản ngã, thì sẽ phát hiện các người tự nhỏ đến lớn, sinh hoạt ở trong sợ hãi. Các người quá nhát gan, không đi chiến thắng hoảng sợ, không đi tăng cường tự mình, trái lại khuất phục hoảng sợ, tại sợ hãi chi phối hạ, trở thành sợ hãi nô lệ, chuyển bá hoảng sợ. Chấm chán ghét nhất thuyết giáo thầy đồ. Thái Ninh Đế giơ tay liền muốn đánh về Lý Thanh Nhàn. Ngươi hiểu nhầm, đây là mệnh thuật thần chú. đạo này thuật tên là sợ chết sợ thần chú. Ngươi ít nhiều gì cần phải biết. Chúng ta mệnh thuật sư ít nhiều gì có chút bất đồng, cũng tỉ như, đạo này rất thông thường mệnh thuật, nhưng cũng là mạnh nhất mệnh thuật một trong. Lý Thanh Nhàn nói xong lời cuối cùng, không lại là thanh âm của một người, mà là ngàn tiếng vang ngữ, thần Đô thành trong ngoài, đột nhiên bốc lên lờ mở vô số bóng mở. Bọn họ cùng Lý Thanh Nhàn một dạng, đua chỉ điểm hướng Thái Ninh Đế. Thời khắc này, nhàn vương trong quân tất cả thượng phẩm mệnh thuật sư, đều chỉnh tệ như một cùng Lý Thanh Nhàn đồng thời, dơ tay chỉ về Thái Ninh Đế. Từ cổ kim, vô số thượng phẩm mệnh thuật sư cùng nhau giơ tay, chỉ về Thái Đế. Một đạo gió mát thổi, vạn tượng bất động, hết thảy như thường. Một ít người nghi hoặc mà nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhưng mỉm cười nhìn phía Thái Ninh Đế. Đột nhiên, một ít tu sĩ đột nhiên trợn mắt lên, bởi vì bọn họ từ Thái Ninh Đế trong đôi mắt, nhìn thấy hình chiếu mơ hồ qua ảnh Giữa trưa ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vãi trong phòng, một cái cung nữ ôm ba tuổi hải tử, hài tử hoàng sợ nhìn một cái khác ăn trộm bánh ngọt cung nữ đột nhiên bừng rét hổ, toàn thân run bẹp, nghẹn được đầy mặt biến thành màu đen, ngã trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng đình đảnh, không rõ sống chết. Ban đêm tường đỏ trên, đèn nến sáng ngời. Một cái năm tuổi hài tử, tùy cung nữ năm tay, chậm đi về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Dưới bóng đêm, màu đỏ sẫm hai mặt thành cung trong đó, một cái cung trang nữ tử bị một đám hoạn quan lôi ra cửa lớn, máu tươi chạy đầy đất. Tiến tĩnh sáng sớm, 7 tuổi hài tử tư ác ngộng thức tỉnh, nghe được bên ngoài hoạn quan cung nữ xì xào bàn tán, nghe nói cần phi tắt thở, chúng ta phục vụ vị này, sợ là cũng sống không lâu. Thật xối quảy, chúng ta sau đó sợ là không ngóc đầu lên được, không hy vọng. Bất tranh cãi một tí. Thứ hai ngày, cái này 7 tuổi hài tử đổi được mới cung điện, nhận mới mẫu phi. Từ này ngày này lên, cái này 7 tuổi hài tử con ngươi đấy, đều là đung đưa màu đen đồ vật, giống bị gió thổi động lá cây ánh tại mặt đất cái bóng lạc trong trong mắt của hắn, vẫn còn trong thư phòng, tám tuổi hai từ chết chết cá răng, các huynh đệ tỷ muội nói chuyện khác khí, nhưng không ai cùng hắn chơi, cái kia tình cờ chăm sóc ca ca của hắn cũng bị người kéo đến một bên nói chuyện trời đất. Hắn dường như trong góc thú nhỏ, lén lút quan sát chúng quanh tay thợ săn. Ngự thư phòng ở ngoài, mười tuổi hai từ hâm mộ nhìn một người em trái tay, bởi vì hắn tay bị phụ hoàng rắt ở trong tay. Hắn cật lực hồi ức, nhưng trong đầu cùng phụ hoàng viết thẻ ký ức, cùng phụ thân gần nhất khoảng cách đều tại ngoài một nghĩ, chặt người đệ đệ tay, chặt tất cả huynh đệ tay, bọn họ tay không còn Cái kia phụ hoàng cũng chỉ có thể giắt chính mình tay. Thiên điện hoang phế Hoa Viên. 12 tuổi hải tử, mỉm cười dẫn một cái cung nữ đi về phía trước. Ngọc Hoa tỷ tỷ, ngươi nhìn, giếng này bên trong." Hai tử chỉ về giếng nước. Cung nữ ló đầu hướng xuống dưới nhìn, hai tử nắm lên bên cạnh chuẩn bị xong tảng đá, vận dụng hết chư khí, nhắm ngay cung nữ sau gáy, tầng tầng đập một cái. Cung nữ thân thể nghiêng về phía trước, ngã tiến vào giếng nước bên trong. Hai tử ló đầu vừa nhìn, thuận lợi đem tảng đá đập vào, suy nghĩ một chút, lại đập phá mấy khối tảng đá, sau đó che lên giếng, vỗ vỗ tay ly khai. Hắn vui vẻ đi ra phía ngoài. Để ngươi nói tâm tư tá trọng, tất cả hết thể hiện ra tại Thái Ninh Đế trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, chuyện cũ như khói, hiện nay chính mình đã cầm trường đại quyền, thiên hạ chí tôn, không sợ những thứ này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hàn Tiếu rung cứng đờ. Giữa trưa dưới ánh nắng mặt trời, một cái cung nữ bẻ mở hắn miệng, một cái cung nữ hướng về bên trong nhồi vào mang hoạch táo bánh ngọt, hắn liều mạng dãy rủa, thân thể hầu như bẻ gãy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh, hô hấp khó khó, mặt được đầy mặt đỏ lên, đập hai lần chân, khung lúc lích. Đêm đen, hắn không giúp dãy rủa, nhưng thân thể bị võ tu Thái giám kéo làm tại hoàng cung đất, phía sau huyết chảy lan đầy đất. Trưởng tư phòng, tất cả hoàng tử công chúa túm lại cùng nhau, ấm áp hữu hái, hắn chạy đến trước mặt bọn họ, nhưng tất cả mọi người lạnh lùng đẩy ra hắn, bao quát cái kia chưa bao giờ khác biệt đối đái ca ca của hắn. Hắn rít gào lên, tức giận mắng, bị một đám hoàng tử đẩy lại, tay phải bị ấn tại trên băng đá, đũa rơi xuống, tay phải đủ cổ tay bay ra. Diến bên, hắn chính ló đầu nhìn phía tịch thủy, phía trên, cung nữ giơ lên tảng đá, đem hắn đập vào giếng nước. Hắn dãy rủa, gào thét, nhưng từ từ, thân thể càng ngày càng nặng, trước mắt càng ngày càng tối, thẳng đến tiến nhập bóng tối vô tận. Đánh chết. Thiên Khang đến nói xong, hắn rít gào lên bị bắt đi. Tại rộng rãi mặt đất, đập nát mười mấy cái gậy, bị sinh sinh đánh chết. Hắn cưỡi lên yêu huyết mã, chờ yêu huyết mã ra tốc, điên ngựa trận kinh, hắn thân thể mất đi cân bằng, chân bị bàn đạp khóa chết, một đầu ngã xuống đất, sau đó bị điên ngựa kéo làm. Chờ điên ngựa dừng lại thời điểm, hắn như là bị tức qua một côn. Quỷ trấn bên trong, hắn đặt mình trong trên bàn, mười mấy quỷ làm thành một vòng, chậm rãi nhai ăn, hắn nhìn thấy chính mình thân thể càng ngày càng ít. Thứ nhất trên trời trận rất yêu, tại xông về phía trước trăm trượng sau, một đại yêu từ trên trời giáng xuống, phát một tiếng, ngực bụng đều nứt, hắn thi thể hệt như bánh tráng bày trên mặt đất trước 1184, lấy ta giết ta. Thái Ninh Đế trong cuộc đời tất cả đã từng hoảng sợ qua sự vật, trong ký ức của hắn hóa thành chân thực. Mỗi một lần tái hiện đều sẽ để hắn tin tưởng, chính mình trải qua một lần. Tất cả hoảng sợ không ngừng ở trong lòng hắn lặp đi lặp lại quen co. Lý Thanh đang nói, sợ chết sợ thần chú giải pháp, vô cùng đơn giản, cùng năm đó ta giết Diệp Hàn thời điểm, hầu như giống như lúc. Đó chính là, chiến thắng hoảng sợ, chiến thắng thời gian nóng ở trên thân thể người cái kia một cái lại một cái vết sẹo, sau đó, sống thành một cái mới tên người. Chúng ta mệnh thuật sư rất ít sử dụng tuyệt sát thuật, bởi vì, chúng ta tin tưởng Mạng người tự định. Đường Kiếm Nam, ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng Hoàng sợ, cố lên. Loạn tâm thần ta ảo thuật thôi." Thái Ninh Đế trong mắt kéo dài lóe lên mơ hồ quang ảnh. "Chúng ta không phải là huyễn thuật sư, chúng ta là mệnh thuật sư a." Lý Thanh Nhàn phảng phất sau khi ăn xong chuyện tiếng, mặt mỉm cười. Đột nhiên, Thái Ninh Đế hơi biến sắc mặt, hắn đột nhiên nhìn về phía mình tay phải, phía trên một cái màu đỏ nhạt vết mọ vẩn quanh thủ đoạn. Hắn bản năng hồi tưởng lại cái kia đoạn thủ đoạn bị ức. "Trẫm muốn cho ngươi một cái thể diện cái chết, nhưng ngươi không nên dùng loại này rơ bận tà thuật, khinh nhẫn đối với chấm long thể." Thái Ninh Đế nói. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là sợ hãi nô lệ, rõ ràng là ngươi, nhớ lại cái kia đoạn bị che giấu trận tướng, nhưng vu oan cho ta. Thân phục hoàng sợ. Thái Ninh đế khẽ miệng hơi bệnh lên, chấm, chính là hoàn sợ. Lúc này, phía dưới chuyển đến thủ phụ Giải Lâm phụ âm thanh, nô hoàng và thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Ta hoàng vô địch, ta hoàng bất bại. Chúng quan theo Giải Lâm phủ, cùng nhau hô to, lấy cường tráng thanh uy. Thái Ninh đế ánh mắt quét qua ngoài hoàng thành quy sát chúng quan, lộ ra vui mừng tiêu dung. Lý Thanh cười mắt nói, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi a ta có quá nhiều phương pháp giải quyết ngươi, như Lý Thanh Nhàn lại là đưa tay một chỉ, lại là lấy Đại Thiên Mệnh thuật thôi phát. Ngàn mệnh đều ảm, vạn sinh tuyệt bại. Vô số màu trắng minh tuyến tự trong thiên địa hiện ra, nháy mắt tới gần Thái Ninh Đế. Thái Ninh Đế xung quanh, hiện ra thuộc về hắn dậm đạp chẳng trị mệnh tuyến. Chớp mắt sau, ngoại giới mệnh tuyến tiếp nhận đến hắn mệnh tuyến bên trên, đến không hết hoàn toàn mới nhân sinh, tại Thái Ninh Đế trước mắt trải ra. Một đứa con nít, đi mấy bước, đột nhiên ngã xuống đất, thái vội vã tới rồi, ra kết luận, tiên tiên mềm ngọt. Một đứa bé, tại hoàng thượng xách phong một ngày, một cái hoạn đột nhiên hô to đây là dâm loạn hậu cung Không được vì là hoàng tử A sau đó, hoàng gia cung phụng đến đây, Nghiệm Minh chân thân, quả nhiên không phải hoàng tượng thân tử, thế là hai tử bị giải vào chiếu ngục chờ đợi xử lý. Thiếu niên một quyền vung ra, đột nhiên sắc mặt tử hồng, mở miệng thổ huyết, tiên thiên loạn mạch, không cách nào tu hành. Thiếu niên nghiêm túc cần thận đọc sách, có thể tất cả văn tử đang vặn vẹo nhảy lên, ưu giống ăn chưa nấu chỉ nấm, vô luận cố gắng như thế nào, đều không cách nào bình tĩnh lại đọc sách học tập. Hoàng triều phá diệt, hắn lưu lạc ở bên ngoài, nhưng cũng không còn gì khác, chỉ có thể xin cơm. Xin cơm ngày thứ 3, bị người cắt xuống hai chân hai cánh tay, hóa thành người lượn mái, an xin dọc đường. Nhân gian ngàn hai, trên đời vạn ác, vô số phân trì, tại Thái Ninh đế trong đời triển khai. Thái Ninh đế một đời, vạn sự đều bại, vạn có đều mất. Thân đô thành trong ngoài, rất nhiều người ngơ ngác mà nhìn Thái Ninh đế, sau đó lén lút nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Tuy rằng bọn họ không biết Lý Thanh Nhàn làm cái gì, nhưng như vậy nhiều siêu phẩm đều không có có thể làm được chuyện, một cái Lý Thanh Nhàn tựu để Thái Ninh đế vẻ mặt liền biến, khó tự kiềm chế. Một ít mệnh thuật sư, nhưng sắc mặt sầu lo, tình cờ liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn. bọn họ rất rõ ràng loại này mệnh thuật chỉ có thể có thể tạo thành hai loại kết quả. Hoặc giống diệp hàn như vậy, Tại trước khi chết tình ngộ, thực tội mà chết. Hoặc đột nhiên, Thái Ninh Đế đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt của hắn bên trong như cũ lấp lóe mơ hồ hình tượng, nhưng khỏe mắt chạy xuống huyết lệ. Không hổ là mệnh thuật sư, trước người loại loại thủ đoạn, cũng là vì thời khắc này, lấy chấm giết chấm, lấy ta giết ta. Xác thực. Như vậy, chấm tiểu biết thời biết thế, tự chém người cũ, thành tựu mới ma. Thái Ninh Đế nói xong, thân thể đột nhiên bốc lên hắc viêm, thân thể phảng phất màu đen hỏa nhân, ở trong gió cháy hực, hỏa diễm gấp Mãnh liệt ma khí, xung kích bát phương. Bóng đen to lớn, chậm bao trùm thần đô thành cũng không ngừng hướng ra phía ngoài khuê tán. Hôm nay, chấm liền ma hóa thiên hạ, thành lập trên đất ma quốc, tự thành ma đế, lúc này, thần đô thành bên trong chuyển đến một cái thanh âm quân thuộc. "Bệ hạ, không thể a. Bệ hạ chính là thượng thiên tri tử, nhân tộc hoàng, vạn dân quân, không thể nghịch người nhập ma a." Chữ chữ khắp viết, từng tiếng truy tâm. Toàn bộ trong thành ở ngoài, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Chậc, chính là cái này âm thanh dẫn đầu hô lên nô hoàng và tuế. Thủ phụ giải Lâm phủ." Hóa thành hắc bóng người thái đứng đế, chậm cúi đầu, nhìn phía ngoài hoàng thành giải Lâm phủ. "Lâm phủ, liền ngươi cũng phản bội chấm sao?" thai đinh đế âm thanh nhẹ nhàng, nhưng cũng mơ hồ như hồ giống. Giải Lâm phủ hướng về phía bầu trời thái Ninh đế, thình thịch hành liễn dập đầu ba cái văng đầu, ngẩng đầu nhìn tới, lớn tiếng nói, "Thần mặc dù bất tải, thần mặc dù tham vọng, nhưng thần thủy chung là nhân tộc thần, là hoàng thượng thần a, hoàng thượng như nhập ma, cái tiết thần, tránh không được ma thần. Thân vì là hoàng thượng, các nguyện bị vạn ngàn người tham ạ, mặc dù là ngàn người chỉ đại dân thần, thần đều không oán không hối. Nhưng, thần có thể là hoàng thượng nô tài, nhưng vạn vạn làm không thành ma thần a, thần tham, thần ác, thần gian, nhưng thần trước sau vẫn là người a." Ngươi trung quy, phản bội chẫm. Thần, máu chảy đầu rơi, lấy Nhật Nguyệt Trừng Giám chi tâm, khuyên can hoàng thượng, mời hoàng thượng đi ma phạt người, vì là thiên hạ quân, vì là nhân tộc đế. Hoàng thượng, thần đi trước một bước. Tại đám người khó có thể tin ánh mắt bên trong, giải Lâm phủ quanh thân Hạo Nhiên chính khí dâng trào, thẳng tắc va về phía hoàng cung cửa chính. Đang cùng cửa chính va chạm một sát na, tan hết văn khí, lấy thân thể máu thịt va chạm sắt thép. Roeng! Cửa cung sụp xuống, đá vụn bay xuống, mù nổi lên bốn Lâm phủ mạng tại chỗ. Hắn vị trí, một đạo Hạo Nhiên chính khí xông lên tận trời. Trước khi chết, Giản Lâm phủ dĩ nhiên đột phá mười mấy năm giằng buộc, lên cấp nhất phẩm. Đám người nhìn cái kia hạo nhiên chính khí, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Thái Ninh đế, càng bức được đại gian thần tử gián, Người lai, người cũng là một ngu xuẩn vật." Thái Ninh đế lạnh lùng nói xong, nhìn chung quanh bốn phía, nói, "Chấm mệt mỏi, các người, chết hết đi." Vạn ma giáng lâm. Vụ, vụ, vụ. Thái Ninh đế sau lưng hắc kim sắc ma thần cánh cửa, đột nhiên bị lớn, mỗi cái vạn trượng cao, thầm thầm lấp lấp, sắp xếp như bậc thang, như thiên tượng, treo cao bầu trời. Oen, từng cái cửa ầm ầm mở rộng. Vô cùng vô tận ma vật, hội tụ như khói, mạnh liệt mà ra. Thân đô thành ở ngoài, mười đường liên quân như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón địch. Đám người nhưng lờ mờ cảm giác được, Lý Thanh Nhàn mới cởi cợt, này, hình như là kết quả hắn muốn. Nếu đã không phải người đế, chém ngươi không cần trên trời pháp. Nhân gian cũng rổng người bảo lãnh. Lý Thanh Nhàn nói xong, trong thiên địa, vô cùng lực lượng phóng lên trời. Vô tận sơn mạch, vô tận long mạch, vô tận sông lớn, thậm chí tứ Hải bên trong, đều dâng lên cực lớn lực. Bầu trời chấn động, ma thần cánh cửa trước không khí vặn mèo, cắn giết tất cả ma vật. Vô tận ma vật tại trong tiếng kêu gào thảm hóa thành mảnh bỡ. Khắp trời phân vụn thi thể cùng ma khí hóa thành núi trận, lại bị thiên địa vĩ lực ép vì là linh khí, phụ dưỡng nguồn giới. Một tôn nhiều cánh tay nhiều cánh ngồi tại màu đen trên đài sen ma vật, bỗng dưng xuất hiện, miệng lớn hút một cái, thôn phệ vật ma, thân thể ô quang lấp loé, khí thế tăng lên dữ dội. Chương 1185, siêu phẩm bên trên. Ma vật tù lùn không ngừng tuôn ra, trong thiên địa vĩ lực bốc lên, không ngừng giết chóc ma vật, chuyển hóa thành linh khí. Nhân gian mệnh thuật sư, lục tục thi pháp. Từng đạo tương tự chính là mệnh hiện ra, trong thiên địa thêm ra từng tôn nhân tộc bóng mờ. Người mặc long bào người khí thôn hạ, húng ngựa tứ hải, nhất thống thiên hạ. Trên người mặc áo giáp người hùng mặt mũi anh phát, vạ gới lao nhanh, trực đạo hoàng long. Trên người mặc nho phục người chỉ điểm Giang Sơn, lông vũ lay động, bạch tộc cái tử. Trên người mặc đạo phục người nhìn trời nhìn sao, đại thuật vừa ra, bảo đảm quốc vì là dân. Người cầm súng, thương suất như long. Cầm dao người, núi độ đoạn biến đoạn nhật nguyệt. Cầm kiếm người, một kiếm xương hàn 14 châu. Bên trong đất trời, nhân tộc anh hào, bước ra dòng sông lịch sử, lục lục giết ma. Giết. phẩm tất ma vật nhau. Nhân gian siêu phẩm, hoặc dính đại ma vật, hoặc công kích thái năng đế. Thái Ninh Đế quân thần, thần quang bùng lên, màu trắng kinh khiếp kích đảng, lấy bản thân lực lượng, ngăn trở rất nhiều siêu phẩm. Trong cửa ngang trời, vô số ma vật giống như thác nước đổ xuống mà ra. Phi không truyền tất cánh, đối với không may ban đa quang, cung thần quân cùng bay trên trời chim triển khai tập 7 tác chiến. Rất nhiều ma vật rơi trên mặt đất, cùng vây thành các quân đứng trùng một chỗ. Ma vật như biển, nhân tộc cũng như biển. Trên trời thiên hạ, biển cùng biển va chạm. Ma thần thể sắc phạng phất hổ vào đàn dê, nhìn ma như không. Nó nhảy vào đen kịt ma vật bên trong, đi ngang qua phía sau, lưu cho sau lưng, là lớn trống không. Thiên ma liên tọa hoa sen chuyển động. Hình như to lớn tối say thịt, hút đi phụ cận tất cả ma vật, tu lùn không ngừng tăng cường ma thần thể xác cùng thiên ma liên tọa. Vẹn vẹn 10 hơi thở sau, ma thần thể xác quanh thân ma diễm tăng vọt, toàn diện bước vào siêu phẩm. Một tôn sẽ siêu phẩm đại thuật ma thần thể xác. Trong phút chốc, ma thần thể xác thân ảnh loáng một cái, phân ra 10 tôn phân thân, phân loại thập phương. Vãng sinh Thật Lâm, thập phương câu diệt. 10 tôn phân thân cùng nhau túi đầu. 10 tôn phân thân làm thành không gian, nháy mắt hóa thành to lớn đường kính hơn 10 quả cầu đen, quả cầu đen đột nhiên dặm, lại nháy mắt co rút lại vì là một điểm, sau đó ầm nổ tung. U Quang Độ Tung, bán kính 300 giảm bên trong tất cả ma vật, ngáy mắt dọn sạch. Chỉ một chiêu, gióng giảm 1 phần 5 ma vật tiêu tan. Điên cùng như ma vật, cũng sững sờ một cái. Chư ma đua nhau lên. Ma thần thể sắc nghiệm tụng kỳ dị kinh văn, trước mắt sau, khắp trời lấy 10 triệu, lấy ứng tính toán ma vật, hai mắt đột nhiên đen kịt, xoay người, giết hướng đồng tộc. Nhìn ta vinh thân. Ma thần thể sắc lại lần nữa thi pháp, đến không hết ma vật hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, chủ động đầu nhập thiên ma liên tọa bên trong, hóa thành tinh thuần lượng, vì là ma thần thể sắc tăng cường lực lượng. Ma thần thể sắc Tại rất nhiều ma thần cánh cửa trước, không ngừng chế tạo một khối lại một khối khu vực chân không. Đột nhiên, tiếng kèn lệnh tự ma thần trong cánh cửa vang vọng. Từng đầu so với phổ thông ma vật cường đại hơn siêu phẩm ma vật, từ ma thần trong cánh cửa tôn ra, hẹp như màu đen báo cắt bao phủ phía chân trời. Chỉ một cái trước mắt, liền hàng ngàn hàng vạn. Nhân tộc tu sĩ xứng suốt một cái, thâm sinh tuyệt vọng. Lý Thanh Nhàn tiện tay ném đi, lại một tấm khiến chỉ bay ra đạo môn chu thiên kim khuyết chấn ma đại trận lên Nâng vô số kim giáp ngân thương thiên binh tiền tướng, xông hướng ma thần cánh cửa. Mây trắng hội tụ, vây nút 300 ma thần cánh cửa. Hắc cùng trắng bên trong, tiên ma ác chiến. Cái kia 108 căn cổ sáng bên trên tiên thần bóng mở, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, hiện nay từ từ mở mắt. Mỗi tôn thần linh trong tay, thêm ra một món bạo vật bóng mở. Một người biểu diễn tỉ bà, phương xa liên tiếp siêu phẩm ma thần ẩm ầm nộ tung, huyết lục tản mạn vòng trời. Một người hướng thần kiếm thí lễ, cái kia thần kiếm nháy mắt bay đi lại nháy mắt trở về, trăm siêu phẩm cùng trăm vạn ma vật thi thể tách rời, khắp trời rơi xuống. Một người tung một bức vẽ, cái kia vẽ nên phong phồng lớn chầm chậm, một quyển xoắn một cái, sau cùng giun lên, khắp trời huyết nục bay lượn, trở về trong tay. Đạo môn chúng tu sợ hãi nhìn đã hoàn toàn không nhận biết đại trận, đây thực sự là đạo môn chính mình chơi đùa đi ra. Đây cũng không phải là Chu Thiên Kim Khuyết chấn ma đại trận, rõ ràng đi đến Kim Khuyết thần cực chấn ma đại trận tầng thứ. Thần đô thành bên trong triều đình quân cùng nhân tộc quan chức nhìn thấy tình cảnh này, chết đệ mất đi cùng nhàn vương quân đối kháng tâm. Thế này sao lại là cái gì đế vương tranh, đây là nhân tộc cùng ma thần của chiến. Chúng ta là đang bảo vệ ma vật, chưa từng lên phía Bắc Diệt yêu tộc, hôm nay thần đô đổ ma vật. Chư quân, theo ta ra thành, đồ ma." Một tôn triều đình nhị phẩm võ tướng hào khí căng vần, nhảy xuống tường thành, vừa ra tay, chính là nhàn vương công pháp, tại ma vật bên trong đại sát tứ phương. "Võ vương hyển, đồ ma đúng lúc." Thanh âm của một cô gái vang vọng bầu trời. "Tôn võ vương hyển." Trên thành tường, đến không hết triều đình quân võ tu thẳng tắp nhảy xuống, giết vào ma vật bảy bên trong. Từng tòa từng tòa cửa thành mở lớn, triều đình quân giết hướng ma vật. Ma vật như mưa, thi thể cũng như mưa. Đại lượng ma vật mảnh vỡ thường thường không có chờ rơi xuống đất, liền bị thiên địa vĩ lực chiết xuất, chuyển hóa thành linh lực tinh thuần. Thần đô phụ cận, Phản Phật hóa thành tiên gia bảo địa. Một cái lại một cái tu sĩ lâm trận đột phá, không cần bế quan, không cần tính dưỡng, toàn thân chân nguyên pháp lực cuồn cuộn như long, phản Phật trời sinh như vậy, càng ngày càng dữ mãnh. Một đoàn khói đen bước lên ma thần cánh cửa, nhìn xuống nhân gian. Trong khói đen, mấy hai mắt con người tinh tế quan sát. Có gì đó không đúng. Năm đó giáng lâm nơi đây, đè lên này phương nhân tộc đánh, sau đến tiên đỉnh can thiệp, mới coi như thôi, nhưng lần này sao sẽ thất bại thảm hại? Tiên thần đúng là không có điều động, nhưng lại trận kia và những người này công pháp không giống bình thường. Bất kể như thế nào, Nhân hoàng Triệu Hoán chúng ta thiên quy tại thần, thiên đỉnh lại có thể thế nào? Tuyệt địa thiên thông, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Đại trận kia tuy mạnh, nhưng không làm gì được nhân hoàng. Nhân hoàng bất diệt, chúng ta vĩnh tiếp theo. Trước tiên quan sát một hồi, ma thần cánh cửa cùng nhau chấn động, càng nhiều hơn siêu phẩm ma vật tôn ra. Không lâu lắm, ba tôn so với tất cả ma vật càng thân thể cao lớn đi ra ma thần cánh cửa. Mỗi một đầu ma vật đều nắm giữ trăm trượng cao thấp. Một đầu phản phất là con nhện cự quái, nắm giữ 36 cái đi đứng. Một đầu dường như đầy người lưỡi dao dao lòng, thân thể bản ở không trung. Một đầu như màu đen đá tảng chồng chất voi lớn, chỉ liếc mắt nhìn, liền để nhân thân phụ và cân. Vượt qua Thái Ninh Đế Biáp, dáng lâm thế gian. Nhân tộc siêu phẩm cao thủ dồn dập công kích, nhưng bất luận là phi kiếm vẫn là đạo thuật, rơi tại ba tôn ma vật trên người, hẹp như mỗi đúc cắn. Ba tôn ma vật dựng dưng như không, treo cao bầu trời, vẫn chưa ra tay, mà là quan sát cánh cửa kia đại trận, nhìn phía đại trận cổ sáng trên từng tôn thần linh bóng mở. Đột nhiên, một tôn thần linh bóng mở nâng kim văn hồng hồ lô, xa xa hướng ba ma Ba ma sắc mặt biến, xoay người bỏ chạy, ba sợi khói trắng bốc lên, trong nháy mắt tức đến, vòng quanh ba ma nhất truyện. Ba ma thân thể dường như bị vặn nước y phục, thân thể bị xoắn thành bánh qua trẹo, ma huyết tung tóe. Ba đống thịt giữa đập xuống đất, dĩ nhiên không có nhanh chóng biến mất, mà là như thiêu đốt quần giấy, chậm rãi thu nhỏ, hóa thành linh khí, dung nhập trong thiên địa. Vậy liền, làm qua một hồi. 300 ma thần cánh cửa, ầm ầm nổ vang, mỗi tòa cửa lớn bên trong, các tuân ra một đội số lượng hơn trăm to lớn ma vật. Toàn bộ siêu phẩm bên trên, chương 1186, ma thần chân thân, đến ngàn kế siêu phẩm bên trên ma vật vừa xuất hiện, cũng không để ý người khác, tắp giết hướng Chu Thiên Kim Khuyết thần cực trấn ma đại trận cổ sáng trên tiên thần bóng mờ cùng mây trắng bên trên binh thiên binh tướng. Phía dưới chiến đấu, vẹn vẹn rằng con nửa cái cánh giờ, liền đổi thành quét tốc chiến trường. Ma thần trong cánh cửa đã không lại bước lên tầm thường ma vật, chỉ ít siêu phẩm. Trên bầu trời, phản phất mở mang một tầng kỳ dị mới không gian, khô giáp lóe sáng thiên binh thiên tướng cùng ma khí vòng quanh ma vật nóng, điên cuồng mã chiến. Nhân gian tu sĩ, lực bất tòng tâm. Ma thần cánh cửa, phản phất điên rồi giống như vậy, toát ra ma vật đã vượt xa một lần trước thiên ma giáng lâm. Cái kia 108 cổ sáng trên tiên thần bóng mờ, dĩ nhiên lục tục bị vượt qua phẩm bên trên ma vật nát, một đạo đón lấy một cổ sáng phán nát, sụp đổ. Làm sao cùng một cổ tan, Đại môn tu sĩ sắc mặt hơi trắng, liên mạnh như vậy lại trận, đều phá, này nhân gian làm sao chống đối ma vật? Lý Thanh Nhàn hướng trước liền ổn quyền, nói: mời Tam Sơn ngũ nhạc giúp đỡ." Động đất rung rẩy, hư không chấn động. Bất luận là ma vật vẫn là nhân gian các nơi nhân tộc, tất cả đều mở to hai mắt. Vạn Sơn bay lên, quần sơn đầy trời. Nhân gian tất cả tồn tại tên ngọn núi, vụt lên từ mặt đất, treo cao bầu trời, mây mù bao phủ. Mỗi tòa phía trên ngọn núi, đều đứng một tôn tiên đỉnh sách phong sơn thần. 30000 sơn thần, đồng loạt giơ tay. Đông phương quần sơn, bay lên vàng nhạt đại ấn, bên trên điêu khắc đồng hai chữ. Đông nhà quận cùng nhau chấn động. Màu trắng nhàn sóng chấn động xẹt qua thiên địa. Nhân gian không việc gì, trừ ma tiêu hết. Đám người khó có thể tin tưởng nhìn thấy, tấm mắt có thể đạt được tất cả ma vật, toàn bộ hóa thành cát bụi cho bay, bay bay rời dạng. Nhưng trước mắt sau, càng nhiều hơn ma vật như nước thủy triều nước tuôn ra ma thần cỡ lớn. Phương tây trong dãy núi, bay lên một phương bảo kiếm, trên thân kiếm điêu khắc tây nhàn hai chữ. Bảo kiếm chấn động, chênh hót kiếm âm, khắp trời ma vật mắt nhắm lại, từ bầu trời rơi xuống, bùm bùm rơi trên mặt đất, xếp thành núi nhỏ. Người lẫn cận lớn mặt đi nhìn, khí tức hoàn toàn không có, toàn bộ chết hết. Thiên địa lớn yên lặng. Không hề có một tiếng động vô âm. Thái Ninh Đế đưa thân vào trên không, nhìn chung quanh quần sơn và thần, nhẹ rên một tiếng, chậm rãi nói, "Nhân hoàng ở đây, các thần, mời lâm." 300 ma thần cánh cửa cùng nhau vận động, một ít ma thần cánh cửa bên ngoài, hắc quang chảy xuôi. Đột nhiên, một tôn đầy người béo thịt cự nhân ma thần chậm rãi đi ra, thân cao ngàn trượng, bệ nghệ một vùng Này ma thần tướng mạo cực kỳ khủng bố, toàn bộ đầu lâu cổ ra đếm không hết béo thịt, giống như bảo tháp, mỗi cái béo thịt đỉnh đều có một mắt to màu xanh lam chậm rãi chuyển động. Này ma thần bên người, quang ảnh vằn mèo, không gian vằn mèo. Nhân tộc nhìn thấy ma thần một sát na, Liên Chỉ cảm thấy thiên địa không ánh sáng, lồm lộm lo sợ, trong lòng dâng lên lớn lao hoảng sợ, bên thai quanh quẩn thanh âm sâu kín. Thân phục, cúi bái, đầu hàng." Vẹn vẹn mấy hơi thở sau, nhân gian các nơi, đến không hết người bị ma thần vĩ lực trấn nhiếp, quỳ trên mặt đất, không ngừng lệ sắt đất, đại lễ lạy bái. Mặc dù là nhàn vương trong quân, cũng có hơn nửa bình tướng quỷ địa lệ sắt đất. Thượng phẩm tu sĩ một nhìn, hãi hùng khiếp vía. "Ma thần chân thân, nếu như ma thần hình chiếu hoặc phân thân, đoạn không thể như vậy, chỉ có ma thần chân thân giáng lâm, phương có thể như vậy năng." Khà. ma thần lạnh lùng hừ một cái, Chân phải dậm chân một cái hạ bầu trời, tự gặp khắp trời quần sơn chấn động, một ít núi nhỏ dồn dập rơi xuống. Giết! Vô tận tiên binh tiên tướng, giết hướng ma thần. Cái kia ma thần cực kỳ kinh khủng, cũng không thấy thủ đoạn gì, vung tay phải lên, trong giằm dọn sạch, dưới chân giẫm một cái, bát phương đều vong. Thứ phương sơn thần dùng hết thủ đoạn, cũng đã giết hắn bất tử. Trên đất nhân tộc nơm nớp lo sợ, may mà phía trên bị tiên thần tách ra, phản phất hai giới, không chỉ là giậm chân một cái, cả tòa nhân gian thị sẽ lộn ác. Đột nhiên, cái kia ma thần trong mày, nhìn xung quanh, vẻ mặt căng thẳng. Đám người cũng nghi hoặc không giải, nhìn xung quanh. Chỉ có Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên, ma thần đột nhiên nhìn phía bầu trời. Lôi bộ. Lời còn chưa dứt, một đạo rộng lớn vạn trượng thiên lôi tự bầu trời cao bay tới, hào quang lóe lên, nối liền trời đất, vệnh kích ma thần. Cái kia ma thần đã mạnh đến nhân gian vô địch, thượng giới cũng là chúa tể một phương, nhưng bị cái kia lôi đình đánh kích, nháy mắt độ tung, bay lượn trời tán. Cái xác ma vật rơi xuống đất, hệt như cuộn giấy thiếu đốt, này ma thần mạnh vỡ xuống trên, vô cùng nhạt trắng, đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ thú nhỏ. Nhưng, sinh ra linh khí, nhưng vượt xa trước tất cả. Toàn đô thành phụ cận tất cả mọi người trợn mắt lên, chỉ cảm thấy không khí đặc biệt thô ngọn, thể nội chân nguyên pháp lực lấy không cách nào áp chế tốc độ nhanh nhanh tăng lên. Rất nhiều người không hiểu ra sao lên cấp phân cấp, khí tức ùn ùn không ngừng lên cao. Cái kia vạn trượng thiên lôi đánh rét ma thần phía sau, lưu lại lực lượng ngừng tụ thành một đạo lôi quang, bay thẳng lý Thanh Nhàn. Bảo vệ điện hạ. Trú tướng dồn dập bay lên không đánh về phía thiên lôi, nhưng tất cả đều vô hụt. Cái tia lôi đỉnh không trở ngại chút nào tại Lý Thanh Lý Thanh Nhàn đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, sau đó chậm rãi thẳng tắp thân thể. Đau quá a. Đám người nhìn tới cùng Lý Thanh Nhàn đầu trán tình lình thêm ra một cái tụ trực màu đỏ nhạt vết sẹo, rõ ràng là vết sẹo, nhưng mà bên trong lại ấp ủ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Hai mắt của hắn hóa thành hai cái lôi đỉnh cuộn động quả cầu ánh sáng, xì xì vang vọng. Đại Thần Thông, Thần Tiêu Ma Chủ, ma thần ngã xuống, thiên địa chấn động. Tất cả ma thần cánh cửa, điên cuồng lay động, kinh khủng ma thần vĩ lực chầm rãi tản mát. Thái Ninh Đế nhìn phía Lý Thanh Nhàn, than nói, lá gan của ngươi, thật không nhỏ a, dĩ nhiên nưu đoạt ma thần vĩ lực, hóa vị nhân gian linh lực, dọc lên này phương thiên địa vị cách. Đáng tiếc, ma thần ngã xuống, làm tức giận thượng giới. Các ngươi, đều đi chết đi. Mời vào thần. Thái Ninh Đế xoay người mặt hướng hơn 300 ma thần cánh cửa, không lung lửng bái. Thiên địa đều ám, nhân gian không ánh sáng. Một tôn lại một tôn cự vật, chậm dãi bước ra ma thần cánh cửa. Tuy rằng không có có 300 nhiều, cũng vượt qua 100 tôn. Vô tận uy nghiêm, dáng lâm. Vạn sơn rơi xuống, vạn dân chôn mai phục. Mặc dù là nhân gian siêu phẩm, cũng bị cực lớn vĩ lực ép tại đại địa bên trên. Mạnh như Thái Ninh Đế, cũng bị gối quỳ tại giữa không trung. Đại địa bên trên, nhân gian ngàn tỉ, chỉ một người đứng. Lý Thanh dương cao đầu nhìn phía hơn trăm ma thần, lôi ấn bay ra. Nội thần bay ra, bốn cái đồng tử ôm trong tay đồ vật, lạnh lùng nhìn trời cao Ma Thần. Chiến điện phụ Cổ Lực Sĩ nhìn cái kia từng tôn ở thượng giới vượt qua chính mình Ma Thần, khỏe miệng co giật. Cái khác nội thần cũng trận địa sẵn sàng đón địch. Chỉ có hai vị nội thần một mặt hờ hững. Cái kia thần cung tinh quan lẳng lặng nhìn khắp trời Ma Thần. Vương Linh Quan thì lại nhẹ nhàng lay động thủ đoạn. Ngược lại là đang ở cất bước đi về phía trước hơn trăm Ma Thần, cùng nhau dừng lại, Trừng Trừng Tinh Quan. Thần cung Tinh mặc dù là Tinh Quan, nhưng chưa đạt đến Tinh Quân cảnh, ở đây hơn trăm Ma Thần, không sợ hắn người rất nhiều cho tới cái kia vương linh quan. Đạo môn thứ nhất thần hộ pháp linh, thiên đình bốn đại thiên sư thuộc hạ, vẫn là thiên đình mạnh nhất chiến thần một trong. Vị cách không cao, thực lực tuyệt cường. Trên bầu trời, một đám ma thần lẫn nhau nhìn một chút, cùng nhau xoay người, hướng ma thần cánh cửa tối đầu. Cùng nên đại diệt ma thần. Được nghe tên này, nội thần nhóm sắc mặt chợt biến. Một đạo ma thần cánh cửa ầm ầm nổ tung, đón lấy hai bên ma thần cánh cửa tùy theo nổ tung, sau cùng dòng dã tung hơn trăm đạo ma thần cánh cửa. Hơn trăm đạo ma thần cửa mạnh vỡ hợp làm một tôn lớn hơn ma thần cánh cửa. Một cái to lớn mặt người mặt nạ đầu lâu, từ từ rõ ra chỉ cái kia một cái màu vàng mặt nạ chạm đầu lâu, liền có vạn trượng lớn. Mặt nạ vô tình, khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng, bi thường, tử vong khí tức, ba phủ thiên địa. Nhân gian cùng bố, chúng sinh tuyệt vọng. Lúc này, Lý Thanh nhàn âm thanh vang lên, truyền khắp trong thai của mỗi người. Cho ta cái mặt mũi, chư vị mời về. Chương 1187, ta thân như thần. Không ngừng nhàn vương quân sừng sốt, không ngừng thần đô thành ở ngoài đám người sừng sốt, không ngừng thái ninh đế sừng sốt, chí ra ma Trên trời cao, tinh bên dưới, tôn hình tượng khác nhau bóng đen to lớn xoay đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, vạn thân liếc mắt, Nhan Vương Quân vô số người mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run lên. Mặt mũi của ngươi. Thái Ninh Đế nhìn Lý Thanh Nhàn, tự lẩm bẩm. Nay một đời, Thái Ninh Đế bái kiến quá nhiều nhân vật, hoặc kinh tài tuyệt diễm, hoặc bá đạo vô cùng, hoặc có thể mưu thiệt tính, hoặc dung quan thiên hạ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ có một người nho nhỏ nhất phẩm, lướt qua siêu phẩm, lướt qua siêu phẩm bên trên, lướt qua rất nhiều ma thần, đối với một tôn ở thượng giới đều tôn vị cực cao lớn ma thần, nói ra những người này. Đây cũng không phải là quan tiên hạ, mà là vạn giới thứ nhất của nhân. Đại Diệt Ma Thần nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nhìn phía Lý Thanh Nhàn quanh thân nội thần, hai mắt trống rỗng, không, có một chút biến hóa nào. Vương Linh quan tại đại đa số ma thần trong mắt là Thiên Đình Thái Tinh. Nhưng tại đại Diệt Ma Thần thứ địa vị này ma thần trước mặt, chỉ có thể coi là một thành viên không sai hàng tướng, thậm chí Vương Linh quan sau lưng Thiên Đình bốn đại quân sư cũng không pháp nhận hắn. Đại Diệt Ma Thần chính là ma giới đế quân. Đại Diệt Ma Thần bên người các ma thần, lộ ra nhàn nhạt tiểu dung, tại đại Diệt Ma Thần trước mặt để mặt mũi, người trẻ tuổi này không chỉ có rất dũng cảm, cũng rất vô tri, bởi vì đại Diệt Ma Thần hoàng kim mặt nạ giống như đầu lâu. lâu tiếp tục dò ra ma thần cánh cửa, còn chưa hoàn toàn lộ ra thời điểm, này cái đầu trên dưới phải trái tư phương, cùng nhau bước lên 4 viên tương đồng vạn trượng tử đầu. Tại đám người khó có thể lý giải dư quang bên trong, 5 cái đầu tiếp tục hướng ra phía ngoài dò ra, sau đó, 5 cái đầu phía sau bên dưới, lại thêm ra một vòng vạn trượng lớn đầu lâu. Đại diện ma thần không ngừng hướng trước, từng vòng mới đầu lâu, không ngừng hiện rõ. Trên bầu trời, phản phất thiên sơn đột tiến. Làm 3000 cái đầu tuôn ra ma thần cánh cửa thời điểm, ma thần cánh cửa đột nhiên một tiếng, bên ngoài hiện ra dày đặc giàn nước. Trong lòng của tất cả mọi người, như bị quả chủy đánh. Chuyện này ý nghĩa là, đại diệt ma thần uy năng, vượt ra khỏi nhân loại lý giải cực hạn, mạnh như ma thần cánh cửa, dĩ nhiên liền đại diệt ma thần hoàn chỉnh phân thân đều không cách nào cánh chịu. Loại này kinh khủng tồn tại giáng lâm, nhân tộc còn có sống tiếp khả năng sao? Càng làm cho tất cả mọi người kinh khủng là, này 3000 cái đầu tạo thành đường viền, rất như là một cái nô ra, như là mũi, trên mặt mũi. Như vậy to lớn lại số lượng cao to lớn đầu lâu, cũng chỉ là đại diệt ma thần trong mũi. Vô tận tuyệt vọng, tại nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh trong lòng bốc lên. Nếu không có thiên nhân cách xa nhau, ở trong nháy mắt này, chúng sinh hóa ma, một giới vĩnh viễn đọa vào. Đại Diệt Ma Thần tất cả hoàng kim mặt nạ giống như lâu lâu, hoặc có lẽ là tạo thành chóp mũi khuôn mặt, cùng nhau nhìn phía phía dưới. Tất cả mọi người bên thai nổ vang, ma âm vang vọng. Ngày rơi sắp tới, giới vẫn tại trước. Tất cả mọi người trước mắt hiện ra một cái máu và lựa tân thế giới, liệt nhật vỡ vụt, minh nguyệt đức rỡi, trong thiên địa chỉ còn hồng cùng hắc hai màu. Ngày tận thế, giáng lâm. Cái kia Thái Ninh Đế quanh thân đột nhiên giấy lên hừng hực màu đen ma hỏa, khí tức mạnh lên, lên cấp siêu phẩm bên trên. Nhân gian tiên tử đường kiếm nam, bái tại Đại Diệt Ma Thần. Thái Ninh Đế hệt như nhân gian tử, quỳ lạy trên trời ma thần. Thời khắc này, nhân gian chúng sinh chỉ cảm thấy trong lòng có vật gì nát. Quả nhiên là một lao giác rồi a. Lý Thanh Nhàn thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Thanh âm kia bên trong tràn đầy tiếng rối. Thái Ninh Đế đứng dậy, mặt mỉm cười, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Mặt mũi của ngươi, tựa hồ không có tác dụng gì. Lý Thanh Nhàn nói, mọi người cũng đều thấy, ta đã rất khách khí, lời nên nói đều nói rồi, không là ta không cho chư vị ma thần lưu mật mũi, là bọn họ không cho ta Lý Thanh Nhàn mật mũi. Các ngươi nhìn, không sai chứ? Đám người không hiểu ra sao nhìn phía Lý Thanh nhàn, một ít ma thần lại đầu lông mày ca ngày càng thiếu kiên nhận thế gian này tiểu nhân vật. Lý Thanh Nhàn sau lưng nội thần, thì lại một mặt chuyện đương nhiên. Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra một cái làm bằng gỗ mô hình cầm tại trong tay, một tòa miếu nhỏ, sân hồng vết tưởng, Tô Kim Bân duyên, đại môn đóng chặt. Đám người nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, rất nhiều người nhận ra cái này rất hiếm thấy bạo vật. Tên là Giả cửa miếu, người sử dụng có thể ngụy trang thành một tôn thần linh, tạm thời thu được thần linh lực lượng. Nhưng, đối diện là chân thần linh, thật ma thần. Ngoa tảo. Trên phụ cổ lực đột nhiên thấp bạo câu khẩu, lùi bước hướng về sau. Con lại nội thân sững sốt một cái, mới phản ứng lại, nhìn người điên ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, chậm rãi lùi về sau. Thiên đỉnh chiến thần vương linh quan cũng yên lặng lùi lại bước. Các lộ nhân mã nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Đạo môn đệ tử xuất mồ hôi trán, liền đại diệt ma thần rẳng lâm, đều không thể để vương linh quan lùi về sau nửa bước, Lý Thanh Nhàn rốt cuộc muốn làm gì, sợ được chúng thần tránh lui. Thái Ninh đế nhìn Lý Thanh Nhàn, khẽ mỉm cười, cũng không ngăn trở, muốn tốt tốt thưởng thức Lý biểu diễn. Các ma thần dưng như không, thậm chí không nghĩ ra tay. Lý Thanh Nhàn tay mô hình, nhìn phía trên trời ma thần, nói, các ngươi lại không đi Ta cũng sẽ không khách khí." Chúng ma thần mỉm cười, "Nhân gian phàm giới, tổng sẽ gặp phải thú vị đồ vật nhỏ." "Ai? Là bọn họ đột ta, đến thời điểm các ngươi tại thiên đình, cần phải như thực chất bẩm báo a." Lý Thanh Nhàn xoay người nhìn phía còn đang lùi lại nội thần. Nội thần nhóm dồn dập xoay đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, chính là không nhìn Lý Thanh Nhàn. Một ít ma thần khẽ cau mày, những nội thần kia biểu hiện có chút quái dị. Chưa chờ ma thần suy nghĩ tỉ mỉ, Lý Thanh Nhàn hai tay giơ cao cầm giả cửu miếu, cao giọng nói, thân như thần, như cao hơn thần Tiêu Ngọc Thanh chân Những nội thần kia dùng quái dị ánh mắt nhìn Lý Thái Nhàn, sau đó dương mắt nhìn hướng tiên Không Ma Thần, ánh mắt càng ngày càng quái dị. Người bình thường nghe nói như thế, không có nghi nhiều. Nhưng cao phẩm tu sĩ đặc biệt là đạo môn tu sĩ, toàn bộ sợ chuyển váng. Giả cửa miếu là như thế dùng. Trên trời Ma Thần sừng suốt một cái, bọn họ mặt không kinh ngạc, chỉ là ánh mắt nghi hoặc. Một cái nhân gian nhỏ nhất phẩm, làm sao dám tùy tiện xưng hô thượng giới thiên tôn? Cái kia ngọc thanh chân vương tôn vị cao, khó có thể thăm dò, chí ít cao hơn đại diệt ma thần ba cái vị cách, cũng không tầm thường tiền thẩn, chính là bất tử bất diệt, siêu lang vạn giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên địa đều hắc, vạn tinh màn toán. Y gặp toàn bộ thế gian xuất hiện ở trong hư không, Lý Thanh Nhàn hai tay giơ ra cửu miếu, phía sau, một tôn so với một cả tòa tinh hệ còn to lớn hình người bóng đen ngồi xếp bằng hư không. Ngồi xếp bằng kia hình người bóng đen xung quanh, tinh hà chạy xuôi, sao truyền vận chuyển, khắp trời tiên thần, vần quanh bốn phía, cao giọng ngâm tụng nam cực trưởng sinh đại đế báo cáo. Cao hơn thần tiêu phủ, lưng thần hoàn chiếu minh mông, thần như sao, gắn đầy bầu trời, treo cao Ma thần trước đại môn, hơn ma thần sửng một na, sau đó giống chuột bên trong con chuột đột nhiên nhìn thấy một lớn mèo một dạng. Tuần phi phế tán. Có ma thần tại chỗ quy xuống, theo hắc tụng nam cực trưởng sinh đại đế báo cáo quanh thân thánh quang long lẫnh, chí thành chí chân. Có ma thần toàn thân run rẩy, dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể. Chương 1188, một giới chấn rét. Có ma thần mạnh mẽ xoay người, song hướng ma thần cánh cửa nhảy một cái mà vào, thân thể đi vào một nửa sau, còn lưu ở ngoại môn thân thể, lặng yên hóa thành cho bay tiêu tan. Có ma thần bởi vì không cẩn thận, nhìn thẳng bóng đen to lớn kia như ánh sao hai mắt, sau đó khẽ cười, xếp bằng trên mặt đất, thân thể tán làm điểm điểm kim quang, tại chỗ toàn hóa Cái kia đại Diệt Ma Thần 3000 tấm hoàng kim mặt nạ giống như khuôn mặt, phản phất bị 3000 cánh tay bắt lấy, dùng sức nắm chặt, toàn bộ vặn méo. Lại hình như bị vô hình cự quyền một đòn, hoàn toàn thay đổi, mắt mũi nghiêng lệch. Đại Diệt Ma Thần 3000 gương mặt khổng lồ một bên đổ nát, một bên hệt như núi cao sụp xuống một dạng, tại nổ vang không tuyệt bên trong, hướng Ma Thần trong cánh cửa đổ tới. Những theo kia Ma Thần ra rất nhiều ma vật, im hơi lặng tiếng tiêu tan, không lưu một chút dấu vết. Thái Ninh Đế xoay người, nhìn phía trên bầu trời thất bại thảm hại hơn trăm ma thần, hồn Nội thân nhóm bất đắc nhìn Lý nhìn một chút, hướng bóng đen to lớn kia hạ bái. Giang Dác Giả cửa miếu vỡ vụn hoa xám, tiêu tan trong thiên địa. Trong hư không căng kín vũ trụ bóng người to lớn từ từ tiêu tan. Lý Thanh Nhàn hành lễ chí tạ nói, cung tiến cao hơn thần Tiêu Ngọc Thanh chân vương trưởng sinh đại đế thống ngải nguyên thánh tiên tôn, xong chuyện phía sau, đệ tử ổn thỏa xây dựng kim thân, chiếu khắp vạn thế. Nội thân nhóm trong lòng mắt trợn trắng, được rồi, vị kia không để ý này chút, ít viễn phức so với hắn cái gì để mạnh. Khắp trời tiên thần rời đi, chúng sinh quay lại nhân gian. Trên bầu trời, quỳ ma thần. Thiên địa bát Phương, nhân gian chúng sinh, đầy chán đổ mồ hôi. Đây là tình gì, còn có thể bộ dáng này? Các ma một hồi lâu. Mở mịt lẫn nhau nhìn một chút, muốn làm gì tới? Sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn, ánh mắt phức tạp trình độ, so với ma vật một nhà huyết mạch càng hỗn loạn. Loạn gọi thần linh không sao, thượng giới tiên thần lười được quan tâm hạ giới. Có thể ngươi dĩ nhiên thật đem cái kia loại vị cách tiên thần gọi xuống, đem đại diệt ma thần đánh được sương mặt sương núi, còn có thể làm sao? Một ít ma thần lắc lắc đầu, đứng dậy, xoay người, đi về ma thần cánh cửa. Có ma thần động linh cơ một cái, tay hướng đánh ra một đạo thần lớn uống chén. Cái ma thần cười xoay người đi về ma thần cánh cửa. Đám người mơ hồ nhớ được, chính là cái này ma thần, quy được nhất chân thuận, hát tụng báo cáo nhuần nhuyễn nhất, trên người bảo quang chói mắt nhất. Còn lại ma thần sững số một cái, dồn dập đánh ra linh quang, mà sau đó xoay người Lý khai. Thân đô thành trong ngoài đám người dùng quái dị ánh mắt nhìn Lý Thanh Nhán. Nhàn. Nhan vương điện đưa tin phủ đĩa, đều có ma thần phương thức liên lạc. Lý Thanh Nhàn thu hồi chúng ma thần linh quang, ho nhẹ một tiếng, nói, "Tốt, các ma thần cho một điểm mặt mặt, hiện tại còn giống như có người không nể mặt ta à? Đám người khóc cười không được, nhìn phía Thái Ninh đế. Thái Ninh đế đứng ngây ra trên không, thẳng tắp nhìn Lý Thanh Nhán, hai mắt không ánh sáng. Phang trước cửa thành, đủ loại quan lại lẫn nhau nhìn một chút, dồn dập than thở. Thân đô thành ở ngoài, mười đường trong đại quân, đến không hết hy vọng của mọi người hướng Lý Thanh Nhàn, cảm xúc dâng trào. Liên khắp trời ma thần, đều bị Nhàn Vương điện hạ đánh lui. Nếu không phải là hai quân đối trọi đến rồi lúc nổ chốt, bọn họ hận không được lột sạch Thái Ninh Đế long bào, cho Lý Thanh Nhàn mặc vào. Qua một lúc lâu, Thái Ninh Đế hít hầu kinh động, dùng khô khốc giọng thanh trầm dãi nói, "Chấm chính là thượng tiên chi tử, chính là ma thần giả, chính là đại tế chi chủ, các ngươi, sao dám giết ta?" Lý Thanh Nhàn hơi điểm nhẹ đầu, nói, "Giết." Khắp nơi thần quang đột nhiên sáng lên. Từng đạo siêu phẩm pháp thuật, từng kiện siêu phẩm pháp khí, lấy so với bắt đầu càng thêm hung liệt khí thế, giết hướng Thái Ninh Đế. Lý Thanh Nhàn nhưng phảng phất không có chuyện gì người một dạng, tung từng kiện tế đàn cùng pháp khí, bắt đầu tế tự. Những người còn lại tò mò nhìn, Mệnh thuật Sư nhóm nhìn thấy Lý Thanh Nhàn chuẩn bị quá trình cùng lấy dùng mệnh tại pháp khí, trên mặt hiện ra cổ quái tiêu dung. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị hết thảy, thi pháp xong xuôi, hai tay nâng lên viết đại lượng chữ viết ấn lại nam, trước kết yêu tộc, sau ma lâm, phản bội nhân tộc, đạo giới này chính là phản bội đế, vô đạo quân. Tản dân hoàng, điên cuồng vua, chúng ta mời thiên địa chúng sinh cùng phạt nải tặc, lấy sạch nhân gian. Vừa mời, vạn dân ô. Lý Thanh Nhàn hướng lên trên một cầm, vạn dân ô bay đến không trung, xoay trọn tăng lên trên. Hai mời, vô tội huyết. Lý Thanh Nhàn hai tay thả lỏng, một bộ vết máu loang lổ màu trắng y phục bay lên trời. Ba mời, mồ hôi hạ thổ. 4 mời, lô bên tản bá. 5 mời, chùi lông bút. 6 mời, nhân gian tiền. 7 mời, trắng xi đao. 9 mời, vạn dân dắp. Sau cùng, Lý Thanh tay phải mu bàn tay một phen yêu gặp đại tướng quân vương đưa tặng mảnh giáp bay ra, bay lên trên không. Thiên điệu nhẹ nhàng chấn động, một đạo gió mát phất qua quả thiên hạ. Trước mắt sau, tất cả mọi người, bất luận là si ngốc lao nhân, vẫn là không thể ngôn ngữ trẻ mới sinh, bất luận là núi sâu ẩn sĩ, vẫn là ngoài hoàng thành trung thành cảnh cảnh bảo đảm hoàng đảng, trong trước mắt này, không tiên đối với một người tâm sinh chán ghét, ác, tự hồn phách nơi sâu xa toát ra căm ghét. Ta càng từng bãi như vậy ác đế, tiếp này tội, khánh chúc khó sách. Yêu gặp một người quan văn đẩy mặt số hổ, thu lại tài văn chương, một đầu va về phía vốn là tàn phá cửa thành, sinh sinh va chết. Phản Một cái võ tướng giơ lên cao đại đao. Độc tài. Một cái trung thành cảnh cảnh lão thần đột nhiên hô to. Nhân tộc các nơi, đến không hết người, cùng nhau chửi bới Thái Ninh Đế. Thái Ninh Đế thân hình đột nhiên loạng một cái, một đạo kiếm quang xẻ qua, tước mất vai trái một mảnh huyết độn. Nhân gian chửi rối, toàn bộ vào hắn h Một giới trắng ghét, chúng sinh tâm hận. Chỉ trong nháy mắt, trăm vạn chửi bới cùng nhau lọt vào tai, ù ùn không tuyệt, kéo dài không ngừng. Đối với ngoại giới tới nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng đối với Thái Ninh Đế tới nói, hắn phản phất bị chia ra làm hai. Một cái hắn, tiếp tục cùng siêu phẩm chiến đấu. Một cái khác hắn, đưa thân vào một cái thời gian tĩnh chỉ không gian, bị ép nghe vô số người chửi tới, không ngừng nghỉ. Kinh khủng nhất là, thời khắc này, bất luận chúng sinh mắng cái gì, hắn cũng có bản năng xác định mình là qua, hết thảy đều chân thực phát sinh. Chúng sinh như gương, chiếu tức thật. Hắn vốn là gặp trước mệnh thuật, hiện tại lại tao ngộ tiên địa chán ghét, phản phất bị mắng vào năm. Chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, Thái Ninh Đế liền hai mắt đỏ chót. Ta chính là chân mệnh tiên tử, bất luận là thật tiên địa vẫn là vạn nhân, đều không thể gây tổn thương cho chẩm, không thể. Thái Ninh Đế khuôn mặt dữ tợn, toàn thân ngọn lửa màu đen nồng nặc như phong. Nhưng mà Một ít đại cao thủ mơ hồ phát giác, Thái Ninh Đế khí tức đang yếu bớt, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí cùng lực lượng, chậm rãi rời xa hắn, không lại cung cấp hắn điều động. Các người đã đều căng thẳng chấm, như vậy, thế gian này, nhân gian mỗi người, chết hết đi. Thái Ninh Đế thẳng tắp bay về phía trên không, đột nhiên hướng xuống dưới tầng tầng vỗ một cái. Một cái hắc viêm lớn trưởng, bánh chướng mà rơi, cấp tốc huyết đại, một khi rơi xuống đất, liền có thể bao trùm ngàn giảm chu vi, nước toát cả tòa đại lục. Bạo quân, nhân tộc siêu phẩm, dồn ra tay, thần quang bay lên, đánh tan mã trưởng. Chết đi. Thái Ninh Đế lại lần nữa nhắm ngay đại địa ra tay. "Bạo quân, đoạn nào đó hôm nay liền đoạn ngươi thiên mệnh." Đoàn Tiên Cơ âm thanh chuyển đến, tụ tập hắn cùng với rất nhiều mệnh thuật sư đồng loạt ra tay, một thanh thần kiếm màu trắng phóng lên trời, thẳng tắp chém về phía Thái Ninh Đế. Đại Thiên Mệnh kiếm. Thái Ninh Đế xòe tay trái ra, một đạo thánh chỉ bay ra, cái kia đại thiên mệnh kiếm đâm thùng thánh chỉ, sau đó trở về đoàn tiên cơ trong tay. Thiên Mệnh tông tu sĩ nặng Cơ hai tay đại kiếm, không nói. "Chung là ta vi Cơ khẽ than thở một tiếng. Chương 1189, Thiên Mệnh Thiên Mệnh Tông đám người dồn dập than thở, Đại Thiên Mệnh kiếm là mạnh, nhưng lập tức liền trên đời trưởng môn ra tay, cũng chưa chắc có thể kích phát tất cả uy năng. Hiện tại, ngoại trừ đoàn thiên cơ, không người nào có thể sử dụng. Đại Thiên Mệnh kiếm cần lấy đại trảm lý kiếm làm căn cơ, các trưởng lao khác đại trảm lý kiếm uy năng, còn không bằng đoàn thiên cơ. Ta tới thử một lần." Lý Thanh nhàn nói. Đoàn thiên cơ nghĩ cũng không nghĩ, đem Đại Thiên Mệnh kiếm đưa ra. Thiên Mệnh Tông tu sĩ lẫn nhau nhìn một chút, vị này người hộ đạo thật có Thiên Mệnh Tông lý kiếm. Vậy thì thật là đem Thiên Mệnh Tông gia sản đều chuyển sạch sẽ. Lý Tinh nhận hai tay nâng lên bạch quang sáng chói đại thiên mệnh kiếm, nhìn phía Thái Ninh Đế, nói: "Một đời đế vương, bản thân phụ thiên mệnh, nhưng tức là, ngươi một đời đều không biết như thế nào thiên mệnh, ta hôm nay, liền để ngươi trước gặp thiên mệnh, lại đoạn ngươi thiên mệnh. Ngàn Châu Vạn Thành, xin đứng lên thiên mệnh." Trong chốc mắt này, bất luận là Thiên Thế Tông vẫn là Thiên Mệnh Tông đệ tử, hay hoặc là cái khác mệnh tu sư, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sông thẳng náo đỉnh. Bọn họ biết Thiên Thế Tông Ngàn Châu Thành đại thế cục, cũng biết Thiên, thiên kiếm, đều không biết làm sao phát huy hai cái uy năng. Nhưng đến giờ phút này, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ Hai cái, vốn là vì là một thể. Cái kia truyền thuyết là thật. Thân đô toàn bộ thành, bạch quang hơi đãng. Bạch quang từ từ tăng lên trên, thoát ly thành thị, vẫn như cũng là thành thị hào quang sắc ngoài Cùng lúc đó, nhân gian khắp nơi, bạch quang thành thị lên không. Phạm vạn người hội tụ chi địa, đều thăng quang thành, bảy di chuyển mà trên. Ngàn châu vận thành, vĩ đại cái thế. Đại thiên mệnh kiếm tranh hót một tiếng, bay thẳng tự tiên Ở trong mắt mệnh thuật sư, ngàn châu vạn thành các ngoại phóng một cái trắng tuyến, liền tại mệnh trên. Trong chốc, đại mệnh kiếm vệt trắng vần trượng, lại mắt, Giữa bạch quang, lờ mờ, trong ánh sáng, thiên địa vĩ lực hiện rõ, không biết là hạng gì thần linh, sáng tạo ra đại địa tinh cầu, nhật nguyệt trong hằng. Đại địa cùng phía trên đại dương, thương hải tam điền, ngàn tỷ năm như nháy mắt. Vừa bắt đầu, đại địa cùng hải dương không hề có thứ gì, dung nham leo nhanh, vẫn tinh loạn rơi, hơi nước bốc hơi, thiên địa vô tử, chính là thiên mệnh. Rất nhiều năm sau, chúng sinh đua nhau lên, vạn vật sinh trưởng, thiên địa thay biến, sinh mệnh thay đổi, chính là thiên mệnh. Sau đó, nhân tộc xuất hiện, đào cải hóa chủng, săn bắn chăn nuôi, nam nữ phương pháp tu hành, thay đổi thế gian tương tự là thiên mệnh. Về sau nữa, nhân tộc thành quốc, thành phái, sinh sôi sinh sống, lại hình thành cùng trước kia không ít không giống nhau thiên mệnh. Đại thiên mệnh quy quang, rượu cùng vạn bang, thiên hạ có thể thấy được. Vạn vật chúng sinh cùng nhìn thiên mệnh biến thiên. Chỉ ngăn ngắn mấy hơi thở, tất cả mọi người liền vững vàng nhớ kỹ này kỳ dị thiên mệnh diễn biến. Rất nhiều người còn tại dư vị, nhưng cao phẩm tu sĩ dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gọi là thiên mệnh, cũng không phải là càng mạnh mạnh người, mà là toàn bộ nhân gian có lực lượng tập hợp. Nó không là trong sông lớn lao, cũng không phải trong biển cực kình, thậm chí không là rằng, không là biển, mà là vạn vật và có, chúng sinh đáng người. Mỗi người là thiên mệnh một trong, là thiên mệnh. Trong phút chốc, tất cả mọi người phảng phất cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sự kinh chính mình phảng phất đã không tồn tại, cùng tất cả mọi người, cùng tất cả sinh linh, thậm chí cùng đại địa tứ hải, thậm chí trên trời nhật nguyện tinh thần, hợp làm một thể, hóa thành thiên mệnh. Thiên mệnh đoạn cắt. Lý Thanh Nhàn hơi buông xuống đầu. Đại thiên mệnh kiếm hướng Thái Ninh Đế, khe khe chém một cái, im hơi làm tiếng. Ta lấy đại mệnh kiếm, chém ngươi thiên mệnh vỡ Lý Thanh âm thanh vang Chúng sinh trong cơn lây, một cái bạch quyển căng thẳng, đứt rồi. mệnh đều đoạn, một quốc gia không dân. Đám người nhìn tới cứ gặp Thái Ninh Đế khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bảo hàng. Chém tiên mệnh, đoạn vật nước. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một phương trường điều hộ, thương hấu phi để đệ tử tặng cho. Nắp hộp lần mở, kim quang ngút trời, long khí xoáy quanh. Ta lấy thượng phương bảo kiếm, chém ngươi y quốc đế vị. Cái kia thượng phương bảo kiếm phóng lên trời, hóa thành trong suốt kim long, xuyên qua Thái Ninh Đế thân thể. Thái Ninh Đế khí tức, lại lần nữa rơi xuống, không còn là siêu phẩm bên trên. Lý Thanh lại, quay đầu nhìn về thành phương hướng. Lúc này, thành phương hướng, truyền đến một tiếng giản muội nhưng em Ta lấy nhân gian chẳng nguyên Chém ngươi thượng thiên tri tử. Triệu Di Sơn âm thanh vừa hiện, một thanh trắng tinh chính khí kiếm, tích đã mà đến, phía sau kéo ngàn dặm báo tác, như đại phong nằm ngang. Một thanh chính khí kiếm, hạo nhiên ngàn dặm phong. Văn tu đồ vật, há có thể gây tổn thương cho chẩm. Thái Ninh Đế phía sau, vạn bảo lâm lập, kim quang lóng lánh, cái kia chính khí thần kiếm, dĩ nhiên dường như phi hành giảm bớt. Lý Thanh Nhàn vừa mở miệng, năm đó Triệu Di Sơn đưa tặng chính khí chủng, hóa bay ra. Trải qua ôm kiếm mài phong sĩ năm, thêm rất nhiều thi từ cầu soi sáng, này chính kiếm trùng vừa ra, hết thiên địa ánh sáng. Lý Thanh chính kiếm trùng Vốn là triệu Di Sơn chính khí kiếm một bộ phận, bay thẳng đi ra ngoài, dung nhập chính khí kiếm bên trong. Thần quang bùng lên, chính khí kiếm xuyên phá bầu trời, phân cách Thái Ninh Đế hết thể lực phòng hộ lượng, vặn chúng hắn thân thể. Thái Ninh Đế thân thể nổ tung, chia làm hai đoạn. Phía sau, Hạo Nhân chính khí phong, bao trùm thần đô thành, nổ vàng chạy như bay, tan dã Thái Ninh Đế thào thiên ma uy. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn giơ tay một chỉ Thái Ninh Đế. Thiên Mệnh Tông phương hướng, một tầng đại thế cục đón lấy một tầng đại thế cục hướng lên trên ra, tất cả thế cục trùng điệp thành thác, cầm cử sau cùng đại thế cục. Cửu thần tiêu lôi thành đại thế cục. Nhân gian duy nhất sát phạt thế cục, Lôi Thành thăng thiên, nộ rất lớn, như hóa mừng dưới, trừng phạt vạn ác. Lôi Thành bên trên, một đạo thô lớn lôi đỉnh chạy như bay. Thái Ninh Đế thân thể miễn cưỡng khôi phục, liền bị lôi đỉnh đánh kích, thân hình nổ ra. Chấm, vô địch thiên hạ. Chỉ một sát na, Thái Ninh Đế thân thể liền khôi phục. Oan. Lôi Thành bên trên, lại nổi lên một lôi, lại lần nữa đánh tan Thái Ninh Đế thân thể. Chấm, vô địch thiên hạ. Thái Ninh Đế lại lần nữa quật cường bay lên. Oan. Lôi đỉnh không, điện lưu kích đãng, đốm lửa tung tóe, một cái hình người than đen rơi xuống đất. Chấm. Nguyên, chúng sinh nhìn phía thần đô, nghe phương tiếng sấm, nhìn chín ma, liên chín lôi, hoàng thành san thành địa. Tàn phá điện bên trong, thái linh từ từ đứng lên, thân thể run run người hắn ma khí nhiên chính khí thần lôi để tan, vạn nước, quân vị cũng bị tuyệt, một lực lượng đi 99%. Chỉ còn trong thân thể còn sót lại võ nguyên, thân thể tạ, không nghe sai khiến, hắn vẫn cứ cường đứng cạnh. Vỗ thành, Lý Thanh một tiếng lệnh hạ, bay thẳng hướng hoàng cung. Mười đường đại quân, thập phương đang thành Trên thành tường, binh sĩ dồn dập bỏ vũ khí xuống. Thân đô thành bên trong, vạn người ngưng yên. Lý Thanh Nhàn từ từ rơi xuống, đứng tại Kim Loan điện phế tích trước. Thái Ninh đế tóc trắng phơ tán lên đỉnh đầu, trạng thái như ồ gà. Một thân hoàng bào vỡ vụ, khó có thể che khuất thân thể. Toàn thân vết thương chống chất, mùi khét nồng nặc. Hắn nỗ lực vịn tường vách tường mới có thể đứng lên, hai chân cùng nhau run dậy. Hắn chân nguyên, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiêu tan. Hắn vẫn cứ đứng. Các ngươi có nhiêu không đoạn, tầm thường, chấm bất quyết đoạn, các ngươi đã sớm chết hết. Chấm, có công lớn ở thiên hạ. Chương 1190, miếu hiệu Lý Thanh Nhàn nhìn Giản mua Thái Ninh Đế, nghe hắn nói lại nhải một hồi lâu, mới chầm rãi hỏi: "Ngươi dựa vào cái gì nhận định? Ngươi thay thiên hạ người làm ra quyết đoán? Vạn năm nhìn lại, như cũ chính xác." "Quyết đoán, tổng vượt qua do do dự dự." Nhân tộc qua hoa nan nàng, lục đục với nhau, làm ác không chịu hối cải, nhất định vạn dân chết hết, bị trở thành tử giới, không bằng ngay tại chỗ hóa Ma, xong hết mọi chuyện." Thái Ninh Đế hai mắt vẫn đủ, nhưng ngữ khí kiên định: "Tháng đến hiện tại, ngươi đều không biết như thế nào thiên mệnh, như thế nào mà người? Mà người là một lời mệnh, thiên mệnh chính là vạn vạn người mệnh. Mỗi người, mỗi nháy mắt đều tại quyết đoán." Vạn va người, mỗi một hơi thở cũng đều tại quyết đoán. Cái kia nếu như thiên mệnh ngưng vong, chúng sinh chết hết, sau cùng còn chưa phải là chấm đúng rồi. Ngươi biết, ngươi tại sao sẽ cho rằng chúng sinh sẽ chết hết, thiên mệnh sẽ tiêu vong? Thái Ninh đế ngẩng đầu nhìn phía Lý Thanh Nhàn, tái nhật tóc che khuất khuôn mặt, che chắn hai cái cặp mắt đục ngầu. Bởi vì ngươi không chỉ có ngu xuẩn, ngươi không chỉ có vô tri, ngươi còn thiếu nhìn. Mới nhìn thiên mệnh, ngươi còn nhớ được sao? Thái Ninh đế hai mắt xuyên thấu qua buông xuống tóc bạc, nhìn chầm chầm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hai mắt cũng xuyên qua hắn tóc bạc, thẳng vào hai con mắt của hắn. Ban đầu Tinh thần va chạm, tinh hà sinh diệt, nhân tộc khả năng tồn tại. Sau đó, này đại địa bên trên, dòng chảy dung nham chảy, sơn băng địa liệt, kéo dài mấy trăm triệu năm, nhân tộc khả năng tồn tại. Phía sau, chúng sinh tướng đua nhau, thai nạn không ngừng, vạn vật giải rửa, nhân tộc khả năng tồn tại. Tại vạn vật sinh diệt, luân hồi thay nhau thế giới, nhân tộc trung quy sinh ra. Thiên tai vô số, nhân tộc sống sót, gián độc mãnh thú, nhân tộc sống sót, bộ tộc nội đấu, nhân tộc sống sót, ngoại tộc xâm lược, nhân tộc sống sót. Người, đế Lâm Triệu, ma hóa thiên hạ, nhân tộc, sống sót. Ngươi chỉ là một cái dựa vào tổ tiên che lớp được đăng đại bảo người bình thường, từng khai sáng vạn thế đại đạo, vẫn là thành lập vĩnh yến nhân gian. Không có thứ gì. Vậy ngươi, dựa vào cái gì có thể nhìn tấu nhân tộc tồn vong, dựa vào cái gì quyết định nhân tộc sinh tử? Vũ trụ ước năm, đời hơn vạn năm, nhân gian ngàn thay, đến không hết chứng cứ chứng minh, nhân tộc không chỉ có sống sót, hơn nữa liên tục sống sót. Ngươi, ở đâu ra mà tỏ, cho rằng không có ngươi, nhân tộc tự sao không? Ít từ mở, không có ngươi, nhân tộc không chỉ có tiếp tục tồn tại, hơn nữa sẽ tốt hơn. Thế giới này Vốn cũng không phải là các ngươi tiên tiên sinh mà giàu sang mặt hàng sáng tạo, mà là những hậu tiên kia sáng tạo vô số đại đạo, học vấn, công pháp đại hiển dẫn dắt. Các ngươi không chỉ có không có sáng tạo tân sinh, không chỉ có không có dẫn dắt nhân tộc, trái lại tại kéo của chúng ta chân sau, đang ở đem chọn cái nhân tộc, kéo về mông muội, kéo về gia thú, kéo về suốt đời không được siêu sinh trong lao đầm. Vạn người vạn dân, nơi đó là bất quyết đoạn, nơi đó là hoa oa nàng nàng, đó là sự phản kháng của bọn họ, trầm mặc lại đỉnh như Nhưng các ngươi, làm như không thấy, nghe mà không nghe. Thiên hạ, vạn, vạn người chi thiên hạ. Lý Thanh Nhàn đã và giảm. Lý Tinh Nhân nhìn thái đứng đế, chậm rãi thở dài. Ta có người bằng hữu, là của ta lão thủ trưởng, hắn gọi Trịnh Huy, người rất tốt, rất chăm sóc chúng ta. Nói hắn có cái gì lớn năng lực, không có, chính là cái phổ thông nhập phẩm tiểu nhân vật. Nói hắn không có gì lớn năng lực, có thể hắn nuôi cả nhà, nuôi nhi tử, mang theo cho phép rất nhiều nhiều huynh đệ. Hắn chưa bao giờ nói ngươi nửa chữ không là, bất luận tại bất kỳ tình huống gì hạ nói đến ngươi, hắn đều nói, hoàng thượng thánh minh. Sau đến, lời này ta nghe phiền, làm bộ không nghe. Rất nhiều năm sau, khi hắn hạ thấp xuống đầu, ánh mắt lấp loè nói hoàng thượng thánh minh ta đột nhiên nghe hiểu. Ngươi biết, hắn tại nói hoàng thượng thánh minh thời điểm, nhưng thật ra là đang nói cái gì sao? Ngươi xem ta khẩu hình. Hắn tại nói hoàng thượng thánh minh thời điểm, thực tế là đang nói, Lý Thanh Nhàn chỉ mình miệng, quay về Thái Ninh Đế, từng chữ từng câu nói. "Tao! Ngươi! Mẹ! Ngươi!" Thái Ninh Đế ngây người, cuối cùng một đời chưa từng bị người dùng như vậy thô bị thô tục trước mặt lục mạng. Không có vua không phụ. Thái Ninh Đế thở hỗn hển, hai tay run rẩy. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Tại Nhàn Vương quân đại doanh, khắp nơi thảo luận sử chí như thế nào ngươi thời điểm, gợi ra tranh luận. Có người cảm giác được, thiên tử phạm cùng dân cùng tội." nên dễ dứt, nên quả quả, không cần khác biệt đối đãi. Nhưng cũng có người nói, lẽ ra cho hoàng lên một cái thể diện, dù sao cũng là vua của một nước. Đám người ồn ồn ào, ào, ta người này, yêu thích đào dễ hỏi đấy, thế là ta hỏi, tại sao một cái làm nhiều việc các người, nhất định muốn có thể diện? Có người nói, bởi vì là hoàng thượng, là vua của một nước. Ta hỏi, hắn đường kiếm nam làm tốt hoàng thượng sao? Là đạt tiêu chuẩn vua của một nước sao? Có người nói, mặc dù hắn không là tốt hoàng thượng, nhưng chung quy là hoàng thượng, lẽ ra có một cái thể diện quý vị, thực tại không được, cũng có thể có một cái thể diện cái chết. Sau đó Ta hỏi, nhân tộc nguyên do bởi vì cái này người, tử thương ngàn tỷ, toàn thiên hà nghĩa sĩ tụ hội một đường, hội tụ như vậy nhiều tai nạn, đánh đổi, thống khổ cùng hiếm lệ, đến sau cùng, còn có người quỷ trước mặt hắn, hy vọng hắn thể diện, hắn vẫn là cao cao vượt lên tất cả mọi người bên trên, đến chết, đều so với chúng ta càng thể diện. Như vậy, những đồng bào kia cùng chiến hữu, có phải là chết hùng? Thái Ninh Đế lên dây có tinh thần, gầm nhẹ nói, các ngươi không là nhân nghĩa chi sư, chính nghĩa còn sao? Các ngươi không là đối xử tốt tụ binh sao? Những đồng ý kia đối xử tốt người, người tang sông lớn hai bờ sông. Thái Ninh Đế sau cùng một tia chân khí Tiêu tan. hắn cái kia giản mua thân thể, lại cũng không cách nào chống đỡ gần đất xa trời. Hắn suy nhược mà dựa vào ở trên vết tường, dùng hết toàn lực đứng cạnh, nhưng bị ma công thân thể, chậm rãi mục nát. Đột nhiên, một trận tanh tươi ở trong không khí truyền dãng. Thái Ninh Đế vội vàng túi đầu, tự gặp hắn áo choàng vò vào áo, chậm rãi ướt át. Thái Ninh Đế đứng lên ra, toàn thân run rẩy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khắp trời tu sĩ rơi xuống, đứng sau lưng lý thanh Nhàn. Những tu sĩ kia ngạc nhiên nhìn lộn khọm thành chó hoang lão nhân, nhìn hắn quần. Thái Ninh chết chết rãi nói, "Nhàn Vương, châm đồng ý đáp ứng ngươi hết thảy." chị cầu cho chấm một cái thể diện. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Lữ Văn Hoa, thuộc hạ tại. Hoàng đế chết rồi, một loại đều có cái gì phong hảo. Nghiên hiệu cùng tôn hiệu sớm định, bình thường là thêm miếu hiệu cùng Thủy hiệu, chết rồi cũng có thể khác thêm tôn hiệu. Có cái gì thích hợp hắn thủy hảo?" Bạo ngược vô tình viết nghiêm nặng, không hối hận trước qua viết lệ, bạo dân tàn nghĩa viết ú, khắc có bất tỉnh, trụ, tàn, ác, gian, tạ, bạo, ngược chờ thủy hảo, chỉ là hiếm thấy. Lý Thanh đầu nói, "Đường kiếm nam vực, vượt qua nhân luân chốt, thủy đi." Người Thái Ninh đế tức đến cả người run. Nhưng liền mở miệng mắng người lực lượng đều không có. Miếu hiệu đâu? Hoa tổ, Hoạt tông. Nay trên, đủ Ác Đế tập công chưa lập, làm sư tông. Đại khái chỉ có Nhân tông, Hiếu tông, Anh tông, Mục tông. Hắn xứng với cái nào miếu hiệu? Cũng không xứng. Vậy không bằng. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhìn phía Thái Ninh Đế, thượng thượng hạ hạ quan sát tỉ mỉ, chậm rãi nói, "Từ hôm nay trở đi, miếu hiệu nhiều hơn một chữ, viết hiếm." Cái nào tây? Lựa thứ hiếm. "Hả? Đủ Diêm tông?" Lữ Văn Hoa nói đến một nửa, ngốc tại chỗ. Những quan văn kia đạo tu có trợn mắt ngất ngưởng, có không nhịn được tối đầu. Cơ võ tướng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhưng mấy hơi thở sau, có người tỉnh táo lại, xì gi cười ầm tiếng đầy dãy tản tạ hoàng cung. Thái Ninh đế giàn mua cho tàn trên mặt mũi, nổi lên nhàn nhạt đỏ thấm, hắn thân thể loạng một cái, co quắp trên mặt đất, làm như ngồi tại món đồ gì trên, phốc kỳ một tiếng. Hắn giơ lên run run dẫy dẫy cánh tay, chỉ vào Lý Thanh Nhàn, trong miệng thở gấp gáp, một chữ cũng không nói ra được. Mặt khác, Tôn hiệu, tiêu đổi thành đại gian đại ác chí ma chí tà bạo ngược bất tỉnh đế. "Tuân lệnh." Thái Ninh đế một cái, tay phải buông xuống, nghiêng cổ, trên chết rượi và ở trên vết tượng. Hắn hai mắt trừng ra viên mắt, trong núi lại không khí tức. Hắn thân thể từ từ đen kịt, một chút ma khí bốc lên bốc hơi lên, toàn thân chậm rãi co rút lại, sau cùng tiêu tan. Một ít văn tu nhẹ giọng than thở, có chút không đành lòng, nghĩ muốn quên can, nhưng nhớ tới Lý Thanh Nhàn câu nói kia, bọn họ im lặng. Có phải là, chết uổng? Không thể để cho bọn họ chết uổng. Thứ hai ngày, Dạ vệ nha môn ở ngoài không xa mừng vui trên đường, ngõ nhỏ khẩu đi ra bốn người. Bốn người cười cười nói nói, đi một hồi, đột nhiên ngừng lại. Bốn người lặng lặng nhìn phía trước. Phía trước tới gần tiểu điểm, đại đóng chặt. Trên tường còn rắn vào chưa toàn bộ xé bỏ bảng giá biểu. Cái kia mặt bẩn thịu chương nhớ danh nghĩa, quyền ở trong góc. Gió vừa thổi biên giới nhẹ nhấc. Nóng hồi bắt to, tầng tầng lớp lớp chấm mồ, chạy mở trứng vịt muối, đều không thấy. Ngày mai ta bản hạ này cửa hàng, sau đó, đổi gọi Trịnh nhớ dê canh. Chúc mừng Trịnh lão bản. Chuyện làm ăn thịnh vượng. Tài nguyên sung túc tiến vào. Thái Dương chiếu như hoa một dạng nhân gian, sương khói bốc lên bên trong, bốn người tan vào nhiệt nhệt nháo, nháo mừng vui đường phố. Hết cho bộ